Hàn Tử Thích nhìn Dương Miệng hô hô ngủ nhiều miểu thương, nhìn hắn kia trương oánh bạch mặt, thật là tưởng khí đều khí không đứng dậy, thật là lớn lên, cái gì đẹp mắt đều có thể bị tha thứ. Hàn Tử Thích lại giơ tay nhẹ nhàng đẩy đẩy miểu thương đầu, nói: "Miểu thương, lên." Miểu thương bắt lấy ảnh hưởng chính mình ngủ tay, sau đó ôm vào trong ngực, mơ hồ nói: "Thích thích ôm." Hàn Tử Thích, chính mình sủng ra tới hư tật xấu, theo lý thuyết chính mình đến trịu, nhưng làm miểu thương ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi, ta ôm bất động. Miểu Thương mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ngủ nướng, nhưng khi đó là Miêu, cho nên Hàn Tử thích tùy tiện nhắc tới lưu, hướng chính mình trong lòng ngực một gác, là có thể ôm hắn đi rửa mặt, nhưng là hiện tại lớn như vậy chỉ như thế nào xách. Hàn Tử thích cuối cùng bất đắc dĩ mở ra di động, tìm đòi một chút Trung Quốc nổi danh thực đơn, sau đó đối với Miểu Thương thì thầm: "Thiêu hoa vị, lô nấu hàm vị, tương gà, thí khô, trứng muối, tiểu bục nhi, lượng thịt, lạp xưởng, thập cẩm tô bản, huấn gà, hấp bát bảo heo, dạo nếp những vị." vại nhi gà rừng, vại nhi chim cút, lô thập cầm, màm tôm. Miểu Thương nghe Hàn Tử thích báo danh sách, đại não bị thèm trùng cấp đánh thức, hắn tay chống thân thể của mình sau này ngồi xuống, sau đó hai chân tách ra, tay vừa vặn đặt ở phía trước. Miểu Thương xuyên chính là hai kiện quần áo, bên trong có một kiện màu trắng áo trong, bên ngoài có một kiện áo khoác, to rộng tay áo tùy tính tán ở phía trước, cổ áo, vân áo, cổ tay áo ven đều là ngọn lửa màu đỏ, hệ ở bên hông cũng là màu đỏ đại lưng, mặt trên có màu lam mảnh mây. Miểu thương nỗ lực căng ra mỉ mắt, còn không có phát hiện chính mình không đúng, liền trước tiên hỏi, thích thích, ăn đâu? Miểu thương, thích thích ôm. Hàng tử thích, quá lươn chỉ, ôm bất động, dùng kéo hiểu biết một chút út. Cảm tạ tiểu thiên sứ duy trì nha sao sao, dài hoa. Phần 48 Trường 48 Trong hoạch tự do Hàng tử thích nhanh nhẹn xuống giường, sau đó nhanh chóng kéo ra che quang bức màn, lưu lại một tầng sa mỏng, bên ngoài quang thiếu bức màn che đậy, nhanh chóng bao trùm đến trong phòng. Miểu Thường theo bản năng đem chính mình cuộn tròn lên, tưởng lấy này tới ngăn trở kia quá lượng ánh sáng, nhưng là xúc đến một nửa hắn, chán đột nhiên bị chính mình đầu gối đụng phải một chút. Miểu Thường nghi hoặc mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt không phải chính mình lấy trắng tinh không tí vết mao mao, mà là một kiện mềm mại áo khoác, Miểu Thường vèo một chút ngẩng lên, sau đó phanh một tiếng dừng ở trên giường. Hàn Tử thích nghe kia thanh xiêu lớn tiếng phanh, không khỏi hít hà một hơi, lúc này, nàng không biết nên đau lòng Miểu Thường vẫn là đau lòng chính mình giường. Nàng bất đắc dĩ tiến lên thuận thuận miểu thương tốc giải, lắc đầu thở dài nói, ngươi hóa cái hình đều có thể dọa đến chính mình. Hàn Tử thích phát hiện miểu thương thật sự thực dễ dàng bị chính hắn dọa đến, mỗi lần hoặc là không phải bị dọa đến tật bao, chính là bị dọa đến bay lên. Miểu thương cảm nhận được Hàn Tử thích chơn an, thói quen tính bình tĩnh xuống dưới, sau đó cúi đầu đánh giá chính mình một phen, nhìn đến là chính mình quen thuộc bộ dáng sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo giống nghĩ tới cái gì dường như, ngồi ở trên giường. Có chút bất an ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tử Thích, mấp máy hạ môi, muốn nói gì, sau đó lại yên lặng nuốt trở vào. Miểu Thương xem qua có quan hệ hồ yêu phim truyền hình, hắn còn nhớ rõ nơi đó đầu yêu từ hình người hóa thành nguyên hình thời điểm, những người đó liền dọa ngất đi rồi, tuy rằng hắn hiện tại là từ nguyên hình hóa thành hình người, nhưng hẳn là đều không sai biệt lắm đi, hắn sợ Hải ở Hàn Tử Thích trong ánh mắt nàng đối chính mình đề phòng cùng sợ hãi. Hàn Tử Thích ở Miểu Thương ngẩng đầu thời điểm, mới phát hiện Miểu Thương trong đen là màu lam. Liên cung phía trước vẫn là Miểu Khiên nhan sắc giống nhau, chỉ là hắn lúc này trong mắt lộ ra một chút bất an. Hàn Tử thích tưởng tượng liền biết hắn suy nghĩ cái gì, Miểu Thương lần đầu tiên nói chuyện khi cũng là như vậy nhìn chính mình, vì thế Hàn Tử thích lại thuận thuận miểu thương đầu tóc, nói, "Không có việc gì, đi lên." Hàn Tử thích chính mình đều không có nhận thấy được, nàng cùng hóa thành hình người Miểu Thương ở chung đến phi thường tự nhiên, khả năng cũng cùng phía trước cùng Miểu Thương mỗi ngày đều ở câu thông có quan hệ. Tuy rằng đối với miểu thương hiện tại thân hình có chút không thói quen, nhưng nhìn hắn kêu màu lam đôi mắt, cùng với trên đầu kia hai rốn tiểu hồng mau, tựa hồ tựa hồ cũng không có gì không thể tiếp thu. Miểu thương vừa thấy nguy cơ giải trừ, tức khác hai chỉ màu lam đôi mắt lẻ sáng lẻ sáng nhìn hàng tử thích, sau đó nói, thích thích, ăn ngon đâu người mới vừa nói những cái đó. Hàng tử thích. Những cái đó quang giá trị đều cho hắn trường thân hình đi, tâm trí nhưng thật ra một chút cũng chưa trường. Miểu thương xem hàng tử thích không trả lời. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, "Thích Thích, trên người của ngươi những cái đó sẽ bay ra tới điểm điểm là cái gì? Như thế nào có thể biến thành ta yêu cầu linh lực?" Hàn Tử Thích kinh ngạc nói, "Ngươi có thể nhìn đến?" Miểu Thương suy nghĩ một chút nói, "Mấy ngày hôm trước nhìn đến, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng?" Hàn Tử Thích lắc đầu nói, "Đó là quang giá trị, sẽ không." Miểu Thương tuy rằng không biết quang giá trị là cái gì, nhưng vừa nghe sẽ không ảnh hưởng đến Hàn Tử Thích sau liền thả lỏng, cũng liền không hề hỏi nhiều. Mà lại ôm bụng nói, "Thích thích, đói bụng." Hàn Tử Thích hướng hắn vẫy tay nói, "Đi, rửa mặt đi." Miểu Thường thói quen tính hướng trên mặt đất một chỗ, thiếu chút nữa không một kẻ ngã tài đi xuống, còn hảo Hàn Tử Thích ly đến gần, phản xạ có điều kiện đỡ một chút. Hàn Tử Thích đã không đếm được chính mình than nhiều ít khí, nàng đem Miểu Thường đỡ lên, sau đó giúp hắn đem tản ra quần áo kéo chỉnh, nhìn so với chính mình cao hơn nửa cái đầu Miểu Thường nói, "Ngươi lần đầu tiên hóa hình." Miểu thương nhìn cho chính mình sửa sang lại quần áo hàng tử thích, cười nói, không phải à, thích thích, ta so ngươi cao ra. Hàng tử thích nhìn nói được vẻ mặt thản nhiên miểu thương, thầm nghĩ, không phải lần đầu tiên hóa hình, như thế nào liền sau giường đều không biết, ai. Hai người hướng toa lét vừa đứng, còn hảo toa lét không phải quá tiểu, sẽ không có vẻ quá tế. Hàng tử thích thói quen chính mình trước tẩy, mà miểu thương cũng thói quen ở một bên trở, thuận tiện ở bên cạnh chơi chính mình đầu tóc. Hàng tử thích giúp chính mình tẩy song song. Lấy quá miểu thương bàn chải đánh răng, mới phát hiện phía trước dùng quá nhỏ, vì thế lại lần nữa hủy đi căn đại nhân dùng bàn chải đánh răng, tê hảo kem đánh răng sau, đối với miểu thương nói, lại đây, đánh răng. Miểu thương phi thường phối hợp theo qua đi, sau đó một tay chống ở giữa mặt trên đài, mặt hướng Hàn Tử thích mở miệng, nhẹ nhàng phát ra một tiếng a. Hàn Tử thích nhìn tiến đến chính mình trước mặt một hàm răng trắng sừng sốt một chút, sau đó kéo hắn tay, đem trên tay bàn chải đánh răng đưa cho hắn nói, chính mình xoát Miểu Thương cầm trên tay bàn chải đánh răng, hướng chính mình trong miệng khoa tay múa chân hai hạ, vẫn là không biết muốn như thế nào hạ khẩu, vì thế quay đầu đáng thương hề hề nhìn Hàn Tử thích nói, "Thích thích, sẽ không?" Hàn Tử thích nhẹ nhàng vỗ vỗ Miểu Thương bả vai, nói, "Ngồi xổm xuống một chút." Miểu Thương phối hợp đi xuống ngồi xổm một ít, Hàn Tử thích nắm lấy Miểu Thương cầm bàn chải đánh răng tay, sau đó biên mang theo hắn đánh răng, biên cùng hắn công đạo này đó vị trí muốn soát, cùng với đánh răng kỹ xảo. Miểu Thương soát xong nha sau, Hàn Tử Thích rối tay lĩnh điều khăn lông đưa cho hắn, Miểu Thưng biết hiện tại muốn rửa mặt, vì thế cao hứng tiếp nhận lui tới chính mình trên mặt một cái, tiếp theo nhất trà xác, nói, "Được rồi." Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thưng kia hào phóng mà ngắn gọn động tác, bất đắc dĩ thầm nghĩ, "Ta tự nhận không như vậy thô bạo đối đãi quá ngươi mặt, vì thế nàng tiến lên rối tay tiếp nhận khăn lông, cử cao thủ nói, "Tối đầu." Sau đó đem Miểu Thưng mặt lại cẩn thận lau một lần. Miểu Thưng cảm nhận được Hàn Tử Thích đối chính mình ôn nhu Hàn Tử Thích giúp hắn sát xong sau, Cao hứng tiến lên ôm Hàn Tử Thích cổ nói: "Thích Thích, ngươi thật tốt." Khụ khụ, buông tay. Hàn Tử Thích cảm thấy chính mình phải bị Lặc đã chết, Mộ Vũ vẫn còn cho rằng hắn là mèo con sao? Một chút lực đạo đều không giảm. Miểu Thương vội đem chính mình tay buông ra, khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy? Làm sao vậy?" Hàn Tử Thích vỗ vỗ hắn đầu nói: "Không có việc gì, ngươi quá dùng sức." Miểu Thương vừa nghe vội nói: "Ta đây nhẹ được a." Sau đó đem Hàn Tử Thích cổ nhẹ nhàng ôm, hỏi: Như vậy đâu. Hàn Tử Thích cảm nhận được Miểu Thương kia thật cẩn thận ôm nàng hai tay, không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới Miểu Thương lần đầu tiên ôm nàng cổ, bị nàng mang về tới cảnh tượng, nàng hơi hơi mỉm cười, chuồn chuồn Miểu Thương đại trường mao, hỏi, "Miểu Thương, ăn không ăn cơm?" Miểu Thương nói, "Ăn." Nói xong trên tay còn hướng Hàn Tử Thích trên người nhích lại gần. Hàn Tử Thích vô lực nói, "Vậy ngươi buông ra tay a?" Miểu Thương nghi hoặc nói, "Không phải thích thích ôm ta đi sao?" Hàn Tử Thích nhìn bị ôm thói quen Miểu Thương. Hít sâu một hơi nói, ôm bất động ngươi. Miểu thương lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hiện tại quá nặng, hàn tử thích ôm bất động hắn, vì thế không tình nguyện vông ra chính mình tay, dối tay giữ chặt hàn tử thích tay nói, vậy được rồi, kia dùng rát. Hàn tử thích nhận mệnh kéo qua hắn tay, sau đó mới phản ứng lại đây hắn còn không có rửa tay, vì thế lại đem hắn kéo đến rửa mặt trên đài xoa một lần, cuối cùng mới lôi kéo hắn hướng ngoài phòng đi đến. Đi ra ngoài trước, hàn tử thích đột nhiên ngừng một chút, đối với miểu thương nói Ngươi từ từ trước đường đi ra ngoài. Sau đó chính mình đi ra cửa, thuận đường đem cửa đóng lại, Hàn Tử Thích mau chân đến xem người giúp việc đã đi chưa, tuy rằng lúc này người giúp việc Hàn là đi rồi, nhưng là bảo hiểm khởi kiến, vẫn là muốn xác nhận một lần. Chờ xác định người giúp việc không ở sau, Hàn Tử Thích đến đại môn biên tướng môn cấp khóa trái, sau đó mới trở lại phòng môn kia, đem cửa phòng mở ra, đem Miểu Thương kéo ra tới. Miểu Thương muốn gì muốn hỏi Hàn Tử Thích làm gì, kết quả Hàn Tử Thích đem hắn hướng bàn ăn ghế trên một phóng. Miểu Thương nhìn đến có chính mình thích ăn đồ vật sau, vấn đề gì đó đều không quan trọng. Phần 49. Chương 49. Trên bàn cơm tràn ngập đồ ăn hương khí, Miểu Thương vẫn là lần đầu tiên lấy hình người trạng thái cùng Hàn Tử thích ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Hàn Tử thích mới vừa lấy quá mâm phải cho Miểu Thương kẹp một ít bữa sáng, đột nhiên phản ứng lại đây, Miểu Thương đã có thể sử dụng chén đũa, vì thế tiến phòng bếp cầm một bộ chén đũa ra tới. Hàn Tử thích xem Miểu Thương trông mòn con mắt nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, cười một chút. vẫn là giúp hắn gắp chút đồ ăn bỏ vào trong chén, sau đó phóng tới hắn phía trước, nói: "Muốn ăn cái gì chính mình lại kẹp, chiếc đũa sẽ dùng sao?" Miểu Thương tiếp nhận chiếc đũa nói: "Gặp sẽ, ta hóa hình sau liền dùng chiếc đũa, còn có cái muỗng, nĩa." Hàn Tử thích gật gật đầu nói: "Hảo, kia nhanh ăn đi." Hai người tương đối mà ngồi, một cái hiện đại chàng, một cái cổ trang, một cái tóc dài đại cuộn sóng, một cái đại bạch hồng trưởng thẳng phát, một cái thông thả ung dung ăn. một cái tuy vội vàng lại cũng lễ nghi mãn phần ăn. Hàn Tử Thích nhìn đối diện Miểu Thương, vừa ăn biên giới đau hắn chẳng dùng, trang phục còn hảo thuyết, có thể đổi, tóc cũng hảo thuyết, có thể cắt, nhưng là hắn đôi mắt nhan sắc tương đối rõ ràng, tổng không thể vẫn luôn mang mỹ đồng đi. Hàn Tử Thích nghĩ nghĩ hỏi, Miểu Thương, còn có thể biến trở về miêu sao? Miểu Thương đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi sau, gắp một khối chiên trứng trả lời, "Thích Thích, chúng ta ăn xong lại nói." Hàn Tử Thích, ăn cơm xong sau Hai người trở về phòng, Miểu Thương cảm giác một chút chính mình thân thể, phát hiện chính mình trong thân thể là có linh lực, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng đủ chính mình biến hình, vì thế Miểu Thương nói, có thể biến trở về nguyên hình. Hàn Tử Thích nghi nghi hỏi, vậy ngươi muốn biến trở về đi sao? Miểu Thương nghĩ đến phía trước chỉ cần Hàn Tử Thích đi xa một chút địa phương công tác, hắn liền không thể đi theo đi, hoặc là đến ngồi kia phi cơ thương cùng qua đi, liền không quá tưởng biến trở về nguyên hình, hắn nhìn Hàn Tử Thích do dự nói, Thích Thích Ta có thể có đôi khi là nguyên hình, có đôi khi là hình người sao. Hàng tử thích nói, kêu tóc đến sén. Miểu thương một phen che lại chính mình tóc dài, hoàng sợ nói, ta không cạo mau, cạo mau nhưng xấu, ta ở ấy bồ thượng xem qua, thật nhiều miêu cạo mau sao đều thật xấu, nhưng cái đó miêu đều hậm hực. Hàng tử thích bất đắc gì nói, trường tóc đi ra ngoài rất kỳ quái. Miểu thương tưởng tượng cũng là, giống như không có nam sinh lưu trữ như vậy lớn lên tóc ở bên ngoài đi, vì thế hắn linh cơ vừa động, điều động một chút linh lực. Đánh cái thủ quyết sau, thật dài đầu tóc chậm rãi ngắn lại, biến thành vụn vật tóc ngắn. Miêu Thương kéo qua Hàn Tử thích tay hướng chính mình trên đầu một gác, cao hứng nói, thích thích sờ sờ, đoạn không có, đây chính là chúng ta miêu tộc biến ảo quyết, chuyên môn dùng sức biến hóa ngoại hình. Hàn Tử thích sờ sờ xúc cảm đặc tốt tóc, hỏi, kia đôi mắt có thể biến hắc màu lâu sao? Miêu Thương gật gật đầu nói, hẳn là có thể, ta thử xem. Theo sau lại điều động linh lực đánh biến ảo quyết, chấm dãi, đôi mắt từ lam biến thành đen. Hàn Tử Thích xem sau nhẹ nhàng thở ra, nói, yêu cầu linh lực duy trì sao? Miểu Thưng nói, muốn, nhưng không cần rất nhiều, trước mắt đủ dùng. Hàn Tử Thích nghĩ chính mình tràn ra đi quang giá trị hẳn là đủ Miểu Thưng dùng, vì thế cũng liền không lo lắng, nàng nhìn Miểu Thưng trên người quần áo nói, quần áo đến thay đổi. Miểu Thưng rụt rụt chính mình thân mình, Khẩn Trương nhìn Hàn Tử Thích nói, thích thích, ta mà ở thành niên thời điểm đổi qua, không thể lại thay đổi. Hàn Tử Thích lúc này mới phản ứng lại đây miểu thương trên người xuyên y gì phục là hắn lông tóc biến ảo, Hàn Tử Thích bất đắc dĩ nói, "Này quần áo không thể xuyên đi ra ngoài." Miểu Thương nói, "Ta đây đem nó giấu đi liền được rồi." Giống như vậy nói xong còn không đợi Hàn Tử Thích phản ứng, liền đem trên người quần áo ẩn tàng rồi. Hàn Tử Thích nháy mắt quay người đi, cắn răng, mặt đỏ thai hừ nói, "Miểu Thương, đem quần áo mặc vào." Miểu Thương nghe Hàn Tử Thích trách cứ thanh, không biết nàng ở khí cái gì. Nhưng vẫn là ngoan ngoan cầm quần áo lại biến ảo ra tới, sau đó biểu môi nói, hảo. Hàng tử thích xoay người, nhìn bị chính mình hung sau biểu môi không cao hứng miểu thường, nghĩ an ủi hạ, nhưng lại cảm thấy không thể như vậy bóc đi qua, vì thế banh mặt nói, không thể ở người khác trước mặt cởi quần áo. Miểu thương mặt một phiết, không phục nói, ta lại không ở người khác trước mặt thoát quá, ta mới không cho người khác xem đâu, hử. Hàng tử thích hít một hơi thật sâu, nói, ta cũng không được. Miểu thương liếc liếc mắt một cái hàng tử thích, Vẫn là không phục nói, ta phụ vương cùng ta nói rồi lạp, không thể ở người khác trước mặt cởi quần áo, cũng không thể ở bọn họ trước mặt cởi quần áo, nhưng là hắn nói ở thích yêu trước mặt liền có thể a, thích thích tuy rằng không phải yêu, nhưng ta rất thích a, kia không phải có thể. Hàn Tử thích nện lời, nội tâm vô lực nói, này cái gì cha, giáo cũng không giáo rõ ràng. Hàn Tử thích cảm thấy cùng Miểu Thương xả không rõ cái này đề tài, vội kết thúc cái này đề tài nói, tóm lại không thể. Miểu Thương liếc mắt nói, đã biết. Thầm nghĩ Phụ vương không ở, vậy thích thích nói lớn nhất đi. Hàn Tử Thích xem Miểu Thương nhà ra, chính mình lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, lên ta nhìn xem. Miểu Thương nghe lời đứng lên, Hàn Tử Thích ở trên người hắn cùng chính mình trên người khoa tay múa chân một chút, xác định một chút hắn muốn xuyên bao lớn quần áo, sau đó nói, ta đi cho ngươi mua quần áo. Miểu Thương nghe được phải cho chính mình mua quần áo, ánh mắt sáng lên, nói, thích thích, ta cùng ngươi nói, phía trước ta nhìn đến có người ăn mặc một kiện đủ mọi màu sắc quần áo. Nhìn những mắt sáng, ta muốn cái loại này, còn có một loại là lựa phiến, mặc ở trên người bờ lỉm bờ lỉm, cái loại này cũng có thể, còn có cái loại này tay áo bên này từng điều. Hàn Tử thích nghe được đầu đều lớn, vội chen lời hắn, "Hành hành, ta thấy được mua." Nội tâm vô lực nói, "Nay sầu người chết thẩm mỹ như thế nào cứu?" Vốn dĩ Hàn Tử thích còn nghĩ làm miểu thương khôi phục nguyên hình cùng chính mình đi ra ngoài mua, nhưng nghĩ hắn hiện tại thẩm mỹ, ngẫm lại vẫn là tính, công đạo hắn một chút những việc cần chú ý. liền chính mình xuất phát. Miểu Thương biết Hàn Tử thích muốn đi cho hắn mua quần áo, cao hứng tiến đi nàng sau, chính mình hủy đi bao đồ ăn vặt xem nổi lên tivi. Nay đó đồ ăn vặt là Hàn Tử thích xuất phát trước dọn ra tới, nghĩ coi ăn, Miểu Thương phá hư suất xé hạ thấp 80%, vì thế liền dọn một đống lớn ra tới. Miểu Thương xem tivi xem đến chính nhập thần, đột nhiên phát hiện bên cạnh có di động vang lên, cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện là Hàn Tử thích di động, điện thoại là giao ca đánh tới, nghĩ chính mình này thân trang điểm không thể bị phát hiện. Vì thế Miểu Thương liền tùy ý gi độc vàng, tiếp theo gặm chính mình đồ ăn vặt. Sau lại di động rốt của không gian, phòng trong lập tức liền tĩnh xuống dưới, Miểu Thương đột nhiên nghe được một tiếng rất nhỏ phao phao thanh. Miểu Thương theo thanh âm vọng qua đi, phát hiện là Hàn Tử thích rượng kia mấy cái cá ở bên kia thủ phao phao, vì thế tò mò thò lại gần xem. Nếu là Hàn Tử thích ở thời điểm, Miểu Thương là sẽ không đi phản ứng này đó cá, phải biết rằng Hàn Tử thích đối Miểu Thương lực hấp dẫn so này đó cá lớn hơn. Nhưng vấn đề là hiện tại Hàn Tử Thích không ở a. Miểu Thương nhìn những cái đó cá thường thường phun phun bong bóng, nghĩ có thể hay không là chúng nó tưởng hô hấp mới mẹ không khí, vì thế duỗi tay mở ra mặt trên cái nắp, đem trong đó một con cá vớt lên, nói, ngoan ngoãn, chạy nhanh hô khí. Sau đó chờ kia chỉ cá hút mấy hơi thở sau lại thả lại đi đổi một con. Miểu Thương chính vội đến vui vẻ vô cùng thời điểm, chuông cửa tiếng vang, Miểu Thương cao hứng tiến lên mở cửa ra, nói, thích thích ngươi đã về rồi. cho nhìn đến là Giao Kha khi, Miểu Thương sửng sốt một chút, nói: "Sao ngươi lại tới đây?" Thích Thích không ở nhà. Sau đó nghĩ đến Hàn Tử thích nói hắn còn không thể gặp người, thuận tay lại tướng môn vênh một tiếng đóng lại. "Giao Kha, kịp thời chung." "Giao Kha, nhất định là ta mở ra phương thức không đúng." Trọng tới. "Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, Vinh Luân nha, cảm ơn tiểu thiên sứ duy chỉ nha." "Sao sao?" Phần 50. Chương 50. Giao Kha nhìn trước mặt nhắm chặt môn, có chút hoảng nói: Không phải, ngươi, ta, ta gõ sai. Không đúng. Không sai a, sau đó hướng về phía nhắm chặt môn lớn tiếng nói, ngươi ai a? Bên trong cánh cửa miểu thương hướng về phía ngoài cửa giao ca lớn tiếng trả lời, thích thích nói còn không thể nói. Sau đó đem bể cá thượng cái nắp che lại, giặt sạch cái tay, tiếp theo ăn chính mình khoai lật đi. Giao ca nghe miểu thương đáp lời, cảm thấy chính mình cả người đều không tốt, tâm hoảng ý loạn thi tầm, này gì a này, này tiểu thích thích ra như thế nào có cái nam sinh a? Này đánh từ đâu ra? Xem này xuyên ý di phục cũng bất bình thường a, chẳng lẽ tiểu thích thích thích này bộ. Vừa định xong, Giao ca liền vỗ vỗ miệng mình nói, "Phi phi phi, tưởng cái gì đâu?" Không có khả năng, không có khả năng. Giao ca ở cửa qua lại đi lại vài vòng, kéo kéo chính mình đầu tóc, táo bạo nói, "Này đều chuyện gì a này, này nếu như bị tuân ra đi, kia." "Ai u." "Không được, không được, không thể." Giao ca chỉ cảm thấy chính mình bệnh tim đều phải phàm vào. Hắn hướng về phía bên trong nói, ngươi trước cho ta khai cái môn. Làm ta đi bảo. Miểu thương nói, thích thích nói, hôm nay ta trừ bỏ nàng, ai đều không thể thấy. Giao ca che lại chính mình ngực chủ y môn, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn đến trên cửa khóa, hắn chủ y một chút chính mình ngực nói, ai ưu ta đi, ta khở nhà, ta có thể ấn vân tay à. Vì thế Giao ca dùng vân tay mở ra nhà ở môn, trên sofa ăn khoai lát miểu thương nghe được động tinh sau, quay đầu nhìn Giao ca nghi hoặc nói. Ngươi vào bằng cái nào?" Giao Ca Quơ Quơ chính mình tay, nói, "Liền như vậy tiến vào." Miểu Thương nhìn đến Giao Ca tay, nghĩ tới cửa dùng chính là vân tay khóa, hắn nhìn tiến vào Giao Ca nói, "Thích Thích nói ta không thay quần áo trước không thể cho người khác nhìn đến, ngươi đi ra ngoài đi." Giao Ca nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy vừa mới cái kia bị chính mình đánh chết nguy hiểm ý tưởng tự hồ. Khả năng có lẽ không nên một cái tát đánh chết. Giao Ca cẩn thận hỏi, "Ngươi cùng Tiểu Thích Thích cái gì quan hệ a?" Miểu Thương bị Dao Ca hỏi đến sử sốt, thầm nghĩ, cái gì quan hệ? Ta cùng Thích Thích là cái gì quan hệ? Nghĩ không ra nguyên cớ tới Miểu Thương, hướng về phía Dao Ca lắc đầu nói, không biết, ngươi hỏi thích thích đi. Miểu Thương sau khi nói xong, nhìn con bất động Dao Ca nói, ngươi như thế nào còn không ra đi a, ngươi không ra đi, ta đây vào nhà đi. Nói liền đi xuống mà, chân trùi chân hướng phòng ngủ phương hướng đi đến, thầm nghĩ, thích thích nói không thể thấy, vì ta đẹp quần áo, ta phải nghe lời điểm. Giao ca nhìn Miểu Thương một bộ ta đối nơi này rất quen thuộc, ta đối phòng ngủ cũng rất quen thuộc bộ dáng, cảm thấy chính mình trái tim mau không thể phụ tải, hắn một tay che lại chính mình ngực, một tay chỉ vào mau đến phòng ngủ Miểu Thương nói, "Ngươi đợi lát nữa. Ngươi đợi lát nữa. Ngươi." "Giao ca, ngươi như thế nào tại đây?" Hàn Tử Thích mới vừa mở cửa, liền nhìn đến Giao ca đang đứng ở nhà mình trong phòng khách, trong lòng không khỏi nhảy dựng, thầm nghĩ, "Giao ca chưa nói muốn tới a?" Giao Ca vừa thấy Hàn Tử Thích đã trở lại, vừa muốn hỏi chuyện, liền cảm giác chính mình bên cạnh bạch quang chợt lóe, sau đó cái kia bạch đi yển nam sinh liền ôm Hàn Tử Thích cổ, thân thiết nói: "Thích Thích ngươi đã về rồi, quần áo đâu?" "Đẹp không?" Miểu Thường là miêu khi liền thích ngồi xổm Hàn Tử Thích mà bay, ôm Hàn Tử Thích cổ, cho nên Miểu Thường cùng Hàn Tử Thích nhưng thật ra thói quen như vậy ở trung phương thức, chỉ là một bên Giao Ca cảm thấy chính mình trong mắt đều mau rớt. Giao Ca nhìn trước mắt một màn này, Vừa muốn xuất khẩu nói liền như vậy chán ở trong miệng, một chữ đều nhảy không ra. Hàn Tử Thích trà sát Miểu Thương đầu tóc, hướng cửa một lòng tay nói, "Ở kia đâu, chính mình đi xem." Miểu Thương vui vẻ buông ra Hàn Tử Thích, vừa muốn đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại tiến đến Hàn Tử Thích bên tai nói, "Thích thích, ta không muốn cho giao tử tiến vào, là chính hắn tiến vào, ta đều làm hắn đi ra ngoài, là chính hắn không ra đi, ta nghĩ hắn không ra đi, ta đây liền hồi phòng ngủ, sau đó ngươi liền đã trở lại." Sau khi nói xong đem chính mình mặt rôi đến Hàn Tử Thích trước mặt nói, thật sự Hàn Tử Thích nhìn vẻ mặt ta thực chân thành tha thiết miểu thương cười cười, nói, "Hảo, ngươi xem quần áo đi." Miểu thương vừa thấy Hàn Tử Thích không trách hắn, liền cao hứng đến cạnh cửa xem quần áo đi, phải biết rằng hắn ở quá khứ 100 năm, chỉ cần là hóa hình đều là trên người xuyên này bộ, hắn đều nhìn chán. Miểu thương trước kia đặc biệt hâm mộ điều tộc cùng thủy tộc hóa hình sau quần áo, cảm thấy bọn họ quần áo nhan sắc khả xinh đẹp, đương nhiên Vì thế không thiếu rút điểu tộc mao. Hàn Tử Thích xem Dao Ca ngơ ngác đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Dao Ca, tức khắc cảm thấy có điểm đau đầu, vốn dĩ nàng đều tính toán đem Miểu Thương thân phận đều an bài hảo sau, lại làm cho bọn họ gặp nhau, ai biết hôm nay Dao Ca chính mình sở qua tới. Hàn Tử Thích chỉ chỉ sofa nói, "Ngồi." "Nga." Nga Dao Ca dịch qua đi ngồi xuống, ánh mắt ở Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương trên người qua lại quét, không biết muốn như thế nào mở miệng. Hàn Tử Thích nhìn Dao Ca, hỏi, "Lại đây có việc sao?" Giao Ca, ở phòng làm việc không chờ đến ngươi, gọi điện thoại cũng không tiếp, ta liền tới đây. Giao Ca nội tâm OS, ta nếu là không lại đây, ta có thể nhìn đến như vậy xuất sắc một màn sao? Hàn Tử Thích vừa nghe mới nhớ tới chính mình quên đi phòng làm việc, chủ yếu là Miểu Thương hóa hình tới sai không kịp phòng, nàng cũng chưa đi tự hỏi mặt khác sự tình, qua nghi hắn. Giao Ca đột nhiên nghĩ đến lần trước Hàn Tử Thích kêu chính mình trước không cần lại đây, trong lòng cả kinh, tay hướng Miểu Thương vị trí chỉ chỉ, hỏi, "Tiểu Thích Thích a, Ngươi lần trước theo ta trước đường tới đây, là bởi vì hắn?" Hàn Tử thích suy nghĩ một chút, nói, "Xem như đi, chẳng qua nguyên nhân bất đồng." "Giao ca," hắn cảm thấy chính mình cái này người đại diện thật là bệ đường. "Giao ca châm trước một chút câu nói, muốn hỏi bọn họ là cái gì quan hệ, nhưng ngẫm lại vừa mới hình ảnh, lại cảm thấy chính mình vấn đề có điểm dư thừa. Vì thế Giao ca dứt khoát nói, "Tiểu Thích Thích, ngươi này giấu giếm ta rất lâu a, này không tính toán công bố đi." Ngươi phải biết rằng loại sự tình này nếu là công khai ảnh hưởng còn rất đại, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ thích như vậy." Song sau còn thấp thầm nói, "Thế nhưng còn chơi nhân vật sắm vai." Hàn Tử Thích nghe xong giao ca nói cứng đờ, vội nói, "Không phải ngươi tưởng như vậy." Giao ca hỏi ngược lại, "Kì hắn như thế nào ăn mặc như vậy quần áo?" Hàn Tử Thích, "Này nói như thế nào?" Hàn Tử Thích như vậy chính đau đầu, bên kia Miểu Thương lôi kéo túi lại đây, hỏi, "Thích Thích, ngươi không mua được đủ mọi màu sắc quần áo sao?" Sáng lấp lánh cũng không có nhìn đến sao? Tiểu Cần Cần cũng không có sao? Hàn Tử thích bị Miểu Thương tam liền hỏi một chút đến trán thượng gần xanh thẳng nhảy, nhưng nhìn rõ ràng thực mất mát Miểu Thương, vẫn là a đuổi nói, hôm nay gấp, lần sau mua. Sau đó đem trong túi quần áo lấy ra tới, nói, màu lam cũng đẹp. Miểu Thương đảo qua vừa rồi mất mát, nói, hảo, ta lần sau cùng ngươi cùng đi chọn. Hàn Tử thích hỏi, xem xong không, muốn trước tẩy. Miểu Thương nói, xem xong rồi. Phong máy giặt tại sao? Đều phải tẩy sao? Miểu Thương hỏi xong còn không đợi Hàn Tử Thích trả lời, liền lấy ra Hàn Tử Thích cho hắn chọn bên người quần áo, hỏi: "Thích thích, đây là mặc ở nào?" Hàn Tử Thích một phen đoạt lấy, nhanh chóng nhét trở lại trong túi, sau đó tay mắt lênh lế cầm lấy trên sofa tiểu chảo bản, hướng Miểu Thương trên tay một tác, nói: "Ngoan, đi chơi, một hồi lấy video cho người xem." Miểu Thương cầm miêu chảo bản rũi tay gãi gãi, phát hiện con rất thoải mái. Liên ngồi ở trên sofa bắt lấy chào bạn, tiếp theo xem TV. Giao ca ánh mắt từ cái kia túi thông thả chuyển qua Hàn Tử Thích trên mặt, chứng lớn đôi mắt bán đứng hắn lúc này không bình tĩnh tâm, hắn cảm thấy chính mình thật là muốn điên rồi. Giao ca họng mất nói, "Ta tiểu thích thích ra, ngươi đây là nghiêm túc sao? Ngươi nói thật, ngươi đây là bao dưỡng, vẫn là đứng đắn bạn trai?" Hàn Tử Thích bất đắc dĩ nói, "Không phải." Một bên xem TV miểu thương lỗ tai giật giật, tuy rằng Giao ca nói được nhỏ giọng, nhưng hắn vẫn là nghe tới rồi. Bao dưỡng hắn không hiểu là có ý tứ gì, nhưng là bạn trai này ba chữ là có ý tứ gì hắn biết ta. Vì thế Miểu Thương thấu lại đây, ở Hàn Tử Thích còn không có trả lời thời điểm, rành nói, "Giáo tử, ta biết bạn trai là có ý tứ gì nga, trong TV có diễn, sẽ cho nhau thân thân chính là nam nữ bằng hữu, thích thích thưởng xuyên hô ta, ta cũng thân quá thích thích." No. Hàn Tử Thích phản ứng lại đây vội duỗi tay che lại Miểu Thương miệng, nội tâm hỏng mất nói, "Nhìn đem ngươi có thể, Tà Tiên." Một bên giao ca chịu chịu khỏe miệng, nhảy ra một câu, không nghĩ tới tiểu thích thích người còn rất chủ động ha. Ha ha. Hàng tử thích, này như thế nào giải thích? Ôn lai trở, cấp. Thích thích, như thế nào giải thích ha? Ôn lai trở, cấp. Tiêu tiêu, ăn dưa vui sướng thường ăn thường vui sướng. Cảm tạo điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha chuyển cái quyển quyển so cái tâm. Phần 51. Trưng 51. Miểu thương bị hàng tử thích che miệng lại sau. Mở to đại đại đôi mắt khó hiểu nhìn Hàn Tử Thích, thầm nghĩ, ta chưa nói sai a. Bởi vì trước kia Miểu phủ cùng Bạch Diễm đối Miểu Thương chỉ có liếm mao cùng cắn, cho nên chính thức thân quá Miểu Thương, thật sự cũng chỉ có Hàn Tử Thích. Dao Ca nhìn Hàn Tử Thích kia giấu đầu lòi đuôi động tác, một bộ ta hiểu bộ dáng nhìn nàng. Hàn Tử Thích cảm thấy lúc này trừ phi nàng đem Miểu Thương thân phận cấp dụ ra tới, nếu không nàng nói cái gì cũng chưa dùng, nhưng là nàng không dám mạo hiểm như vậy. Vì thế Hàn Tử Thích liền bất chấp tất cả. Tùy tiện giao ca nghĩ như thế nào, chỉ nghĩ chạy nhanh làm giao ca đi trước, vì thế nói, ngươi đi về trước đi. À, giao ca sừng suốt, nói, cứ như vậy. Cho nên các ngươi là cái gì quan hệ? Hàn tử thích nói, dù sao không phải ngươi tưởng. T, đừng cắn. Miểu thương bị che miệng lại sau, cũng không vội mà dịch khai hàn tử thích tay, mà là ngứa răng ngầm hàn tử thích lòng bàn tay thịt bắt đầu nghiến lên răng, nghe được hàn tử thích nói sau mới dừng lại bất động. Hàng Tử thích sợ hắn lại ngửa ra kinh ngời, công đạo nói, xem tivi, không cho nói lời nói. Sau đó mới bung ra che lại hắn miệng tay. "Giao ca, các ngươi nếu là không quan hệ, ta đem trước mặt này cái bàn cấp ăn." Giao ca khiếp sợ qua đi, đầu óc lại về rồi, hắn nghĩ nghĩ vừa mới miểu thương biểu hiện, nhìn mắt miểu thương, thở dài nói, nhìn như là cái xử thế chưa thông, "Tiểu thích thích, ngươi đây là nơi nào quẩy tới? Còn có, hắn vì cái gì kêu ta giao tử? Hắn nhận thức ta?" Hàn Tử Thích bất đắc dĩ nói, giải thích không rõ, ngươi về trước. Dao Ca nhìn Hàn Tử Thích bộ dáng, cũng biết hôm nay là hỏi không ra cái gì tới, hắn quay đầu nhìn dựa vào Hàn Tử Thích bên cạnh Miểu Thương, vẫn là nhắc nhở nói, "Tiểu Thích Thích a, ngươi công khai nói nhất định phải cùng ta thương lượng a, ngươi đừng mang theo hắn đến bên ngoài loạn hoàng a, nếu như bị chụp tới rồi, các phàm sẽ tặc rớt." Dao Ca sau khi nói xong, để sát vào Hàn Tử Thích bên hai, nhỏ giọng nói, nhìn rất ngoan, "Ngươi nhưng đừng quá khi dễ nhân gia." Ta coi quá đẹp, ngươi lúc sau nếu là không thích liền cùng ta nói một tiếng, ta đem hắn giới thiệu cho ta hảo bằng hữu đến mang, hắn xuất đạo nói khẳng định hồng, chỉ cần hướng kia vừa đứng là được. Một bên Miểu Thương nghe Dao Ca trước nửa đoạn còn nhận đồng gật gật đầu, vừa nghe phần sau đoạn liền phát hỏa, một cái phi phắc qua đi, đem Dao Ca mặt đẩy ra, sau đó ôm Hàn Tử thích cổ hướng về phía hắn thử hạ nha, tiếp theo liền trừng mắt hắn, thầm nghĩ, lại tưởng đem ta Tử thích thích bên cạnh lộng đi, hừ. Dao Ca bị mắng đến co rú lại, Tổng cảm thấy trước mắt người này biểu tình có điểm quen thuộc, nhưng là lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua, nhưng nhìn hai cái lại dính ở bên nho người, Dao ca cảm thấy hắn vẫn là trở về lẳng lặng hảo. Vì thế Dao ca nói, "Tĩnh tĩnh, ta còn là trở về lẳng lặng đi, chúng ta hôm nào bàn lại, ngươi hôm nay có thể đi phòng làm việc sao?" Hàn Tử thích suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Ngày mai đi." Dao ca lắc đầu bất đắc dĩ rời khỏi, thầm nghĩ, "Xắc đẹp. Phi phi phi, nam, sắc là người a." Giao ca vừa đi, hàng tử thích liền nhẹ nhàng thở ra, nhìn con bái ở chính mình trên người không xuống dưới miểu thương, bất đắc dĩ nói, "Lên, giật quần áo." Miểu thương không tình nguyện buông lòng tay ra, thầm nghĩ, "Vẫn là Nguyên Hình hảo a, Nguyên Hình thời điểm ôm thích thích cổ đều sẽ không bị đuổi." Nhưng nghĩ Nguyên Hình cũng là có rất nhiều không có phương tiện địa phương, Miểu Thương vẫn là không nghĩ biến trở về Nguyên Hình, ít nhất trước mắt không nghĩ. Hàng tử thích lần này chỉ cấp Miểu Thương mua năm bộ quần áo, sợ không thích hợp, còn mua không giống nhau cái cỡ. Hai người đem quần áo mới hủy đi ra tới bỏ vào máy giặt, liền hồi phòng khách. Ngồi ở trên sofa, Hàn Tử Thích bắt đầu nghĩ muốn như thế nào cấp Miểu Thương một cái thích hợp thân phận. Muốn giúp Miểu Thương che giấu thân phận, còn muốn hỗ trợ chế tạo một cái tân thân phận, phải tìm một cái đã tin được lại có năng lực người tới hỗ trợ, cuối cùng Hàn Tử Thích vẫn là nghĩ tới Hàn lão gia tử. Hàn lão gia tử là duy nhất một cái biết Hàn Tử Thích bí mật người. Lúc trước Hàn Tử Thích muốn vào giới giải trí khi, cũng nghĩ tới người nhà sẽ không đồng ý. Tuy rằng bác sĩ nói là kỳ tích, đã không thành vấn đề, nhưng bọn hắn lo lắng nàng không hào toàn, cho nên bọn họ cũng không dám làm nàng lộn xộn. Cuối cùng hàn tử thích tìm hàn lao gia tử đơn độc nói chuyện, nói với hắn nàng tưởng tiến giới giải trí. Hàn lao gia tử vừa nghe, liền mẫn cảm nhận thấy được hàn tử thích sống lại cùng tiến giới giải trí là có đặc thù liên hệ, sợ hỏi hàn tử thích sẽ vì khó. Hàn lao gia tử chỉ nói, thích thích à, ngươi cũng không cần nói cho ta nguyên nhân, ra ra chỉ cần nhìn đến ngươi hảo hảo tồn tại là được gia gia sẽ duy trì ngươi. Đến tận đây, Hàn lão gia tử ra từ da mặt, giúp Hàn Tử Thích nói nàng muốn vào giới giải trí sự, phản đối đều làm hắn thuyết phục, cũng động tác cực nhanh thành lập một cái phòng làm việc. Ở Hàn Tử Thích trong lòng, Hàn lão gia tử còn là phi thường đáng tin cậy, bởi vậy, vậy, nàng muốn mang Miểu Thương hồi một chuyến Hàn gia. Nàng nhìn một bên Miểu Thương, nói, "Chúng ta trở về thấy gia gia." Miểu Thương ăn dứt khoát mặt không phản ứng lại đây, thuận miệng trả lời, "Hảo a." Đại đáp xong, Mới phản ứng lại đây Hàn Tử thích nói cái gì? Hắn nghi hoặc nói, "Ta như vậy trở về." Hàn Tử thích nói, "Đổi xong quần áo." Sau đó hỏi Miểu Thương nói, "Có thể nói cho ra ra sao?" Miểu Thương biết Hàn Tử thích chỉ chính là cái gì, không có gì ý kiến nói, "Có thể a." Đối với Hàn lão gia tử, Miểu Thương cũng là tương đối có hảo cảm, Hàn lão gia tử với hắn mà nói là cái trường mối, một cái yêu thương hắn trường mối. Đang đợi quần áo hong khô thời gian, Hàng tử thích tìm ra một ít về mặc quần áo video cấp Miểu Thương xem, Miểu Thương học được sau, chính mình đi thay. Lạc Đại gương trước mặt, một cái giống hỏa đi ra nam sinh, chính ăn mặc một kiện màu lam áo hoodie cùng một kiện rộng thùng thình quần jean, đứng ở gương trước mặt tà hưu đánh giá trong gương chính mình, sau đó xoay người cao hứng mở ra môn. Miểu Thương ăn mặc tân thay quần áo, hướng về phía ở ngoài cửa chờ hàng tử thích, chờ mong hỏi, "Thích thích, đẹp sao?" Hàng tử thích nhìn một thân hưu nhàn thời thượng trang điểm Miểu Thương, gật gật đầu nói, Miểu Thương làn da thực bạch, dáng người cũng là có khác với nguyên hình khi tròn vo, là thực thon dài, quả thực chính là một cái sống sở sở giá áo tử. Hàn Tử Thích trước tiên gọi điện thoại, làm trong nhà tài xế tới đón, hiện tại xem Miểu Thương đổi hảo, liền cùng Miểu Thương mang lên khẩu trang cùng mũ, hướng tầng hầm ngầm đi. Lão quản gia nhìn từ cửa đi vào tới Hàn Tử Thích, nhìn nhìn lại nàng bên cạnh giống nhau bao đến kín mít Miểu Thương, tuy nghi hoặc là ai, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tò mò nhiều xem hai mắt, sau đó nói: Hàng tử thích đã về rồi. Hàng tử thích chào hỏi nói, vũ bá. Sau đó đem chính mình cùng miểu thương mũ cùng khẩu trang hái được. Lao quảng ra nhìn đến miểu thương diện bạo sau lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ, này tiểu tử lớn lên cũng thật đẹp. Miểu thương lấy rớt khẩu trang sau, hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng phương ra, nói, thích thích, quá nghẹn. Hàng tử thích gật gật đầu nói, lần sau đổi một loại. Sau đó mang theo miểu thương hướng phòng khách đi. Miểu thương, cho nên vẫn là đến mang. Hàn lao ra tử chính nhìn tin tức, đột nhiên liền nhìn đến hàn tử thích mang theo miểu thương đi tới, không khỏi sưng sờ ở kia. Hàn tử thích hô thành, ra ra. Miểu thương ở một bên cũng đi theo hô, ra ra. Nghĩ nguyên hình thời điểm không thể tê ơ, nhưng hiện tại là hình người, hẳn là có thể tê ơ. Miểu thương chào hỏi qua sau, liền tự giác cầm lấy trên bàn trà đồ ăn vặt, sau đó nhìn trong TV truyền phát tin tin tức, nói, ra ra, ta muốn nhìn phim truyền hình. Hàn lão gia tử ngơ ngác đem bên cạnh điều khiển từ xa đưa qua, sau đó một tay đem Hàn Tử Thích kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Thích Thích à, đây là ngươi giao bạn trai. Đây là xác định ý tứ sao?" Như thế nào cũng chưa nói một tiếng liền hướng trong nhà mang a. Hàn Tử Thích bất đắc dĩ nói: "Không phải, ta nói nha." Hàn lão gia tử vừa nghe, phản bác nói: "Nói vậy, ngươi chỉ nói ngươi muốn mang Miểu Thương trở về, chưa nói muốn mang bạn trai, ta không nghe lầm. Đúng rồi, Miểu Thương đâu?" Hàn Tử Thích chỉ chỉ trên lầu, nói: "Ra ra, thư phòng nói." Hàn Lão gia tử vừa nghe, hai tay một bối, nói: "Hành, đi thôi." Sau đó nhìn đến trên sofa một bộ ta tại đây rất tự tại Miểu Thương, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi bạn trai muốn cùng nhau sao?" Hàn Tử Thích đều nói không phải. Hàn Tử Thích nhìn vẻ mặt chắc chắn Hàn Lão gia tử, cảm thấy chính mình vẫn là chưa không hề giải thích, vì thế nói: "Làm hắn tại đây lợi đi. Miểu Thương, không cần phải xen vào ta, ta tại đây ăn đồ ăn vặt." Nhìn tivi, khá tốt. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha, cho các ngươi so cái tình yêu. Phần 52. Chương 52. Thư phòng tiếp khách ghế, Hàn lão gia tử dùng một bộ ta thực thông tình đạt lý khẩu khí nói, "Thích thích a, còn không phải là giao cái bạn trai sao? Chỉ cần ra thế trong sạch, đều hảo thuyết, gia gia đều duy trì." "Đứng rồi, hắn cứ gọi là gì?" Hàn tử thích trầm tư một chút, nói, "Gia gia, hắn là miểu thương." Hàn lão gia tử sửng sốt Sau đó cười nói, ngươi đối tượng tên như thế nào cùng ngươi Miêu tên giống nhau a, duyên phận a." Hàn Tử Thích nói, "Miểu Thương chính là Miêu." Hàn Lão gia tử gật gật đầu nói, "Không sai a, ta biết Miểu Thương là Miêu." Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích nhìn còn không có phản ứng lại đây Hàn Lão gia tử, chỉ chỉ dưới lầu, phóng dúa tạ nói, "Hắn là Miêu, danh Miểu Thương." Hàn Lão gia tử cười khệ miệng cứng lại rồi, sau đó không tin nói, "Ngươi đừng hù da da, kia rõ ràng là người, như thế nào là Miêu?" Dã gia, gia tuổi là lớn, nhưng còn không có góc đến người cùng Miêu phân không rõ. Hàng Tử Thích đột nhiên nghĩ đến chính mình đem Miểu Thương làm Miêu sự tình nói cho Hàn Lão gia tử, kia Dã gia có thể hay không sợ hãi. Hàng Tử Thích thân thể về phía trước một cú người, nắm Hàn Lão gia tử tay, an ủi nói, "Dã gia, gia ngươi đừng sợ." Hàn Lão gia tử nhìn Hàng Tử Thích nghiêm túc bộ dáng, hít một hơi thật sâu, hạ giọng hỏi, "Ngươi nói chính là thật sự?" Lúc này thư phòng tràn ra thần bí hơi thở. Hàn Tử thích vô vô hạn lao ra từ tay, an ủi nói: "Da da, ngươi đừng sợ, Miểu Thương đừng ngoan." Hàn lão gia tử nhớ tới trước kia cùng Miểu Thương ở trung cảnh tượng, trước kia vẫn luôn liền cảm thấy Miểu Thương so giống nhau Miêu thông minh, hơn nữa hắn cái gì đồ ăn đều ăn, cũng không gặp có cái gì vấn đề, hiện tại vừa nghe là cái dạng này, tức khắc có điểm bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Dù sao cũng là chính mình dưỡng quá Miêu, sợ hại thật không có, ngược lại nhiều chút tò mò, hắn tiếp theo đè thấp chính mình thanh âm, hỏi: Hắn thật là miểu thương. Phía trước cùng ta đãi một khối kia chỉ miêu. Cái kia miểu thương. Hàn Tử Thích nhìn Hàn lão gia tử không có sợ hãi cảm xúc, một lòng liền yên ổn xuống dưới, sau đó nói, "Ân, miểu thương là yêu." Hàn lão gia tử nghe xong đồng tử co rụt lại, cảm giác chính mình nghe được một cái đại bí mật, tiếp tục nhỏ giọng hỏi, "Đánh từ đâu ra? Như thế nào cùng ngươi cùng nhau?" Hàn Tử Thích trả lời, "Dị thời không yêu giới." Tiếp theo bổ sung nói, "Bị mấy chục chỉ miêu truy lần đó." Hàn lão gia tử vừa nghe liền biết là nào lần, hắn tò mò hỏi: "Thích Thích à, yêu giới miêu đều giống miểu thương như vậy sao?" Sau đó có chút lo lắng nói: "Nhìn giống như chỉ cần có ăn ngon là có thể lừa đi bộ dáng, ngươi đến nhiều dạy dỗ hắn, đừng bị người cắp quải." Hàn Tử Thích mạnh trụ, hảo nửa ngày mới nói: "Chưa thấy qua khác yêu nàng nghĩ nhà mình ra ra lời nói, thầm nghĩ, hình như làn lên chú ý một chút." Hàn Tử Thích rốt cuộc nhớ tới chính sự, nói: "Ra ra, miểu thương vẫn là không hộ khẩu." Hàn lão gia tử vừa nghe liền biết Hàn tử thích tìm hắn làm gì tới, hắn nói: "Hoành, gia gia sẽ an bài tốt." Hàn tử thích vừa nghe liền an tâm rồi, hai người nói xong sự tình sau, xôi nổi đứng dậy hướng dưới lầu đi đến. Trên sofa, Miểu Thương chính dựa vào trên sofa, An Đồ An Vật nhìn tivi, Hàn lão gia tử từ thang lầu trên dưới tới, nhìn Miểu Thương bộ dáng, nghĩ phía trước Tiêu Miêu cũng là như thế này, một bên An Đồ An Vật một bên xem tivi. Hàn lão gia tử đi vào Miểu Thương, sau đó thử tính kêu lên. Miểu Thương. Ừm. Miểu Thương theo tiếng quay đầu, trong miệng đồ ăn vặt còn không có nuốt xuống đi, liền như vậy nghi hoặc nhìn Hàn lão gia tử. Hàn lão gia tử, xem ra là thật sự. Hắn còn không có nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể nhìn thấy sống yêu, phía trước còn ồn quá, còn sợ qua. Tưởng tượng đến này, Hàn lão gia tử liền đem ánh mắt theo dõi Miểu Thương kia gánh bạch trung kẹp hai búi hồng mao đầu tóc, sau đó duôi tay thử tính đặt ở Miểu Thương trên đầu, phát hiện hắn không phản đối sau, động thủ thuận hai hạ. Sau đó vẻ mặt kinh hỉ quay đầu nhìn về phía Hàn Tử thích nói: "Thích thích a, giống nhau đâu." Hàn Tử thích nhìn vẻ mặt ta sờ đến bảo Hàn lão gia tử, không biết muốn như thế nào trả lời. Miểu Thường ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn lão gia tử, không rõ hắn đây là làm gì, ngày thường giúp hắn thuận mao cũng không gặp đến kích động như vậy, như thế nào hiện tại sở chính mình mao liền kích động như vậy. Miểu Thường khó hiểu lắc đầu, tiếp theo xem TV đi. Hàn lão gia tử từ ái nhìn Miểu Thường, hỏi: "Miểu Thường a, giữa trưa muốn ăn cái gì?" Gia Gia làm phòng bếp cho người làm. Miểu thương vừa nghe có thể gọi món ăn, TV cũng không nhìn, nghĩ nghĩ nói. Gia Gia, ta muốn ăn tiêu hoa vịt, lô nấu hàng vịt, hấp bát bảo heo, gạo nếp nước vịt, vại nhi gà rừng, vại nhi chim cút, lô thập cẩm, mắm tôm tương gà, thịt khô, trứng muối, tiểu bụng nhi, lượng thịt, làm sườn, thập cẩm tô bàn, huân gà. Hàng tử thích nghe này xuyến đồ ăn danh, tổng cảm thấy mạc danh quen thuộc, suy nghĩ một chút. Mới nhớ tới là chính mình buổi sáng, Têu Miểu Thương lên thời báo đồ ăn dành, nghĩ vậy, Hàn Tử thích thật là phục hắn. Hàn lão gia tử nghe Miểu Thương báo kia đại trưởng chuyến đồ ăn dành, đều nghe hôn mê, vội làm lão Vu hỗ trợ dẹp cái phòng bếp người lại đây, sau đó làm Miểu Thương lặp lại lần nữa. Đại Miểu Thương sau khi nói xong, Hàn lão gia tử đối với phòng bếp nhân đạo, ngươi nhìn xem này đó có thể làm, hôm nay trước làm 4-5 cái ra tới, ngày mai lại làm khác. Miểu Thương hướng về phía Hàn lão gia tử cao hứng nói: Cảm ơn Gia Gia. Hàn Lao Gia tử vui tươi hớn hở nói, muốn ăn cái gì, lần sau lại cúng Gia Gia nói, còn cho ngươi làm. Miều thương cao hứng gật gật đầu. Hàn tử thích, như thế nào cảm giác ta đã ảnh nộ giáng cấp. Lao quản gia nghe được Hàn tử thích mang về tới cái kia nam sinh cùng Hàn tử thích miều một cái tiên khi, còn tưởng rằng là trùng hợp, nghĩ phỏng trừng thật là Hàn tử thích bạn trai, bằng không vì cái gì Hàn Lao Gia tử đối hắn như vậy hảo. Tiếp cận ăn cơm chiều thời gian. Hàn Tử Thích ba mẹ Hàn Diệp Sâm cùng Đường Tố Niệm tan tầm về nhà, Hàn Tử Thích nhìn đến bọn họ sau khi trở về, vội nói: "Ba, mẹ." Hàn Diệp Sâm cùng Đường Tố Niệm nhìn đến Hàn Tử Thích ở nhà đều thật cao hứng, Hàn Diệp Sâm nói: "Thích Thích hôm nay nghỉ ngơi à, nghỉ ngơi tốt." Miểu Thương chính nhìn TV đâu, phát hiện Hàn Diệp Sâm cùng Đường Tố Niệm đã trở lại, cũng đi theo chào hỏi nói: "Thích Thích ba, Thích Thích mẹ." Hàn Tử Thích ở một bên chụp hạ Miểu Thương, nhắc nhở nói: "Têu thúc thúc ga zi." Miểu Thương gật gật đầu. Lại đối với bọn họ nói, thúc thúc gà gì. Hàn diệt xâm cùng đường tố niệm vội nói, ngươi hảo ngươi hảo. Sau đó nhìn một bên hàn tử thích, hỏi, thích thích ta, đây là. Bọn họ còn nghĩ hàn tử thích sẽ cho bọn họ giới thiệu, ai biết một bên hàn lao ra tử nói thẳng, ăn cơm ăn cơm, cơm nước xong lại nói. Nói xong cũng không đợi bọn họ phản ứng lại đây, trực tiếp lôi kéo miểu thương hướng nhà ăn đi đến. Hàn tử thích xem bọn họ đi rồi, cũng theo đi lên, cũng tiếp đón hàn diệt xâm cùng đường tố niệm nói, ba m An cơm. Trên bàn cơm, Hàn Tử Thích ba mẹ một hồi nhìn xem Miểu Thương, một hồi nhìn xem cấp Miểu Thương gắp đồ ăn hàn hàn lao ra tử, cuối cùng nhìn nhìn lại bình tĩnh đang ăn cơm Hàn Tử Thích, trên đầu đỉnh đầy dấu chấm hỏi. Mà kia hai cái thanh niên trí thức người đều không có muốn hiện tại trả lời bọn họ ý tứ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể đỉnh một đầu dấu chấm hỏi biên xem bọn họ vừa ăn cơm. Miểu Thương ăn một khối thiêu hoa vị sau, cảm thấy đặc biệt ăn ngon, vì thế liền rỗi tay gắp một khối thiêu hoa vịt bỏ vào Hàn Tử Thích trong chén. Nói: "Thích thích, cái này ăn ngon." Một bên Hàn Lao gia tử ho khan một tiếng, đôi mắt qua lại ngó Thiêu Hoa Vịt. Cái này ánh mắt miểu thương nhưng quá quen thuộc, còn không phải là thèm sao? Tuy rằng không rõ Hàn Lao gia tử vì cái gì không chính mình kẹp, nhưng vẫn là gắp một khối đưa đến Hàn Lao gia tử trong chén, nói: "Ra ra cùng ăn." Hàn Tử thích nhìn nhà mình ra ra kia hấu trí hành vi lắc lắc đầu, mà Hàn Lao gia tử còn lại là cảm thấy mỹ mãn ăn miểu thương cho hắn kẹp Thiêu Hoa Vịt. Hàn Diệp Sâm cùng Đường Tố Niệm hai người nhìn Hàn lão gia tử bộ dáng, cảm thấy hắn đối Miểu Thương giống như cũng không phải cái loại này đối đãi Hàn tử thích bạn trai bộ dáng, không khỏi càng thêm nghi hoặc Miểu Thương là ai. Sau khi ăn xong, Hàn lão gia tử đem buổi chiều tưởng Miểu Thương thân thế nói cho Hàn Diệp Sâm cùng Đường Tố Niệm. Hàn Diệp Sâm hai người tuy rằng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ là hỏi, kia không phải thích thích bạn trai? Hàn lão gia tử lắc đầu nói, không phải, cũng chỉ là thích thích phòng làm việc Tân Thiêm Lợi. chỉ là bởi vì là cô nhi, tư tưởng lại tương đối đơn thuần, cho nên thích thích muốn mang dẫn hắn. Đường Tố Niệm thầm nghĩ, nhà mình nữ nhi mang đến độ người. Bất quá bọn họ cũng biết Hàn lão gia tử xem người ánh mắt, nếu Hàn lão gia tử đều thích cái kia nam hài, kia bọn họ đương nhiên cũng không ý kiến. Chỉ là Đường Tố Niệm nghi hoặc nói, "Ba, người có hay không cảm thấy Miểu Thương tên này thực quen hay?" Hàn lão gia tử nói, "Ừ, thích thích Miểu cũng kêu Miểu Thương." Hàn Diệp Sâm, Đường Tố Niệm Vì cái gì sẽ có một loại không khỏe cảm. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, đánh giá tiểu thiên sứ nhóm. Giải Lãng Hư. Phần 53. Chương 53. Ban đêm chậm rãi buông xuống, Miểu Thương ăn qua cơm chiều xong, quen cửa quen lẻo tới rồi trong viện, đi thời điểm còn không quên kéo lên Hàn Tử Thích. Đường Tố Niệm nhìn Hàn Tử Thích vẻ mặt thuận theo bị Miểu Thương lôi đi, chậm rãi quay đầu đi xem Hàn lao ra tử, vẻ mặt ta mới vừa nhìn đến chính là ảo giác thân sắc, hỏi: "Ba, này Như thế nào thích thích khiến cho hắn kéo. Phải biết rằng trước kia thân thích ra tới người, đặc biệt là bạn cùng lứa tuổi, mặc kệ là nam sinh vẫn là nữ sinh, Hàn Tử thích đều là không thích cùng bọn họ đụng vào, duy nhất có thể cùng nàng đụng vào chính là nàng thân ca Hàn Tử Ngộ. Hàn lão gia tử nói, "Đường Đại Kinh tiểu quái, tự thích diễn kịch thời điểm không cũng cùng người tiếp xúc sao?" "Không có gì." Đường Tố Niệm nói thầm nói, "Công tác cùng sinh hoạt không giống nhau a." Đường Tố Niệm lại hỏi, "Ngươi không phải nói đứa nhỏ này từ núi lớn tới sao?" Như thế nào tóc còn nhuộm thành bạch hồng bạch hồng a, tuy rằng khá xinh đẹp đi, nhưng là này cũng không rất giống mới từ núi lớn ra tới nha. Hàn lão gia tử nhìn tin tức, bình tĩnh nói, nhân gia kia tóc trời sinh, phỏng chừng là di truyền, trời sinh chính là lượng màu trắng, thích thích xem màu trắng quá đơn điệu, cho nên cấp nhiệm hai giúm hồng, người trẻ tuổi sao, chính là muốn thời thượng một ít. Đường Tố niệm. Miểu Thương Lôi kéo Hàn tử thích đến trong viện sau, nhìn ao cá cá, đột nhiên nghĩ tới chính mình hôm nay buổi sáng làm chuyện tốt. Vì thế hắn cẩu khen ngợi nói, "Thích thích, ta cùng ngươi nói, ngươi bởi sáng không ở thời điểm, bể cá cá vẫn luôn ra tới hô hấp không khí, ta nhớ tới phía trước lão sư giảng cái kia, sinh vật nếu không có dưỡng khí liền sống không nổi. Cho nên ta thấy bọn nó rất khó chịu, liền giúp chúng nó." Hàn Tử thích tức khắc có dự cảm bất hảo, vội hỏi nói, "Ngươi như thế nào bang?" Miểu Thương dùng tay khoa tay múa chân nói, "Ta liền từng con ôm chúng nó đi lên hô hấp mới mẹ không khí, chúng nó đi lên sau, sắp thật hô hấp nhanh chút." Ta cùng ngươi nói, trước kia những cái đó thủy tộc cũng là muốn thường thường hóa hình đi lên đi một chút, ta nghĩ những cái đó cá hẳn là cũng yêu cầu. Hàng tử thích. Hoan một chút, hàng tử thích gian năn hỏi, cá còn sống sao? Miểu thương còn không có nhận thấy được không thích hợp, gật gật đầu nói, tồn tại à, ta thấy bọn nó rất vui vẻ. Hàng tử thích nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, tồn tại liền hảo. Dưỡng hai năm, con hảo không bị lăn lộn chết. Miểu thương nhìn ở ao cá thường thường thăm dò cá, nói. Chúng nó có phải hay không cũng muốn hô hấp, ta giúp giúp chúng nó đi." Hàn Tử Thích vội vàng kéo hắn nói, "Không cần, chúng nó chính mình có thể." Nhìn có chút thất vọng miểu thương, Hàn Tử Thích chạy nhanh nói, "Miểu Thương." "Ừ." Miểu Thương nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích nghĩ đến Hàn lão gia tử hướng đường tố niệm bọn họ giới thiệu Miểu Thương khi nói, nghĩ làm Miểu Thương thêm nhập nàng phòng làm việc cũng không tồi, vì thế nói, "Muốn cùng ta cùng nhau công tác sao?" Miểu Thương nghi hoặc nói, "Công tác?" Ân, giống lần này lục tiết mục giống nhau." Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương giải thích nói. Miểu Thương nghe xong ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, "Ta đây có phải hay không là có thể cùng ngươi vẫn luôn đãi một hồi." Muốn nói trước kia Miểu Thương đều sẽ không như vậy tưởng cùng ai vẫn luôn đãi cùng nhau, bởi vì hắn cảm thấy mặc kệ là ai, đãi ở bên nhau lâu rồi liền sẽ nhàm chán, cho nên hắn trước kia càng ham thích với khắp nơi thoảng. Chỉ là đến trước nay địa cầu, gặp Hàn Tử Thích sau, mỗi lần Hàn Tử Thích một không ở hắn liền sẽ cảm thấy hảo nhàm chán. Sau đó liền phải tìm sự tình tống cổ thời gian, nhưng Hàn Tử Thích ở nói liền sẽ không, chẳng sợ chỉ là lẳng lặng ngồi xem TV, đều sẽ không nhàm chán. Hàn Tử Thích gật gật đầu nói, không sai biệt lắm đi. Dao Ca có câu nói nói được không sai, đó chính là chỉ cần miểu thương hướng kia vừa đứng, dựa vào hắn nhan giá trị liền có thể hỏa, cho nên vẫn là có thể thử xem, dù sao cũng không thiếu tiền, nàng tận lực chọn chút thích hợp hai người cùng nhau thượng hoạt động là được. Bất quá Hàn Tử Thích không tính toán làm miểu thương đơn độc đi. Nếu có cơ hội nói, vẫn là muốn cho hắn ở chính mình trong tâm mắt, chủ yếu là hắn tính tình không chừng, Hàn Tử Thích vẫn là tương đối không yên tâm. Miểu Thương nghe được Hàn Tử Thích nói sau, cao hứng gật đầu nói, cái này hảo, công tác hảo a, công tác còn có ăn ngon. Thầm nghĩ, trọng điểm là có thể đi theo Thích Thích. Hàn Tử Thích công đạo nói, đừng làm cho người biết ngươi là yêu. Miểu Thương gật gật đầu, cái này hắn vẫn là biết đến, nhưng là nghe được Hàn Tử Thích tiếp theo câu, Miểu Thương liền không bình tĩnh, chỉ nghe Hàn Tử Thích nói Người khác trước mặt muốn trang không thân. Miểu Thương vừa muốn theo bản năng gật đầu, lại đột nhiên phản ứng lại đây Hàn Tử Thích nói gì đó, vì thế trưởng lớn đôi mắt nói, "Vì cái gì?" Hàn Tử Thích là biết những cái đó ặc ma marketing hoặc là anti fan lợi hại chỗ, cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ở công chúng trường hợp địa phương, vẫn là muốn khống chế một chút. Hàn Tử Thích nói, "Ngày mai làm giao ca cùng ngươi nói, những việc cần chú ý tương đối nhiều, vẫn là đến chuyên nghiệp người tới." Miểu Thương nghiễm Nguyên tưởng rằng có thể cùng Hàn Tử thích vui vẻ cùng nhau công tác, ai biết còn phải trang không thân, ai. Bất quá miểu thương thực mau lại đánh lên tinh thần tới, nghĩ lúc sau liền có thể lấy hình người trạng thái, đi theo Hàn Tử thích đi thấy việc đời, hắn còn là phi thường vui vẻ. Rốt cuộc ở yêu giới như vậy nhiều năm, hắn trừ bỏ thường thường đi tộc khác lắc lư lắc lư, thật đúng là không đi qua nhiều ít địa phương, vị thanh niên tiểu yêu đều bị trông giữ đến tương đối nghiêm, hảo chút địa phương đều trông giữ không cho bọn họ đi. Hàng Tử thích không biết Miểu Thương thân phận khi nào có thể xuống dưới, nhưng lấy Hàn Lao gia tử hiệu suất, phòng trừng không cần mấy ngày là có thể an bài hảo, cho nên mấy ngày nay cũng sẽ mang theo Miểu Thương đi phòng làm việc đi dạo, thuận tiện làm giao ca dạy hắn một ít giới giải trí cơ bản tường thức. Đang ở trong nhà đang ăn cơm giao ca mạc danh đánh mấy cái hắc xì, xong sau hắn không lắm để ý cầm tờ giấy lau lau cái mũi, hồn nhiên không biết từ ngày mai khởi, hắn liền phải nhiều mang một cái tổ tông, vẫn là không bất lo cái loại này. Đêm chậm rãi thăm Hàn Tử Thích mang theo Miểu Thưng đi nghỉ ngơi, nàng đi chính mình phòng ngủ, Miểu Thưng tắc một tấc cũng không rời đi theo. Hàn Tử Thích bước vào phòng ngủ, Miểu Thưng cũng đi theo một chân bước vào phòng ngủ. Mặt sau đi theo đi lên, tính toán mang Miểu Thưng đi phòng cho khách lão qua Hàn gia, nguyên bản nghĩ Hàn Tử Thích đi vào trước sau, lại mang Miểu Thưng đi phòng cho khách, hiện tại vừa thấy Miểu Thưng muốn theo vào đi, vội một phen giữ chặt hắn nói, "Từ từ, phòng của ngươi ở bên kia." Miểu Thưng lúc này mới phản ứng lại đây hắn hiện tại là người Không thể cùng Hàn Tử Thích ngủ một gian, vì thế quay đầu nhìn về phía Hàn Tử Thích. Hàn Tử Thích nghĩ nghĩ nói, "Vô bá, làm hắn trụ thư phòng đại trên sofa đi." Hàn Tử Thích chính mình có cái thư phòng, là liên thông phòng ngủ chính, môn ở phòng ngủ chính phương hướng có thể khóa trái, thư phòng cũng có cái môn có thể thông hướng hành lang. Lão quản gia nhìn Hàn Tử Thích liếc mắt một cái, trầm chừ nói, "Này có thể hay không không tốt lắm. Một cái làm mỹểu thương lại đây cũng coi như là khách nhân, làm khách nhân ngủ sofa không hợp lý." Một cái là đó là Hàn Tử thích thư phòng, tư nhân không gian, hơn nữa còn có thể liên tiếp phòng ngủ chính, cho nên lão quản gia có chút chần chừ. Hàn Tử thích nói, không có việc gì, liền ngủ kia. Miểu Thương vừa nghe Hàn Tử thích thư phòng, liền biết là nàng phòng ngủ bên cạnh kia một ồ gian, vì thế vội nói, sofa hảo a, ta thích nhất ngủ sofa, sofa nhiều mềm a. Lão quản gia đành phải nói, kia hành, ta phân phó người mang giường chân tử lại đây. Sau đó nhìn Miểu Thương nói, Vậy ngươi đi theo ta." Lão quản gia đem Miểu Thưng đưa vào thư phòng sau, đi phòng khách thấy Hàn lão gia tử, nói: "Lão gia, tử thích làm Miểu Thưng ngủ thư phòng sofa, này có thể hay không không tốt lắm." Hàn lão gia tử nghe xong lắc đầu nói: "Không có việc gì, trước như vậy đi." Hàn lão gia tử biết phía trước Miểu Thưng đều là cùng Hàn tử thích cùng nho ngủ, hiện tại Miểu Thưng hóa thành người ngủ cách gian tựa hồ cũng không có gì. Lão quản gia nghĩ tới buổi chiều Hàn tử thích lôi kéo Hàn lão gia tử đi thư phòng sự Nghe đến phòng trừng là có cái gì hắn không biết lý do, vì thế cũng không lại hỏi nhiều. Hàn Tử thích vào nhà sau, mới vừa đi lấy áo ngủ tưởng tắm rửa, bên kia Miểu Thương liền chính mình mở cửa lại đây, nhìn đến Hàn Tử thích cầm áo ngủ một bộ muốn đi tắm rửa bộ dáng, vội nói: "Thích thích, ta cũng muốn tắm rửa." Hàn Tử thích suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi lại đây, ta dạy cho ngươi dùng." Nói xong dẫn đầu bước vào phòng, hướng nàng bên cạnh phòng cho khách đi đến, nơi đó có dự phòng tiểu nam áo ngủ. Hàn Tử Thích vào phòng cho khách phòng 8, cùng Miểu Thương giảng giải chốt mở cùng độ dùng tẩy rửa cách dùng, Miểu Thương thực mau liền nhớ kỹ. Hàn Tử Thích vẫn là có điểm không yên tâm, vì thế nói: "Ngươi tẩy, ta tại đây chờ ngươi." Miểu Thương lắc đầu nói: "Không có việc gì, ta chính mình có thể, thích thích ngươi cũng đi tẩy đi." Hàn Tử Thích đáp: "Hảo, ngươi đi vào." Miểu Thương tiến vào sau, không nghe được ngoài cửa vang lên đi xa tiếng bước chân sau giật mình, sau đó quay đầu hướng tới ngoài cửa Hàn Tử Thích vị trí cười. Ánh đèn hạ Mau đen mí mắt tràn đầy vui vẻ, làm vốn là xuất sắc đôi mắt càng thêm sáng ngời, mà cái này cười, làm vốn là xuất sắc dung nhan càng thêm động lòng người, cũng may không ai nhìn đến, bằng không phòng trường muốn say ở kia tôi cười. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nhóm ngoa ngoạ. Phần 54. Chương 54. Phòng ngủ chính, mèo thương vèo một chút nhảy đến trên giường, sau đó bốn con móng đuốt một quán, thoải mái khoa ở mềm như bông trên giường. Miêu thương 4D đã nằm ở trên sofa. Sau lại tưởng tượng, không đúng a, hắn rõ ràng có thể cùng Hàn Tử thích ngủ đại đại mềm mại giường, vì cái gì muốn nằm ở trên sofa đâu? Vì thế liền háo điểm linh lực biến trở về nguyên thân, bất quá lúc này không có cố tình thu nhỏ, trực tiếp chính là sau khi lớn lên hắn, linh lực giải phóng hậu, nhìn có thành niên lão hổ như vậy lại. Miểu Thương đối với chính mình hiện tại trạng thái vẫn là tương đối vừa lòng, cái loại này linh lực không lại bị áp chế cảm giác chính là hảo. Hàn Tử thích tắm rửa xong ra tới, Liên nhìn đến trên giường nằm một con cùng lão hổ giống nhau đại miêu ở kia đánh lăn, kinh ngạc nói: "Miểu Thường." "Nay vẫn là Hàn Tử thích lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy miểu thương, không nghĩ tới hắn còn có thể lớn như vậy." Miểu Thường một cái xoay người bò hảo tới, sau đó nói: "Thích Thích, ta muốn ở trên giường ngủ." Hàn Tử thích nhìn lông xù xù miểu thương, hai con mắt dính ở kia tản ra ánh huỳnh quang lông tóc thượng, không tự giác gật gật đầu nói: "Hảo." Miểu Thường nghe xong cao hứng nhảy lên, sau đó ở mềm mại trên giường nhảy nhót. Hàng tử thích vội chặn lại nói, "Giường muốn đạp." Cũng không nhìn xem kia hình thể, lại nhảy đi xuống, này giường liền phải phế đi. Hàng tử thích ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, duỗi tay chiêu chiêu miểu thương nói, "Lại đây ta nhìn xem." Đại Hào miểu thương ngồi xuống so hẳn hàng tử thích còn cao một ít, bị mao đầy đặn, tản ra ánh huỳnh quang, hàng tử thích duỗi tay sờ soạng miểu thương cổ hạ bị mao, phát hiện mềm đến không thể tưởng tượng, cùng một con to lớn bút bê vài giống nhau, cuối cùng Bị đẩy ngã ở trên giường Miểu Thương Quán Tứ Chi nằm ngửa ở trên giường, Hàn Tử Thích còn lại là đem chính mình mặt chôn ở hắn lông xù xù trong cổ, sau đó liền không nghĩ động, đại chỉ lại lông xù xù Miểu Thương bế lên tới đặc biệt thoải mái. Miểu Thương Quán Tứ Chi tùy ý Hàn Tử Thích đè ở trên người mình, thầm nghĩ, quả nhiên Thích Thích vẫn là thích ta nguyên hình. Hàn Tử Thích nằm bò hút một hồi lâu Miểu mới lên, sau đó đem đèn đóng, nói, ngủ. Miểu Thương tự giác hướng bên cạnh xê dịch, không một hồi một người một miêu thực mau liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Hàn Tử thích lại một lần cảm giác chính mình bị trói buộc, nàng nhắm mắt lại duỗi tay đẩy đẩy, muốn đem đè ở chính mình trên người đại móng vuốt dịch khai. Ai biết như thế nào đẩy đều đẩy bất động, càng đẩy miểu thương càng dính, Hàn Tử thích cảm thụ được miểu thương hô hấp nhẹ nhàng phun ở chính mình sườn mặt thượng, bất đắc dĩ mở mắt, sau đó quay đầu đi xem. Nguyên tưởng rằng lọt vào trong tầm mắt sẽ là một chương đại ma mặt, ai biết lại là miểu thương kia tinh xảo ngủ quan, không biết khi nào, ngủ miểu thương lại không tự giác hóa thành hình người. Lúc này chính Bạch Tuộc giống nhau đem hắn tay chân đắp ở chính mình trên người. Ngô Miểu Thương, so ngày thường kia cợt nhả bộ dáng nhiều vài phần ngoan ngoãn, một đầu bánh bạch tóc dài nhu thuận tán ở hắn sườn mặt thượng, lại trường lại kiều lông mi chiếu vào trắng non trên mặt, có vẻ đặc biệt thấy được, đứng thẳng trong lố mũi chính theo ngực phập phồng, có tiết tấu hô hấp. Hàng tử thích nhìn như vậy Miểu Thương không tự giác có chút xuất thần, vừa mở mắt liền nhìn đến cảnh tượng như vậy đầu óc vẫn là có điểm ngốc, đặc biệt là ở biết đây là Miểu Thương. Nàng ở vào một cái an toàn dưới tình huống, đầu óc phản ứng liền có chút trì độn. Liên ở Hàn Tử Thích xuất thần thời điểm, Miểu Thương lại tự giác hướng Hàn Tử Thích phương hướng xê dịch, sau đó vô ý thức lẩm bẩm nói, Thích Thích đáp ở Hàn Tử Thích trên người tay cùng chân cũng nắm thật chặt, vốn là dựa thật sự gần hai người, hiện tại dán đến càng gần. Hàn Tử Thích nhận thấy được Miểu Thương động tác sau, thân mình không tự giác cứng đờ, chờ Miểu Thương lại ngủ sau khi đi qua, Hàn Tử Thích mới chậm rãi thả lỏng lại. Hàn Tử Thích nhìn nhích tới nhích lui sau Bị tóc che đậy hơn phân nửa khuôn mặt Miểu Thương, duỗi tay giúp hắn đem trên mặt đầu tóc nhẹ nhàng bắt đến như sau. Sau đó nhìn nhìn thời gian, phát hiện cũng không còn sớm, liền duỗi tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Miểu Thương nói, "Miểu Thương, đi lên." Miểu Thương nghe được Hàn Tử Thích thanh âm sau, theo thanh âm đem đầu mình thoa lại gần, cho rằng chính hắn vẫn là miêu hình, chờ cậu đến Hàn Tử Thích mà khi, liền Hàn Tử Thích mặt hôn một cái, sau đó đem mặt vùi vào Hàn Tử Thích cổ, lẩm bẩm nói, "Vây, ngủ tiếp một hồi." Hàn Tử Thích bị Miểu Thương hôn sau sừng sút, này vẫn là Miểu Thương hóa hình sau lần đầu tiên thân nàng, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, Hàn Tử Thích cảm giác chính mình cổ lại bị bắt góc, vội rỗi tay đẩy đẩy hắn nói, "Miểu Thương, buông tay." Hàn Tử Thích nghĩ ngày mai vẫn là không thể làm Miểu Thương cùng nàng ngủ, này miêu hình còn hảo, hình người nói vẫn là không quá thích hợp. Nhìn con không muốn nhúc nhích Miểu Thương, Hàn Tử Thích chính mình còn không có phản ứng lại đây thời điểm, tay liền hướng Miểu Thương trên eo một phóng, sau đó bắt đầu cào hắn ngứa. Miểu Thương bị cào đến ôm Hàn Tử Thích cổ phụ phụ cười không ngừng, cuối cùng rốt cuộc mở mắt, xin tha nói: "Thích Thích, ngươi đừng cào ta ngứa, ngươi như thế nào cùng phụ vương giống nhau, mỗi lần kêu ta lên đều cào ta ngứa." Hàn Tử Thích bật ra, nàng mới vừa cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên đi cào hắn ngứa, giống như tiềm thức biết như vậy có thể đem hắn đánh thức giống nhau. Bất quá nhìn lại muốn ngủ quá khứ Miểu Thương, Hàn Tử Thích rối tay giúp hắn đem đầu tóc đẩy ra, sau đó nói: "Đi lên." Thuận tiện rối tay đem đèn mở ra, Chói mắt ánh đèn làm Miểu Thương khó chịu nheo nhíu mắt, sau đó mới chậm rãi mở, hắn động hạ, mới phát hiện giống như có cái gì không đúng, ngồi dậy vừa thấy, mới phát hiện chính mình không biết khi nào hóa thành hình người. Hắn nghi hoặc nhìn Hàn Tử thích nói, "Thích thích, ta như thế nào hóa thành hình người?" Hàn Tử thích, "Này phải hỏi ngươi a, chính ngươi cũng không biết, ta như thế nào sẽ biết?" Miểu Thương nghi hoặc lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết a, không hề nghĩ nhiều." Miểu Thương chạy nhanh đem chính mình đầu tóc cùng đôi mắt biến ảo hạ. Sau đó lại phác gục ở trên giường, thoải mái nằm xoài trên kia, lại không nghĩ động. Hàn Tử thích mới vừa xuống giường, nhìn đến Miểu Thương lại nằm xoài trên kia, bất đắc dĩ tiến lên kéo hắn nói, "Lên, muốn đi phòng làm việc." Miểu Thương xoay người, nam ngựa ở trên giường, chơi xấu nói, "Thân thân, sớm ăn hôn." Phim truyền hình nam nữ bằng hữu đều như vậy. Hàn Tử thích khệ miệng vừa kéo, nói, "Chúng ta không phải." Miểu Thương nói, "Vì cái gì không phải? Bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ." con ở cùng một chỗ, sẽ cho đối phương thân thân, sẽ cho đối phương chuẩn bị cho tốt ăn, không sai nha, chúng ta cũng như vậy." Hàn Tử Thích nhìn vẻ mặt ngươi ở gạt ta Miểu Thường, nhất thời thế nhưng không lời gì để nói, nhưng bọn hắn một cái là người, một cái là yêu, chủng tộc bất đồng, thọ mệnh bất đồng, như thế nào trở thành bạn lữ? Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thường, cảm thấy vẫn là không đem này đả thương người nói ra tới, nếu làm Miểu Thường về sau còn như vậy từng nói, nàng nghĩ lại nói như thế nào thích hợp đi. Hàn Tử Thích rũ tay đem Miểu Thương kéo tới, nói: "Đi rồi, một hồi đến muộn." Miểu Thương cũng không lại chơi xấu, mà là thuận thế lên, sau đó trong mắt vừa chuyển, nhanh chóng ở Hàn Tử Thích trên trán hôn một cái, nói: "Thích thích, sớm." Sau đó nhanh chóng hướng phòng tắm chạy tới. Hàn Tử Thích trộm thân xong liền chạy Miểu Thương, thật là vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá không biết vì cái gì, này một bộ mộ giống như có điểm quen thuộc, Hàn Tử Thích lắc đầu, nàng hôm nay cũng không biết làm sao vậy, tổng cảm thấy chính mình quái quái. Hai người rửa mặt qua đi, lại đơn giản đem chính mình xử lý một chút, sau đó cùng đi ăn bữa sáng. Ăn qua cơm sáng sau, Hàn Tử Thích liền mang theo Miểu Thương cùng trong nhà người chào từ biệt, cũng báo cho gần đoạn thời gian sẽ không đã trở lại, làm Hàn lão gia tử đem Miểu Thương thân phận tài liệu trực tiếp gửi đến nàng ký túc xá đi. Cảm tạ tiểu thiên sứ duy trì nhao nọ nọ sờ cái tình yêu. Phần 55. Chương 55. Hàn Tử Thích phòng làm việc, Dao Ca đang ở điều chỉnh Hàn Tử Thích hành trình, chính lục chuông cửa liền vang lên. Ra ngoài tự cấp hàng tử thích làm tuyên truyền tiểu ca, nghe được chuông cửa thênh vội ngừng tay thượng công tác đi mở cửa, chế tác video cùng tu ảnh chụp bung trên tay công tác, mở ra cửa phòng. Thích tỷ, ngạch mở cửa tiểu ca vừa thấy đến hàng tử thích mới vừa chào hỏi, liền thấy được nàng bên cạnh đi theo miểu thường, nhất thời sững sờ ở nơi đó, không biết như thế nào tiếp đón. Bản thân chính là cái kỹ thuật trách, hơn nữa phòng làm việc rất ít mang người khác tới, cho nên lập tức liền không biết làm gì phản ứng. Hàn Tử Thích giới thiệu nói, "Miểu Thương." "A?" Tiểu Ca càng nghi hoặc, phải biết rằng phía trước Hàn Tử Thích Miêu cung kêu Miểu Thương, hiện tại đột nhiên mang theo cá nhân tới, nói cung kêu Miểu Thương, trong lúc nhất thời hắn càng ngốc. Hàn Tử Thích lôi kéo Miểu Thương hướng trong đi, lập tức hướng giao ca văn phòng đi đến, Miểu Thương một bị Hàn Tử Thích giữ chặt, liền cùng bị nắm ghê giống nhau, ngoan ngoãn đi theo Hàn Tử Thích đi phía trước đi. Hàn Tử Thích gõ vài cái giao ca môn, giao ca cũng không ngẩng đầu lên nhìn máy tính nói, "Chờ ta 2 phút." Thực mau liền hảo. Hàn Tử thích xem giao ca còn không có hảo, liền lôi kéo Miểu Thương ngồi ở trên sofa, nhìn đến trên bàn có một vại ha ha quả sau, Hàn Tử thích mang theo Miểu Thương đi bên cạnh giặt sạch cái tay, ngồi xuống sau, đem kia vại ha ha quả cầm lại đây, dùng khai quả khí khai một cái, lấy ra thịt quả liền hướng Miểu Thương trong tay phóng. Loại này quả hạch Miểu Thương ăn qua, hắn còn rất thích, xem Hàn Tử thích cho hắn lựa hảo, liền cầm lấy tới cao hứng hứng trong miệng một phóng, nhai đến, kéo kẹt kéo kẹt vang, ăn đến lao vui vẻ. Bên ngoài tiểu ca ở máy tính nơi đó rõ ra nửa cái đầu, nhìn đến Hàn Tử thích lột ha hỏa quả cấp Miểu Thương ăn thời điểm, mở to hai mắt nhìn há to miệng, không dám tưởng tượng ngày thường như vậy lạnh tanh một người thế nhưng còn sẽ chiếu cấu người. Muốn nói vừa mới tiểu ca còn không có loạn tưởng, hiện tại lại không thể không một lần nữa suy xét một chút Hàn Tử thích cùng Miểu Thương quan hệ. Miểu Thương ăn ngon ngon, cũng giơ tay cầm một cái, sau đó ngón tay một phủ đi, ha hỏa quả ngoan ngoãn vơ ra tới, hắn đem thịt quả lấy ra tới. Hướng hàng tử thích trong miệng một đệ, thích thích, cái này ăn ngon, ngươi cũng ăn. Hàng tử thích còn không có nghĩ tới sẽ bị nhà mình miêu vi thực một ngày, nàng cười một chút, há mồm đem miểu thương đưa qua ha và quả ăn đi vào. Mới vừa vội xong giao ca vừa định tùng một hơi, ai biết vừa nhức đầu, liền nhìn đến trước mặt này làm cho người ta sợ hãi một màn. Giao ca cọ một chút đứng lên, ngón tay run rảy bọn họ, ngươi ngươi ngươi, hắn hắn hắn, ngươi, ai ưu ta tiểu thích thích ra, ngươi như thế nào đem hắn cấp mang nơi này. Ngươi này cũng quá lớn mật đi. Tà trái tim nhỏ à? Giao ca nhìn hoàn toàn không chịu hắn ảnh hưởng, lại cấp hàng tử thích lột cái trái cây miểu thương, che lại đôi mắt nói, ngươi mang liền mang ra tới lạc, kia chúng ta có thể hay không thu liễm một chút lạc. Này thực dễ dàng xảy ra chuyện à? Hàng tử thích ăn miểu thương cho nàng lột ha hoài quả, tâm tình với lúc, nghe được Giao ca lời nói, gật gật đầu đáp, ân ân. Tiểu tạo, ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, biết không? Giao ca đôi mắt quét tới rồi rò ra nửa cái đầu tiểu ca nhắc nhở nói. Tiểu ca vội đem đầu mình lùi về đi, sau đó vươn cái tay so cái ok thủ thế. Hàn tử thích biên giúp miểu thương lột trái cây, biên đối giao ca nói, đem hắn ký. Hắn! Đánh dấu phòng làm việc của người danh nghĩa sao? Giao ca kinh ngạc nhìn hàn tử thích, hắn sẽ ca hát sao? Sẽ khiêu vũ sao? Biết diễn kịch sao? Giao ca lần đầu tiên cảm giác được hàn tử thích không lý trí. Miểu thương nhìn giao ca lắc lắc đầu. Hắn nói này đó hắn cũng chưa thử qua. Giao ca xem miểu thương lắc đầu sau, thuận tay tiếp nhận hàng tử thích cấp lột trái cây bình tĩnh ăn lên, không khỏi tam hành hắc tuyến tử chán biên trượt xuống dưới. Hàng tử thích nhìn mắt Giao ca, nói, ngươi không phải nói hắn chỉ cần đứng. Ta Giao ca một hơi ngạnh ở kia, tuy rằng hắn là nói qua đi, nhưng là kia không phải còn chỉ là cái ý tưởng sao. Lúc này mới một ngày, người liền cấp đưa lại đây. Giao ca đệ đệ đầu mình, bất đắc gì nói, hành hành hành, ta nghĩ cách ra. Tổ tông gia, ngươi chờ ta điểm thời gian. Hảo. Hàn Tử Thích trong miệng đáp lời hảo, tiếp theo lại khinh phiêu phiêu nói một câu, ông nội của ta đồng ý. Gì? Ngươi gia gia đồng ý? Ngươi gia gia như thế nào sẽ đồng ý đâu? Hắn đồng ý các ngươi ở bên nhau. Các ngươi thế nhưng gặp qua gia trưởng. Tiểu Thích Thích, ngươi không hống ta đi. Hàn Tử Thích nhìn cùng trường thọ bám vào người giống nhau giao ca, đau đầu đè đè đầu, ngươi gọi điện thoại hỏi đi. Giao Ca vừa nghe cấp hẳn lão gia tử gọi điện thoại, nháy mắt túng, lôi kéo cười nói, kia đạo cũng không cần thiết, ha ha, ngươi nói ta còn là tin tưởng. Giao Ca nhìn thoáng qua được đến đại gia trưởng tán thành miểu thương, xem hắn còn ở kia tự tại ăn, không khỏi bội phục hắn tố chất tâm lý, nghĩ nếu đại gia trưởng lên tiếng, kia không được cũng đến được rồi. Hàn Tử thích nói, nói với hắn hạ vòng sự. Giao Ca gật gật đầu, nhẫn mệnh nói, "Hoành, tiểu thích thích a, ta có thể cùng hắn liêu một chút sao?" Hàn Tử Thích gật gật đầu nói, "Hoành, về sau cũng là ngươi mang." "Giao ca, ta cảm giác ta tóc đến nhiều rất thật nhiều thật nhiều thật nhiều." Giao ca nhìn ăn đến Hương Miểu Thương, hỏi, "Miểu Thương a, ăn ngon không?" Miểu Thương đằng không mở miệng nói chuyện, hướng về phía hắn gật gật đầu. Giao ca đột nhiên có loại ý tưởng, nhìn một bên cấp Miểu Thương lột trái cây Hàn Tử Thích nói, "Tiểu Thích Thích, ta cảm thấy hắn rất thích hợp ăn bá." Hàn Tử Thích một đốn, nhìn ăn đến vẻ mặt thỏa mãn Miểu Thương, mà xui quỷ khiến nói, "Không được." Sau đó bổ câu, ngẫu nhiên có thể. Dao ca nghi hoặc nói, vì cái gì? Hàn Tử Thích nói, đến đi theo ta không yên tâm. Một bên Miểu Thương mới mặc kệ Hàn Tử Thích là không yên tâm hắn chỗ nào, chỉ cần có thể cùng Hàn Tử Thích đãi một khối là được, vì thế đồng ý gật gật đầu, mơ hồ không rõ phụ hòa nói, "Ừ ừ." Dao ca chỉ cảm thấy lạnh lùng cẩu lương hướng trên mặt hắn trụt, còn không mang theo ngừng lại cái loại này. Dao ca cũng không hề kéo khác đề tài, nhắc nhở Miểu Thương nói, "Ta kế tiếp nói sự tình nhớ kỹ." Nội dung tương đối nhiều, có cần hay không lấy bút ký? Miểu Thương lắc đầu tỏ vẻ không cần, Luân Chí nhớ hắn vẫn là thực ok. Giao Ca nhanh chóng đem một ít những việc cần chú ý cùng Miểu Thương nói một lần, sau đó đối với nơi công cộng không cần cùng Hàn Tử thích quá mức thân mật điểm này, hắn lập lại cường điệu rất nhiều lần, thẳng đến Miểu Thương nghe được lỗ tai đều mau trưởng cái kén, mới buông tha hắn. Nói xong cơ sở sự tình sau, Giao Ca hỏi, "Ngươi sẽ ca hát sao?" "Không biết." "Ngươi sẽ khiêu vũ sao?" "Không biết." Ngươi biết diễn cái sao? Không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Cái này trái cây khá tốt ăn, còn có sao? Dao Ca hít sâu một hơi, sau đó từ trong ngăn kéo lại cầm một hộp ra tới, đây là ta cấp thương gia chuẩn bị, gần nhất không có tới, trước cho ngươi đi. Miểu Thương gật gật đầu, nói, không có việc gì, giống nhau. Dao Ca, trầm ngĩ, ngươi thật đúng là một chút đều không khách khí. Dao Ca suy nghĩ một chút, đem chính mình di động đảo ra tới, sau đó thả đầu Nhạc Thiếu Nhi cấp Miểu Thương nghe. nói, người trước hết nghe một lần, sau đó lại đi theo hử hai câu ta nghe một chút. Dao ca chủ yếu là muốn nghe Hạ Miểu Thương âm sắc thế nào, nếu có thể nói, còn có thể đưa đi cấp huấn học cấp tốc một chút. Miểu Thương nghe di động nhạc thiếu nhi, đầu đi theo tiết tấu lắc qua lắc lại. Bên cạnh Hàn Tử thích nghĩ này cũng coi như Miểu Thương lần đầu tiên ca hát, vì thế cầm lấy di động mở ra camera, chuẩn bị lục lên. Miểu Thương chờ nghe xong một lần sau, hỏi, muốn cùng nó giống nhau sao? Đúng vậy, Giao ca đem tiến độ điều kéo đến phía trước, người xem mặt trên tử, đi theo sướng. Miểu Thương hồi ức vừa rồi nghe được, cũng không xem di động, mà là cúi đầu nhanh chóng lột ha hai quả, sau đó đem kia ca khúc lớn nhất trình độ phục chế ra tới. Giao ca nhìn Miểu Thương cúi đầu lột trái cây, lại có thể một chữ không tồi đi theo giai điệu sướng ra tới, hơn nữa âm sắc còn phi thường hảo, vốn là một đầu vui sướng nhạc thiếu nhi, lại bị hắn kia mang theo một chút đặc thù tiểu âm cuối sướng ra không giống nhau cảm giác. Giao ca không khỏi giật mình nói: Người trước kia sướng quá này bài hát. Miểu Thương sướng xong sau đem mới vừa lột trái cây đệ một nửa cấp Hàn Tử Thích, một nửa kia một người tiếp một người hướng miệng mình phóng, nghe được Dao Ca hỏi chuyện sau, còn bất thời giờ lắc lắc đầu. Dao Ca? Kế tiếp tiếp, Dao Ca lại khảo nghiệm Hạ Khiêu Vũ, phát hiện Miểu Thương có thể đem vũ đạo nhanh chóng phục chế ra tới, nhưng là cảm giác khuyết điểm linh hồn, chính là máy móc nghẻ, không mang theo cảm tình, cái loại này. Ngay xong sau, Miểu Thương hướng Hàn Tử Thích bên cạnh ngồi xuống, ôm nàng cổ quán, thích thích. Mệt mỏi. Hàn Tử Thích biết Miểu Thương làm yêu, trừ phi gặp được chính mình cảm thấy hứng thú sự tình khi có thể cùng An Jay cốt giống nhau, mà khác đại đa số thời điểm đều là lười đến động. Vì thế xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc nói, "Muốn hay không ngủ sẽ?" Một bên bị đường không khí giao ca vội che lại hai mắt của mình, trong lòng báo táp ba chữ, lóe mủ lóe mủ lóe mủ. Phần 56. Chương 56. Đã nhiều ngày, Hàn Tử Thích vốn là muốn cho Miểu Thương chính mình ngủ. Nhưng là bất đắc dĩ nàng bên kia chỉ có một chiếc giường, vì thế liền làm miểu thương biến trở về nguyên hình cũng áp xúc đến nhỏ nhất ảo. Vốn dĩ cũng có thể làm chính hắn ngủ phòng khách, nhưng Hàn Tử đột nhiên thích ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là miểu thương yêu cầu hấp thu trên người nàng quang giá trị, vì thế Hàn Tử thích liền từ bỏ đem hắn phân ra đi ngủ ý tưởng. Tuy rằng mỗi ngày buổi sáng không phải bị áp tỉnh chính là bị lạ tỉnh, nhưng không có biện pháp, chính mình miêu chính mình xuống đi. Hàn lão gia tự động tác phi thường mau. Ngày thứ 3 liền đem Miểu Thương tư liệu hoàn chỉnh gửi cho Hàn Tử Thích. Hôm trước Hàn lão gia tử còn gọi điện thoại lại đây, nói cho nàng Miểu Thương làm thân phận chứng yêu cầu ảnh chụp, nàng liền chụp ảnh chụp phát qua đi, cho nên hiện tại Miểu Thương không ngừng sổ hộ khẩu, liền thân phận chứng đều có. Hàn Tử Thích cầm một phần Miểu Thương cơ bản tin tức ra tới, hướng ở kia gầm đồ an vật Miểu Thương với tay nói, "Lại đây." Miểu Thương nhìn Hàn Tử Thích trong tay cầm tư liệu, to mò thấu qua đi, "Thích Thích, đây là cái gì?" Người tư liệu Hàng tử thích đem trong tay cơ bản tin tức mở ra, người khác hỏi, "Tấn cái này đáp." Miểu Thương nhanh chóng xem một lần, sau đó liền nhớ kỹ, hàng tử thích cũng nghiêm túc nhìn mặt trên tin tức, nàng cũng yêu cầu nhớ một chút, đừng đến lúc đó lòi. Chỉ thấy tin tức thượng viết Miểu Thương, nam, 20 tuổi, cô nhi, hộ tịch mã ca thị hạt huyện Phong Hoa thôn, hàng năm một mình cư trú ở trên núi hoang phế chùa miếu, từ trong miếu lao tăng nuôi nấng lớn lên, mấy năm trước lao tăng qua đời, liền một mình ở trên núi sinh hoạt. Hai người xem qua tin tức sau, Hàn Tử Thích mang theo Miểu Thương đi tranh phòng làm việc, hiện tại có thân phận chứng, liền có thể ký hợp đồng làm thủ tục, một bộ lưu trình đi xuống tới, Miểu Thương cũng đã là Hàn Tử Thích phòng làm việc người. Phòng làm việc bên này muốn tuyên truyền nói, còn cần chụp chút Miểu Thương ảnh chụp. Dao Ca nói xong tiếp đón đạo tử nhã bọn họ lại đây làm việc, các ngươi giúp Miểu Thương xử lý một chút, muốn chụp một tổ ảnh chụp. Hôm nay mấy cái nhân viên công tác đều ở, mấy người kinh ngạc với phòng làm việc thế nhưng muốn thêm tân nhân vẫn là cái như vậy yêu nghiệt người, nhất thời đều xem náo nhiệt ở bên cạnh vây xem, lúc này bị giao ca một đế, vội độc lên. Miểu Thương vừa thấy đạo tử nhã ở đảo công cụ, vội thấu tiến đến hỏi, muốn hóa trang sao? Đúng vậy đúng vậy. Đạo tử nhã nhìn trước mặt này Trương Hoàn Mỹ vô khuyết mặt, cảm thấy chính mình tay đều bắt đầu ngứa, thầm nghĩ, không biết như vậy đẹp mặt mang thượng trang sau sẽ là cái dạng gì. Miểu Thương học Hàn Tử thích phía trước hóa trang trạng thái, tự giác ngồi ở ghế trên, một bộ ta chuẩn bị tốt bộ dáng. Hàn Tử thích đối với một bên Lý Bạch Đào nói, cho hắn bài chút chụp mấy ngày nay thưởng. Lý Bạch Đào kinh ngạc một chút, thầm nghĩ, không tính Miểu Thương nói, này vẫn là Hàn Tử thích lần đầu tiên yêu cầu hắn giúp người khác ghi hình gì đó, nghịch. Miểu Thương, không phải là bởi vì hắn cũng theo Miểu Thương nguyên nhân đi. Lý Bạch Đào tưởng quy tưởng, động tác còn là phi thường nhanh nhẹn bắt đầu tiến hành quay chụp. Miểu Thương hóa trang thời điểm, Hàn Tử thích liền đi cùng giao ca hiểu biết một chút kế tiếp hành trình, chờ nàng ra tới thời điểm. Miểu Thương đã hóa hảo trang. Miểu Thương ở Đào Tử Nhã gật đầu nói tốt thời điểm, hắn nhìn thoáng qua trong gương hắn, phát hiện thật sự trở nên càng đẹp mắt, liền có một chút đứng lên, sau đó hoảng đến Hàn Tử Thích bên cạnh nói, "Thích thích, đẹp sao?" "Đẹp sao?" Hàn Tử Thích nhìn đều phải đem mặt rôi đến trên mặt nàng Miểu Thương, duỗi tay đem hắn đẩy ra chút, đang lúc Đào Tử Nhã bọn họ cho rằng Hàn Tử Thích sẽ lạnh mặt tránh ra khi, lại nhìn đến Hàn Tử Thích duỗi tay giúp Miểu Thương sửa sang lại một chút phun keo xịt tóc đầu tóc. Thanh Âm nu nu nói, "Đẹp." Đao tử nhã duỗi tay tiếp được chính mình muốn rất cảm, chờ tiếp sau khi trở về, duỗi tay chạm chạm một bên Diêu Lệ Lệ nói, "Lệ Lệ, ta hoa mắt sao?" Ta thế nhưng nhìn đến thích bảo cho hắn lộng tóc. Ta cũng thấy được Diêu Lệ Lệ cũng có chút không thể tưởng tượng, bọn họ cùng Hàn Tử thích ở chung lâu rồi, tự nhiên biết nàng kỳ thật vẫn là có điểm tiểu thói ở sạch, ngày thường cũng là tận lực không cùng người khác đột vào. Bởi vì phòng làm việc phía trước chỉ có Hàn Tử thích yêu cầu trang phục Cho nên nơi này không có miểu thương quần áo, cũng may hắn hôm nay xuyên y đi phục tương đối lượng sắc, dùng để quay chụp cũng là có thể. Hàn Tử thích nghĩ nàng quần áo có chút là mua đại mã, có chút nhìn tương đối chúng tính, vì thế đối Diêu Lệ Lệ nói, chọn ta quần áo cho hắn thí hạ. Diêu Lệ Lệ nhìn rời khỏi Hàn Tử thích thật lâu không phục hồi tinh thần lại, tiểu tao đi tới, một bộ người từng trải bộ dáng vô vô nàng bả vai nói, nhiều nhìn xem liền thói quen lạ. Quay chụp thời điểm, vừa mới bắt đầu miểu thương không hiểu đông đưa làm. Cuối cùng là Lý Bạch Đào làm mẫu cho hắn xem, hắn đi theo học, trực tiếp một so một khâu qua đi, đảo cũng chụp đến giống mô giống dạng, chuẩn nếu là nhan giá trị ở kia, 360 độ vô góc chết, như thế nào chụp như thế nào đẹp. Cuối cùng tiểu Tào nhìn trên máy tính ảnh chụp vui vẻ, nói, này đều không cần tu đủ, ta trực tiếp dùng a. Tiểu Tào bang miểu thương nghĩ một phần cá nhân tin tức, sau đó chọn mấy chương hắn ảnh chụp, gom đủ sau liền phát tới rồi Hàn Tử thích phòng làm việc thượng. Xem như đối ngoại công bố hàng tử thích phòng làm việc nhiều miểu thương như vậy hào nghệ sĩ. Hàng tử thích fans là nhanh nhất phát hiện miểu thương, các nàng biết hàng tử thích phía trước không có đi qua bất luận cái gì một cái giải trí công ty, là trực tiếp thành lập chính mình phòng làm việc, vừa mới bắt đầu tuy rằng cũng cho rằng nàng ký chính thức một ít nghệ sĩ, nhưng là hai năm không động tĩnh, các nàng liền không hề chú ý. Ngay thương tới fans tới phòng làm việc cũng là vì phòng làm việc động thái, phát đến so hàng tử thích chính mình ấy bổ còn cân mẫn, cho nên fans thường xuyên sẽ đến lưu lưu. không nghĩ tới hôm nay Friends một lưu, liền nhìn đến phòng làm việc thế nhưng đã phát điều cùng Hàn Tử thích không quan hệ động thái, Cáp Phan nhìn tiểu trên bản vẽ mỹ thuật đều bị hắn nhan giá trị thuyết phục, văn án gì đó đều còn không có xem, liền gấp không chờ nổi cờ lại cục mở hình ảnh nhìn lên. Cáp Phan chờ liếm đủ rồi nhan môi bắt đầu xem văn án, thế nhưng phát hiện này thế nhưng là Hàn Tử thích phòng làm việc tân thêm nghệ sĩ, Cáp Phan sôi nổi ở dưới hồi phục nói: "Thần tiên a, này nhan giá trị không hỏa thiên lý nan dung." Giống như trên giống như trên. Hắn chỉ cần ngồi thì tốt rồi, ta có thể xem một ngày đều không mang theo đậu. Á á á mụ mụ ta luyến ái. Ta lần đầu tiên biết tóc bạc có thể như vậy đẹp. Trên lầu, ngươi đều là mụ mụ, liền không cần lại luyến ái, buông ra hắn để cho ta tới. Càng tạ thích bảo đào như vậy cái thế giới cấp xoáy ca ra tới, lúc này ta phi thường hâm mộ ta đôi mắt, bởi vì nó có thể nhìn đến như vậy xoáy người. À, trên lầu có độc ha ha ha. Thích bảo à, ta bỏ tường 3 giây, ta cảm thấy ta có thể. Thỉnh nhiều dẫn hắn ra tới lưu lưu, cho chúng ta tẩy tẩy đôi mắt. Bởi vì phía trước khiến cho giao ca dùng miểu thương thân phận chứng mua chương điện thoại tạm, cho nên mặt sau lại lần nữa đăng ký một cái vấy bổ hảo, bất quá thương già cái cái vấy bổ vẫn là làm chính hắn quản, Hàn Tử Thích chỉ dạy hắn như thế nào cắt tài khoản. Mà miểu thương liền cùng Hàn Tử Thích mới xuất đạo kia sẽ giống nhau, dựa vào nhan giá trị hút một đại sóng phấn, bị an lợi đến người đều không chế không được điểm đi vào, sau đó thuận đường điểm chú ý Hàn Tử Thích nghĩ nơi này không có miểu thương quần áo, vì thế liền làm Diêu Lệ Lệ hỗ trợ đi mua sắm một chút, phương tiện lúc sau đổi trang. Diêu Lệ Lệ nhìn hạ nhà ở, khó xử nói, chính là nơi này không có trống không phòng, miểu thương cũng không có văn phòng. Hàn Tử Thích không nói thẳng, ta phân hắn dùng. Diêu Lệ Lệ theo bản năng gật gật đầu, sau đó nhìn mang theo miểu thương rời đi Hàn Tử Thích, ngơ ngác nói, ta không có nghe lầm đi. Đào Tử Nha nói, không có. Sau đó bay nhanh tiến đến giao ca bên cạnh nói. Giao Ca, Giao Ca, thích bảo cùng Miểu Thương cái gì quan hệ a? Ta Thiên, ta lần đầu tiên biết thích bảo thế, nhưng còn có một mặt, ta má ơi. Những người khác vừa nghe, sôi nổi vây hướng Giao Ca, vẻ mặt bắt quái nhìn hắn, bọn họ hôm nay thật sự là bị tạp hôn mê, đều bức thiết muốn biết đáp án. Giao Ca nhìn tiến đến chính mình trước mặt mấy gương mặt, vươn tay hoa lan lắc lắc nói, "Ai u, đừng đem nhân ra vây lên, muốn hô hấp bất quá tới." Mấy người đồng thời run lên, vội chạm hảo tới. Giao ca nghĩ này mấy cái đều là hàng tử thích người bên cạnh, không có khả năng vẫn luôn gạt, biết một ít còn có thể hỗ trợ đổ đổ, vì thế nói, liền các ngươi nhìn đến như vậy bái, không biết tiểu thích thích chính mình nào tìm cái tuyệt thế Mỹ Nam, ai không biết ta sau này đến cho bọn hắn sát nhiều ít ngông. Đột nhiên, Giao ca nghiêm túc nói, các ngươi nhưng đến nhiều chú ý, người trẻ tuổi nói đến luyện ai tới không biết ché lóc, các ngươi nhưng đến nhiều giúp bọn hắn đánh đánh hiểm trợ, thường thường nhắc nhở nhắc nhở bọn họ chú ý trường hợp, ai hù. Ta thật là rầu thối rồn nột. Mấy người ăn cái đại dưa, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Giao ca, đều nhịp gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Mà bên kia mang theo Miểu Thương chạy lấy người Hàn Tử thích, cũng không biết Giao ca trực tiếp đem nàng cùng Miểu Thương quan hệ cấp thăng cấp, chính mang theo hắn đi ăn ngon. Đổi mới thời gian tương đối không quy luật, thích tiểu thiên sứ có thể tích cóp mấy ngày lại đến xem, lấy ta quy tốc, khả năng đến sang năm mới có thể kết thúc, Đại Cương kéo đến có điểm trường, nhưng lại luyến tiếc chém Đại Cương, vậy chậm rãi mà đi. ra có thể. Tự mình an ủi. Cẩm Tạ vẫn luôn duy trì thương gia cùng thích thích tiểu thiên sứ, Giải Lang Haku. Phần 57. Chương 57. Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, lúc này thời tiết sẽ không quá nhiệt, cũng sẽ không quá lạnh, là cái thích hợp du lịch Nhật tử, mà hôm nay cũng là Miểu Thương gia nhập Hàn Tử thích phòng làm việc sau, lần đầu tiên cùng Hàn Tử thích cùng nhau tham gia tiết mục Nhật tử. Vốn dĩ Miểu Thương loại này mới vừa ký hợp đồng minh tinh là không có biện pháp nhanh như vậy nhận được hợp động. Nhưng ai làm Hàn Tử thích danh khí đại, miểu thương nhan giá trị lại có thể đánh. Ngày đó phòng làm việc phát xong miểu thương tư liệu sau, trực tiếp liền đem hắn trên đỉnh Horace up, một ngày thời gian, miểu thương lấy bổ phenn lượng cũng đã có thể cùng những cái đó tam tuyến minh tinh liệu một lần, chỉ cần hắn lúc sau không cần làm một ít trái với đạo đức điểm mấu chốt sự, đỏ tía nhật tử sắp tới. Hàn Tử thích mấy ngày nay vốn dĩ liền có một cái hành trình, là về một cái dã ngoại sinh tồn game show, vốn dĩ loại này tiết mục vẫn là tương đối không thích hợp Hàn Tử. Thích. Bởi vì bên trong sẽ đề cập một ít nấu cơm sự tình, Dao Ca sợ Hàn Tử thích đi nói sẽ ăn không được cơm. Nhưng sau lại cùng bên kia đạo diễn hiểu biết một chút, biết này đây tổ đội hình thức tiến hành hoạt động, nấu cơm chỉ cần trong đội có một người sẽ là được sau, Dao Ca liền cùng Hàn Tử thích thương lượng một chút, Hàn Tử thích tỏ vẻ có thể. Bất quá nàng nhưng thật ra không lo lắng ăn cơm vấn đề, nàng lo lắng chính là thanh khiết cùng vệ sinh vấn đề, nhưng nàng cũng không phải như vậy làm ra vẻ người, có điều kiện dưới tình huống có thể quán điểm chính mình. Không điều kiện nói cũng không có biện pháp. Cái này hành trình cũng là trước kia an bài tốt, Miểu Thương sở dĩ có thể đi cũng là do Cao Ka đi liên hệ, đạo diễn sở dĩ đáp ứng là bởi vì nhìn chúng Miểu Thương hiện tại nhân khí cao cùng nhan giá trị cao, hơn nữa Hàn Tử thích phòng làm việc hai cái nghệ sĩ song song xuất động tiến tới rồi, còn có thể kéo bọn họ tiết mục nhiệt độ. Lần này hoạt động là 2 ngày 1 đêm, Miểu Thương cùng Hàn Tử thích thu thập hảo muốn tắm rửa quần áo cùng sách tay vật dụng hàng ngày sau, liền phải xuất phát. Cao Ka ca không yên tâm nói Tiểu Thích Thích à, các ngươi kiềm chế đi à, đừng xảy ra sự cô à, thu liễm chút, điệu thấp chút biết không? Còn có Miểu Thương à, nhớ kỹ lời nói của ta, người khác trước mặt đừng dính tiểu Thích Thích, biết không? Hàng Tử Thích nhìn tóc đều phải sầu chọc Dao ca, gật gật đầu nói, đã biết. Miểu Thương hàng chứa hắn tân sủng kẹo que cũng đi theo gật gật đầu. Dao ca nhìn bọn họ, tổng cảm thấy vẫn là không đáng tin cậy, rứt khoát kéo qua một bên đảo tử nhã tiếp theo dặn dò một lần. Vốn dĩ Dao ca muốn cùng quá khứ Nhưng là hiện tại phòng làm việc bổ thêm miểu thương cái này nghệ sĩ, hắn dù sao cũng phải giúp hắn chuẩn bị chuẩn bị, cho nên liền đi không thoát, trực tiếp phái đạo tử nhã đi theo, thuận đường còn có thể hỗ trợ hóa hóa trang. Ba người nhất nhất bị giao ca nhắc mãi qua đi, mới thuận lợi ngồi trên xe khai hướng sân bay, miểu thương ngồi đối diện phi cơ nhưng mong đợi, tuy rằng hắn trước kia liền ở trời cao phi, có linh lực nói chính hắn cũng có thể phi, nhưng kia phi cơ xem khởi liền khí phái a. Hắn tự thích nghĩ đợi lát nữa hẳn là sẽ có fans Bởi vì lần này hành trình có công bố, bao gồm Miểu Thương cũng cùng nhau công bố, vì thế rũ tay móc ra vừa rồi tìm giao ca lấy Miểu Thương hành chụp, từ bên cạnh cầm căn bút đưa cho hắn nói, ký tên, đợi lát nữa đưa Fans. A, ta Fans cũng tới sao? Miểu Thương tuy rằng biết hắn hối bội thưởng có rất nhiều Fans, nhưng lúc này mới mấy ngày, nhưng hắn thật đúng là không cảm thấy Fans sẽ đến đưa cơ, rốt cuộc lúc này mới mấy ngày. Hàn Tử thích nói, ký dự phòng. Hảo đi. Miểu Thương trong miệng ăn kẹo que, Cầm bút bắt đầu ký tên, mấy ngày nay Dao Ca mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hắn luyện ký tên, hiện tại đã có chút thành tựu. Vì thế dọc theo đường đi liền ở Miểu Thương ký tên cùng ăn kẹo que trùng vượt qua. Mau đến thời điểm, Hàn Tử thích đem Miểu Thương trên đầu mũ bờ dẹt bắt lấy tới, một lần nữa sửa sang lại sau giúp hắn một lần nữa mang hảo, sau đó công đạo nói, một hồi theo sát. Miểu Thương gật gật đầu, tỏ vẻ biết, xe dừng lại sau, Hàn Tử thích nhìn hạ cách đó không xa trên đất trống. có trật tự đứng nhà nàng Fens hơi sợ phấn cùng làm nh nhãn phấn, mà ở bọn họ bên cạnh, còn có một ít người cầm miểu thương ngày đó trụ ảnh trụ, cùng với miểu thương biểu ngữ người, hẳn là miểu thương Fens không thể nghi ngờ. Hàn Tử thích xuống xe trước, trước chỉ cấp miểu thương xem hắn Fens ở đầu sau, mới mang theo hắn đi xuống. Hai người vừa xuống xe, bên kia Fens liền nhịn không được á á á đe, dì vãng bọn họ cũng sẽ không như vậy, nhưng hôm nay, được xưng nhất có trật tự Fens đoàn vẫn là nhịn không được kêu lên, lấy biểu đạt chính mình nội tâm kích động. See vãng các nàng thừa nhận một phần mỹ nhan còn có thể cầm giữ trụ, hôm nay trực tiếp tới song phân, có thể không kích động sao? Miểu Thường cùng Hàn Tử thích một người lôi kéo một cái dương hành lý, hướng tới các fan đi đến. Các fan nhìn càng đi càng gần Hàn Tử thích cùng Miểu Thường, Liều mạng ức chế trụ chính mình kích động tâm tình, liền nhìn đến Hàn Tử thích cùng Miểu Thường đem dương hành lý giao cho đạo tử nhã nhịn, sau đó cầm trong tay ký tên chiếu liền bắt đầu phát. Bên kia Miểu Thường fan kích động đến sắp bay lên. Cấm nàng không nghĩ tới miểu thương thế nhưng sẽ cùng hẳn tử thích giống nhau, còn mang phát kĩ tiên chiếu, đều chạy nhanh tùy tay chụp mấy chương ảnh chụp, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm chân nhân xem. Dùng hơi sợ phấn cho các nàng truyền thụ kinh nghiệm tới nói, đó chính là chân nhân đều đứng ở ngươi trước mặt, ngươi không chạy nhanh nhiều xem hai mắt, chụp cái gì chiếu a, lại không phải cái gì đại người quay phim, chính mình đánh ra tới ảnh chụp còn không có trên mạng phát ảnh chụp đẹp, ảnh chụp sao, chụp một chương lưu làm kỷ niệm là được. Mà phấn miểu thương fans kỳ thật rất nhiều là hàng tử thích bên kia, thuộc về hai đầu đều phấn, cho nên cũng biết rõ này trong đó đạo lý. Miểu thương vừa rồi ký mau 100 trường, lần này lại đây cho hắn đưa cơ người còn không có 100 người, cho nên mỗi người đều bắt được 1 trường. Các fan cầm ký tên chiếu, còn có thể gần gũi quan khán đến miểu thương Mỹ Nhan, nhưng đem các nàng cao hứng hỏng rồi. Một bên hàng tử thích fans xem miểu thương trên tay còn có không phát song ký tên chiếu, một ít lá gan khá lớn mội tử nói, miểu thương. Ký tên chiếu có thể cho ta một chương sao? Người ta cũng phấn nha. Miểu Thương nhìn mang theo thai mèo phát cô nữ sinh, duỗi tay liền đệ một chương qua đi. Bên cạnh hơi sợ phấn nhìn đến còn có thể như vậy thao tác, đều sôi nổi hướng Miểu Thương muốn ký tên chiếu, mà bên kia nói lao phấn bởi vì chậm một bước, liền sai mất này phần phúc lợi. Cùng các fan cáo bên sau, mấy người bắt đầu đi làm thủ tục chờ đăng ký, có mấy cái fans vừa vặn cũng là này ban phi cơ, liền đi theo bọn họ cùng nhau đi vào. Cũng may đều là chút lý trí phấn, chỉ là rất xa đi theo, cũng không sẽ tới gần đi ảnh hưởng bọn họ. Gửi hành lý thời điểm, Miểu Thương nhìn kia bị truyền tống đi dương hành lý, không cấm nghĩ đến nếu là hắn không hóa hình, kia tưởng đi theo Hàn Tử thích đi xa điểm địa phương phải cùng những cái đó dương hành lý giống nhau bị tiến đi. Nghĩ vậy, Miểu Thương run lặc cập, thầm nghĩ, may mắn ta hóa hình. Làm sao vậy? Bên cạnh Hàn Tử thích nhìn đến Miểu Thương run lên một chút, sợ hắn có việc, liền dò hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Miểu Thương chạy nhanh ăn hai khẩu chính mình trên tay kẹo que A-ping. Chờ gửi xong hành lý xong xuôi đăng ký bài sau, mấy người đi bên trong đăng ký khẩu chờ đăng ký, Miểu Thương đem trên tay bổng đồng gậy gục hướng thùng rác một ném, đánh tiếp khai hắn bao bao, tiếp theo đảo tạm cây kẹo que ra tới. Miểu Thương cấp đảo tử nhã đệ một cây, sau đó cấp Hàn tử thích đệ một cây, Hàn tử thích nhìn trước mặt kẹo que, nhìn nhìn lại Miểu Thương bao, duỗi tay đem hắn bao cầm lại đây, mở ra vừa thấy, ngoan ngoãn, toàn bộ ba lô đều là kẹo que. Hàng tử thích hỏi, ngươi như thế nào đều mang đường? Đường ăn ngon à? Hôm nay không thể lại ăn. Miểu thương từ buổi sáng ăn xong cơm sáng sau liền bắt đầu ăn, ăn đến bây giờ cũng chưa đỉnh. À? Vì cái gì? Nhà sẽ hư rớt. Mới sẽ không đâu, ta nhà hảo đâu, ngươi xem. Miểu thương nói, tiến đến hàng tử thích trước mặt cho nàng xem chính mình hàm răng trắng. Không được, tiết mục tổ cũng không cho mang. Hàng tử thích nói, đôi mắt quét đến bên kia mấy cái mang theo thai mẹo phèn xa. Hướng về phía các nàng giơ tay, Hàn Tử thích cảm thấy nàng fans đặc biệt hảo nhận, xem trang trí là được, chiêu song tay sau, Hàn Tử thích nhìn Miểu Thương nói, cho ngươi chờ chút, mặt khác phân rớt. Miểu Thương không tha nhìn hắn trong bao kẹo que, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói, kia. Vậy được rồi. Miểu Thương, ta tân sủng phải bị phân rớt. Sinh hoạt đều không mỹ lệ. Ai? Cảm tạ tiểu thiên sứ duy trì mạo loạn. 3. Phần 58. Chương 58. Lần này trùng hợp cùng Hàn Tử Thích một cái cấp lớp ba cái fans đều là hơi sợ phấn, ba người là bạn tốt, lần này vốn dĩ liền ước hảo muốn cùng đi du lịch, đương biết được cùng Hàn Tử Thích đi một cái lộ tuyến thời điểm, mấy người kích động đến độ mau bay lên tới. Ba cái fans vốn dĩ chỉ là lẳng lặng ngồi ở ghế trên nhìn Hàn Tử Thích bọn họ, kết quả thế nhưng nhìn đến Hàn Tử Thích hướng tới các nàng với tay, mấy người không dám tin tưởng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hoài kích động tâm tình hướng tới Hàn Tử Thích bọn họ đi tới, kích động nói: "Thích bảo Ngươi theo chúng ta sao?" Hàn Tử Thích gật gật đầu nói, "Miểu Thương này có đường, phân các ngươi." Miểu Thương vừa thấy đến phiên tới, lập tức thu hồi vừa mới biểu tình, xua mặt không nói, bởi vì giao ca cho hắn nhân thiết chính là đường một cái cao lênh boy, chính là muốn một bộ người sống trợ tiến bộ dáng. Hàn Tử Thích vừa mới bắt đầu nghe thấy cái này, nhân thiết thời điểm lặp lại hỏi 3 lần, kết quả được đến đáp án đều là cái này, nàng hoài nghi nhìn giao ca nói, "Ngươi nghiêm túc?" Nàng cảm thấy cấp Miểu Thương cái này nhân thiết Hắn một giây là có thể cấp băng rớt. Giao Ca nói, ta này không phải không có biện pháp sao? Ta nhưng đã nhìn ra, hắn tính tình chính là ăn ngon hảo chơi hảo dĩ ngươi, ta phải trước cho hắn định chết một chút, hắn này đó đặc tính vẫn là làm fans chính mình phát hiện đi, trước cất dấu. Hàn Tử thích nghe xong Giao Ca nói sau, nhìn ở kia gặm đồ ăn vật gặm cái không đình miêu thương, không nói cái gì nữa. Cáp Fan vừa nghe muốn tỉnh các nàng ăn đường, cao hứng nói, oa, thật sự nha. Cảm ơn Tí Bảo, cảm ơn Miêu Thương. Phật cho rằng nhiều nhất liền 1 2 căn, kết quả đương Hàn Tử thích lôi ra một trường xuyên kẹo que khi, cấp nàng khiếp sợ nhìn trên tay nàng bao bao, chỉ thấy kia chiếc cứ toàn bộ bao kẹo que xuất hiện ở các nàng trước mặt, ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Bởi vì lần này miểu thương mang chính là ba lô, cho nên thật là rất đồ sộ, Phật không tự giác quay đầu nhìn về phía cái kia vẻ mặt băng lãnh lênh xoái ca, không thể tin được hắn thế nhưng mang theo lớn như vậy một bao đường. Hàn Tử thích biên ra bên ngoài đảo biên nói, Phương Tiện nói hỗ trợ phân cho mặt khác friends. Hào hào hào, phương tiện phương tiện. Phết vội rũi tay tiếp nhận, nhiều như vậy các nàng đương nhiên không có khả năng chính mình ăn. Hàn Tử thích nhìn như vậy nhiều đường, phết cũng không hiểu lấy, vì thế hỏi một bên đạo tử nhã nói, nhã nhã, có túi sao? Đạo tử nhã gật gật đầu từ trong bao móc ra một cái bao nylon, nàng lần này là chuyên viên trang điểm kiêm trợ lý, rất nhiều đồ vật đều bị để. Hàn Tử thích nghĩ đây là mỹểu thương đường, phân ra đi đã thực thương tâm. lại làm hắn kéo túi nói phòng trừng sẽ hối hận, vì thế làm bên cạnh Fans hỗ trợ lôi kéo. Fans trừ bỏ tiếp ký tên chiếu bên ngoài, vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc Hàn Tử Thích, đều hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hàn Tử Thích. Lôi kéo túi Fans nhìn kia một ba lô kẹo que, nghi hoặc hỏi: "Thế bảo, như thế nào nhiều như vậy kẹo que a?" Hàn Tử Thích vì không thể tra con môi, nói: "Miểu thương thích ăn đồ ăn vặt." Fans: "Này đến thích thành cái dạng gì a?" Mà miểu thương còn lại là hai mắt thẳng lăng lăng nhìn kia bị phân ra đi đường Cảm giác hắn hai ngày sau đều không có cái gì có ca sự tình Bên cạnh không giúp đỡ fans nhìn sẽ hàn tử thích sau Chuyển qua ánh mắt đi xem miểu thương Kết quả lại phát hiện hắn thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm ra bên ngoài lấy đường Không biết vì cái gì Nàng thế nhưng từ ánh mắt của nàng đọc ra không tha Mà sự thật chứng minh nàng không nhìn lầm Bởi vì nàng nhìn đến miểu thương thế nhưng khẽ meo meo dỗi tay lôi kéo hàn tử thích quần áo Mà Hàn Tử thích quay đầu nhìn Miểu Thương liếc mắt một cái sau, đem bốn dĩ ra bên ngoài lấy đường lại lấy về tới. Nên danh Fans chạy nhanh đem chính mình kích động tâm tình ấn xuống dưới, sau đó tiếp theo dùng tám lần kính đôi mắt nhìn hai người bọn họ. Hàn Tử thích nhìn còn thừa hai mươi mấy căn kẹo que, đem khóa kéo kéo lên sau thả lại Miểu Thương trong lòng ngực, nói: "Đừng ăn quá nhiều." Ần ần ần Miểu Thương cuồng gật đầu, nghĩ còn thừa hơn 20 căn đường nhịn không được cười một chút, mới vừa cười một chút Đột nhiên nghĩ đến giao ca kia ngàn dặn dò vạn dặn dò nhân thiết, vội vàng lại quản lý hảo biểu tình. Hàn Tử Thích nhìn Miểu Thương quản lý biểu tình bộ dáng, không cấm có điểm buồn cười, Miểu Thương hiện tại chính là cảm thấy mới mẻ, hơn nữa giao ca thật sự là quá có thể nhắc mãi, cho nên Miểu Thương hiện tại còn nghe, phòng trường quá không được không lâu liền toàn cấp bước sâu đầu. Bên cạnh cái kia Fenn vẫn luôn đang nhìn Miểu Thương, tự nhiên cũng bắt giữ tới rồi Miểu Thương cười, trong giây mắt kia, nàng cảm thấy nàng bị manh tới rồi, nàng nhìn mắt một bên Hàn Tử Thích. Mạc Nghiệm nói, nếu không, ta bỏ tường từng cái. Đều là thích thích phòng làm việc, hẳn là không chú ý cái này đi. Mấy cái fans lấy xong kẹo sau liền cùng Hàn Tử Thích nói tối chào, các nàng hôm nay có thể như vậy gần cuối cùng Hàn Tử Thích nói chuyện đã thực thỏa mãn, sợ quấy rầy đến Hàn Tử Thích bọn họ, liền tự giác đi rồi, một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng nhìn bọn họ. Chờ có thể đăng ký sau, Hàn Tử Thích bọn họ ngồi xe đi tới Phi Cơ bên, miểu thương lần đầu tiên như vậy gần gũi xem phi cơ. Ở phi cơ bên cạnh nhìn xung quanh, muốn nhìn cái minh bạch, tuy rằng hắn là thượng quá khóa người, biết phi cơ có thể phi đại khái là bởi vì cái gì, nhưng vẫn là khá tò mò. Hàn Tử Thích cũng không thúc dục hắn, Miêu Lòng Hiếu Kỳ vốn dĩ liền lại, có điều kiện dưới tình huống đều không nên quá hạn chế, cho nên liền đứng ở bên cạnh bồi hắn chậm rãi xem, đám người thượng đến không sai biệt lắm mới kêu lên, Miểu Thường, đi rồi. Miểu Thường cũng xem đến không sai biệt lắm, nghe được Hàn Tử Thích kêu hắn sau, Liên Nhi tối đi theo nàng bên cạnh hướng thang lầu thượng đi. Ở phía sau bọn họ còn có ba cái hơi sợ phấn, các nàng mới vừa thấy Hàn Tử thích cùng Miểu Thương không đợi mà đi lên, liền cũng thông thả chính mình bước chân, nghĩ đi theo phía sau bọn họ liền hảo, vừa vặn cũng không cần trước mặt mặt người thế. Hàn Tử thích bọn họ định chính là khoang hấp nhất, vị trí cùng Miểu Thương là cùng nhau, Đào Tử Nhã còn lại là ngồi vào bên cạnh đi, mà xảo chính là kia ba cái hơi sợ phấn vừa lúc ngồi ở bọn họ bên cạnh, trong đó một cái còn cùng Đào Tử Nhã cùng nhau ngồi. Miểu Thương ngồi ở vị trí tốt nhất kỳ đánh giá một chút, phát hiện cùng ngồi trên xe giống nhau, chỉ là bên này vị trí so trên xe môn đại, nhìn cũng càng khí phái chút, đánh giá xong sau lòng hiếu kỳ liền thỏa mãn, mới vừa mở ra cặp sách tưởng lấy một cây kẹo que ăn, bên kia Hàn Tử thích mắt sắc thấy được, vội nói, "Không thể." Hàn Tử thích may mắn Miểu Thương không phải nhân loại, bằng không chiếu hắn loại này, ăn pháp kia nha sớm hay muộn đến rất hết. Miểu Thương làm bộ động tác một đốn, Tiếp theo quay đầu dùng ngập nước mắt to liền như vậy nhìn hàn tử thích chấp á chấp, đáng thương hề hề nói, thích thích, liền một cây sao. Hàn tử thích rời mắt, không đi xem miểu thương mắt to, sau đó mở ra chính mình ba lô, từ bên trong móc ra một vại quả hạch đưa qua, nói, ăn cái này. Miểu thương đang thương tiểu biểu tình ở nhìn đến quả hạch thời điểm chính là vừa thu lại, cao hứng nhào qua đi ôm lấy hàn tử thích cổ nói, thích thích tốt nhất. Sau khi nói xong thuận tay tiếp nhận kia vại quả hạch mở ra tới. Lần này Hàn Tử thích mang quả hạch là cái loại này bắt hảo xác, ăn lên mất việc nhiều. Hàn Tử thích vốn dĩ tưởng mua cái loại này mang xác, La Miểu Thương lộ xác tiêu hao thời gian, nhưng mặt sau sợ ở trên phi cơ lộ nói sẽ xấu mặt khách hành khách, vì thế liền cầm loại này lộ tốt tới. Miểu Thương mở ra cái nắp, đem bình quả hạch đổ ra tới, sau đó hỏi, "Thích thích, ngươi có giấy sao?" Hàn Tử thích biết hắn muốn chính là cái gì, từ trên bàn cầm một bao rướt khăn giấy cho hắn, Miểu Thương sát xong tay sau mới bắt đầu ăn lên. Miểu Thương cảm thấy địa cầu đồ ăn vặt thật là quá đến hắn tâm, như thế nào ăn đều ăn không hết, như thế nào ăn đều ăn không nghỉ cái loại này. Miểu Thương ăn đến ăn ngon chủng loại còn sẽ cho Hàn Tử thích đệ mấy viên, hắn biết Hàn Tử thích tương đối không có chủ động ăn đồ ăn vặt thói quen, cho nên mỗi lần hắn ăn đến ăn ngon sau liền sẽ hướng trên tay nàng đệ một ít. Đến nỗi giao ca phía trước nói cái gì nơi công cộng không cần cùng Hàn Tử thích quá thân mật nói, Miểu Thương tỏ vẻ, nay ở phía cơ, nhìn rất tiểu nhân, trước sau ghế giữa đều trống đó đâu. Nhìn không thấy bọn họ, bên cạnh hai cái mới vừa còn cầm hắn đường, kia tính phong khẩu phi tới. Ma ngồi ở Miểu Thương cùng Hàn Tử Thích bên cạnh hai cái hơi sợ phấn, tự nhiên thấy được Miểu Thương cùng Hàn Tử Thích hô động, vì phong ngựa chính mình kích động kêu ra tiếng tới, hai người đem chính mình đuổi đều véo thanh. Hai người nhìn cách vách kia hai cái cao nhan giá trị xoái ca mỹ nữ, cảm giác chính mình truy tinh đại đạo thượng nhiều một đôi chính phú có thể khái, vẫn là cái loại này sẽ tự động hướng các nàng trong miệng tắc đường cái loại này chính phú. Miểu Thương Ăn ta đường, liền phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, đã biết sao? Phần... Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ hôm nay phát hiện nhiều một cái tiểu thiên sứ, mỗi lần nhị khoe nữ nhiều tiểu thiên sứ, khiến cho ta có loại đầu chọc cũng muốn mã động lực ha ha. Phần 59. Chương 59. Xuống máy bay sau, Hàn Tử thích bọn họ đã bị Tiết Mục tổ xe cấp tiếp đi rồi, hôm nay còn không tính chính thức lục Tiết Mục, nhưng sẽ cho bọn họ thu một ít dẫn vào phiến. Sແຂй hơn 1 giờ, mang theo bọn họ đi tới một cái vùng ngoại thành, bên này tứ phía núi vây quanh, chỉ có ở chân núi có một tòa đinh viện. Đinh viện thoạt nhìn rất đơn giản một mà, nhưng là toàn bộ nhà ở rất lớn, chỉ là từ trang trí đồ vật tới xem, như là lâm thời thu thập ra tới giống nhau. Hàn thử thích đoán này, phòng trừng là tiết mục tổ lâm thời tìm địa phương, sau đó thu thập ra tới cho bọn hắn trú, bằng không người này hiên thưa thất địa phương, ai trú này a? Miểu Thương nhìn này hoang tàn vắng vẻ địa phương, to mò nói, thích thích Chúng ta lần này lại đây là làm gì? Cũng là chơi sao?" Hàn Tử Thích nhìn vẻ mặt nghi hoặc miểu thương, nghĩ đến phía trước lôi kéo miểu thương tận tình khuyên bảo nói một đống dao ca, không cấm đồng tình hắn một giây đồng hồ, thực nhiên nhiên, miểu thương lúc ấy khẳng định là cố an không có nghe. "Dã ngoại sinh tồn, làm nhiệm vụ." Hàn Tử Thích đơn giản trả lời. Miểu thương gật gật đầu không hỏi lại, cũng không biết đã hiểu không có. Hàn Tử Thích cùng miểu thương lôi kéo một cái dương hành lý hướng trong viện đi, nên diện đi tới một cái người quen. Phó Minh Diệp nhìn đến Hàn Tử thích thời điểm, vui vẻ nói: "Hoa nga tử thích ngươi rốt cuộc tới. Ta tại đây hảo nhàm chán, khách quý cũng chưa tới, nhân viên công tác đều không cùng ta nói chuyện hiếm, thiếu chút nữa đem ta buồn đã chết." Phó Minh Diệp nói liền thấy được một bên Miểu Thương, hắn nghi hoặc nói: "Gì? Nay không phải ngươi phòng làm việc tân thiêm nghệ sĩ sao? Ngươi hảo, ngươi hảo." Miểu Thương nhìn đến Phó Minh Diệp cùng hắn chào hỏi, cũng giơ lên hướng hắn vẫy vẫy: "Ngươi hảo." Phó Minh Diệp nghi hoặc nói: "Tử thích Người này là dẫn hắn tới học tập. Hàn Tử Thích trả lời, "Lục Tiên Mụ." "A." Phó Minh Diệp cũng không biết mặt sau còn bỏ thêm miểu thương như vậy một cái khách quý, ít nhất cho hắn danh sách thượng không có miểu thương tên. Mấy người nói thời điểm, Đao Tử Nhã đi bên trong phòng chính mình đồ vật, thuận tiện hỗ trợ hỏi hạ Hàn Tử Thích bọn họ chủ nào. Lúc này, từ bên ngoài vào hai cái nam khách quý, nhìn đến Hàn Tử Thích cùng Phó Minh Diệp thời điểm, vội chào hỏi nói, "Hàn tiên bối, Phó tiên bối hảo." Chờ bọn họ nhìn đến Miểu Thương thời điểm kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là nói, "Miểu ca hảo." Hàn Tử Thích mấy người đều không quen biết bọn họ, bất quá chịu dung dáng người tới gọi bọn hắn tiền bối, có thể là mới xuất đạo không bao lâu tân nghệ sĩ, đến nỗi vì cái gì sẽ nhận thức Miểu Thương, đó là bởi vì mấy ngày nay Miểu Thương cùng Hàn Tử Thích phòng làm việc cùng nhau thượng thứ hot seat up, hơn nữa nhiệt độ còn không nhỏ. Hàn Tử Thích hướng bọn họ gật gật đầu nói, "Các ngươi hảo." Miểu Thương ở Hàn Tử Thích sau khi nói xong cũng đi theo Vân An. Phó Minh Diệp còn lại là phụ trách làm bầu không khí, chúng ta đi trước đem đồ vật phóng một chút đi, bên trong phòng quần đủ, nhưng là vị trí đương nhiên là tới trước trước tuyển lập, đi đi đi. Mấy người đi theo Phó Minh Diệp hướng bên trong đi đến, biên hướng trong đi, Đào Tử Nhã ở bên trong hướng Hàn Tử Thích vẫy tay nói, "Thích bảo, nơi này nơi này, này gian cùng này gian." Hàn Tử Thích tự nhiên cũng thấy được nàng, mang theo Miểu Thương hướng kia đi đến. Phía trước giao ca liền cùng Miểu Thương nói qua ra tới ở bên ngoài cần thiết tách ra ngủ. Cho nên đảo cũng không có ngoài ý muốn, thầm nghĩ, dù sao trời đại gia ngủ rồi ta lại đi thích thích, giống nhau. Cái này sân cửa có 3-4 bậc thang, muốn đi trong phòng nói liền yêu cầu giẫm lên thang lầu đi lên, cái này thiết kế phòng trừng là sợ mùa mưa có nước mưa sẽ chảy vào phòng trong, cho nên nhà ở thiết trí đến tương đối cao. Đao tử Nhã vừa muốn xuống dưới tiếp nhận Hàn Tử thích Dương hành lý, lại bị Miểu Thương giành trước một bước tiếp qua đi, sau đó nhẹ nhàng một tay một cái dẫn theo hướng lên trên đi. Hạng tử thích ngoài ý muốn nhìn mắt Miểu Thương, ở nàng trong vấn tượng, Miểu Thương vẫn là kia chỉ tiểu thư đĩnh điểm miêu, lại không nghĩ rằng còn sẽ hỗ trợ chủ động lấy hành lý. Miểu Thương đem nhìn mắt phòng, đem hạng tử thích hành lý trực tiếp phóng tới nó tương đối thích trong phòng, sau đó mới đưa chính mình hành lý phóng tới phòng bên cạnh. Phó Minh Diệp ở một bên nghi hoặc nói, "Ta nói Tử Thích à, ngươi phòng làm việc không phải luôn luôn đều là chỉ phục vụ ngươi một người sao? Như thế nào lần này đột nhiên thêm nghệ sĩ?" Gần 1 năm Bởi vì Hàn Tử thích càng ngày càng hỏa, một ít mới vừa tốt nghiệp diễn viên cùng với đa số đạo nghệ sĩ đều từng mao tội tự đề cử mình tưởng thêm tiến Hàn Tử thích phòng làm việc. Nguyên nhân chủ yếu chính là nàng phòng làm việc tài nguyên hảo, hơn nữa liền nàng một cái nghệ sĩ, nếu thành công, như vậy phòng làm việc nhận được tài nguyên là có thể phân đến bọn họ trên người, cho nên vẫn là rất nhiều người đều tưởng thêm, đáng tiếc mỗi lần đều bị tự tuyệt. Ông nội của ta đồng ý. Chân thật nguyên nhân không thể nói. Vậy chỉ có thể đem hàn lao ra tử lại dọn ra tới chắn một chắn. Đối này, nàng tin tưởng hàn lao ra tử cũng thực nguyện ý. Phó Minh Diệp nghe được vẻ mặt ngốc, thầm nghĩ, cái gì kêu ra ra đồng ý. Chẳng lẽ trước kia những người đó đừng cự tuyệt là bởi vì nàng ra ra không đồng ý. Bất quá loại này vấn đề thuận miệng hỏi một chút còn hảo, hỏi thâm liền không hảo, đặc biệt là bên cạnh còn có ca mê ra ở vũ. Ở bọn họ để hành lý trong lúc, mặt khác khách quý cũng lục tục chạy tới, lần này hoạt động bởi vì là tại gi cho nên nhân số tương đối nhiều, có 12 người, phương tiện bọn họ phân tổ hậu nhân thủ túc đủ. Dẫn đường phiến là ở bọn họ bước vào sân liền bắt đầu thu, bất quá bởi vì người tương đối nhiều, đến lúc đó cắt nối biên tập sau phòng trường cũng chỉ có một ít tương đối thú vị hình ảnh sẽ bá ra. Đạo diễn chờ bọn họ đều phóng hảo hành lý xong, liền mang theo bọn họ tới rồi trong viện, Hàn Tử thích nhìn lướt qua, phát hiện liền hai ba cái nhận thức, hơn nữa ra Phó Minh Diệp, mặt khác mấy cái đều là không thân cái loại này. Bên cạnh nhân viên công tác lấy ra một đại sọt khí cầu, đạo diễn nhìn đến đạo cụ đúng chỗ sau, liền nói, hoan nên các vị khách quý tiến đến tham gia chúng ta giã ngoại cầu sinh, chúng ta lần này hoạt động yêu cầu các vị trí nhớ cùng thể lực song tại tuyến, cho nên như thế nào phân đội, liền cùng chúng ta này khung khí cầu có quan hệ. Đạo diễn nói thành công gợi lên miểu thương lòng hiếu kỳ, hắn nhìn kia khung khí cầu, tò mò đó là dùng để làm gì. Đạo diễn thở hồn hển khẩu khí nói tiếp, đợi lát nữa một người chân trói hai cái khí cầu. Phân tam tổ tiến hành giẫm khí cầu, muốn nỗ lực đem các ngươi tổ nhân viên khí cầu giẫm bại, muội tổ dư lại người kia liền có thể tới chọn người tổ đội, chọn người chính tự, chính là cuối cùng ba cái thắng lợi giả lại giẫm một vòng, ai thắng lợi ai liền có thể ưu tiên tuyển người. Miểu Thương nghe xong ánh mắt sáng lên, hắn còn không có giẫm quá khí cầu đâu, không biết giẫm lên được không chơi. Đại bọn họ một người lãnh hai cái khí cầu cột trước sau, đạo diễn khiến cho bọn họ tự hành chia làm 4 người một tổ, liền bắt đầu một tổ tổ bắt đầu giẫm. Miểu Thương tự nhiên cùng Hàn Tử Thích dính ở một khối, cùng nhau còn có mặt khác hai vị khách quý, Phó Minh Diệp nói không cần cùng Hàn Tử Thích tương sát, liền chạy đến một khác tổ đi. Trước bắt đầu chính là Phó Minh Diệp kia tổ, Miểu Thương tuy rằng nghe xong quy tắc, nhưng chỉ biết là giẫm khí cầu, không biết như thế nào cái giẫm pháp, hiện tại vừa thấy bọn họ là nhanh chóng đi giẫm bạo người khác dưới chân khí cầu, tức khắc đôi mắt đều tỏa sáng. Hàn Tử Thích vừa thấy Miểu Thương kia hai mắt sáng lên bộ dáng, liền biết hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Miêu Vốn Dĩ liền thích phác một ít sẽ động đồ vật, kia khí cầu hiện tại bộ dáng phòng trừng liền cùng đại hào đấu miêu đồng dường như, hắn có thể không có hứng thú sao? Cuối cùng Phó Minh Diệp kia tổ thừa ra chính là một cái kêu cổ một sâm nam khách quý, đệ nhị tổ tắc đều là nữ khách quý, nữ khách quý cộng năm cái, trừ bỏ Hàn Tử thích không qua đi, nay nàng nữ khách quý đều ở kia, thắng lợi chính là một cái kêu lương kha ji nữ khách quý. Chờ đến viên Hàn Tử thích này một tổ thời điểm, Miểu Thương đã bắt đầu xoa tay hừng hẹ. Trở đạo diễn tiếng còi một vang, không vài giây liền phanh một tiếng, trong đó một cái khách quý khí cầu đã bị Miểu Thương cấp dẫm bạo. Hàn Tử Thích cũng không tránh Miểu Thương, mà là trốn tránh mặt khác hai cái nam khách quý, mà nam khách quý xem Miểu Thương động tác nhanh như vậy, đều ở trốn tránh hắn, nhưng ở hữu hạn không gian nội, hắn sao có thể chạy trốn quá Miểu Thương. Miểu Thương nhìn động lên, khí cầu càng hăng hái, đuổi đi bọn họ tả hữu chạy, phanh phanh tiếng nổ mạnh thường thường vang lên. Hai vị nam khách quý cảm thụ được Miểu Thương nhanh nhẹn động tác, Có chút khóc không ra nước mắt, nhìn không có việc gì người đứng ở một bên Hàn Tử Thích, nội tâm thật sự là bất đắc dĩ. Miểu Thương đem cuối cùng một cái khí cầu giẫm bạo sau, liền coi trọng Hàn Tử Thích khí cầu, bất quá nghi đó là Hàn Tử Thích, liền nhìn xuống. Những người khác nhìn Hàn Tử Thích cùng Miểu Thương đối diện, còn tưởng rằng muốn bắt đầu phóng đại chiêu quyết đấu, kết quả liền nhìn đến Hàn Tử Thích đứng ở tại chỗ, sau đó vươn một chân tả hữu hoạt động, mà Miểu Thương đôi mắt cũng đi theo kia khí cầu hướng đi qua lại chuyển. Bên cạnh nhìn người một đầu hất tuyến. Thầm nghĩ, ngươi đậu miêu đâu, động tác như vậy thông thả. Nhưng mà liền ở bọn họ nội tâm phun tạo thời điểm, liền thấy miểu thương chậm rãi đi lên trước, sau đó rũi chân để lại khí cầu sau, lại đem khí cầu bung ra. Mới vừa bị miểu thương vô tình đuổi giết hai cái nam khách quý, chỉ đổ thừa chúng ta không phải cái nữ. Hàn Tử thích nhanh hơn động tác sau, miểu thương lúc này mới kích động một chân giẫm bạo nó, lại đem một cái khác khí cầu cũng giẫm bạo. Mọi người nhìn trắng trợn táo bạo phong thủy Hàn Tử, thích, thật là bội phục sắt đất. Cuối cùng Miểu Thương cùng mặt khác hai cái thắng lợi giả trở cơ sau, thắng lợi tự nhiên là Miểu Thương, mà hắn cũng đạt được ưu tiên lợi cho quyền. Miểu Thương cái thứ nhất tuyển chính là Hàn Tử Thích, mọi người một chút đều không ngoài ý muốn kết quả này. Đợt thứ hai thời điểm, Hàn Tử Thích tiến đến Miểu Thương bên tai nói, "Tuyển phó Minh Diệp sẽ nấu cơm." Miểu Thương vừa nghe Phó Minh Diệp sẽ nấu cơm, lập tức đem Hàn muốn lại đây, lớp đầy bụng sự đã có thể dự hắn. Còn không biết chính mình bị kịch bản Phó Minh Diệp Con ở vì sao Hàn Tử thích vì một tổ vui vẻ. Cuối cùng một vòng thời điểm, ba người thương lượng một chút, chọn cái nhìn thực hào sảng nữ khách quý. Người phân xong rồi sau, các tổ đều có 4 cái thành viên, đạo diễn làm cho bọn họ chính mình thương lượng một chút, tuyển ra một cái tương đối đáng tin cậy đội trưởng tới, lúc sau tổ chức trong đội làm việc gì đó, đều làm đội trưởng tới phân phối. Hàn Tử thích cảm thấy loại sự tình này nàng cùng Miểu Thương đều làm không tới, vì thế liền nhìn về phía Phó Minh Diệp cùng tân nhận thức nữ khách quý Từ Mộ, nói Các ngươi hãy tới." Phó Minh Diệp cùng Từ Mộ lẫn nhau nhìn thoáng qua, Từ Mộ nói, "Ta một ít chi tiết sẽ chú ý không đến, nếu không ngươi đến đây đi, chúng ta những người khác có thể hỗ trợ." Vì thế, cuối cùng Hàn Tử thích bọn họ đội đội trưởng liền cảm thấy làm Phó Minh Diệp đảm đương. "Cảm tạ tiểu thiên sứ duy trì nha, sao sao." Phần 60. Chương 60. Đạo diễn xem bọn họ phân hảo tổ sau, khiến cho bọn họ vì chính mình đội ngũ tưởng một cái vang dội đội danh, hảo bày ra bọn họ đội ngũ tinh thần. Hàng thử thích bọn họ đội nhất trí nhìn về phía bọn họ đội trưởng Phó Minh Diệp, trông thấy vào hắn có thể nện ra một cái tốt đội danh tới. Phó Minh Diệp nhìn đến bọn họ đều nhìn chính mình, chạy nhanh vắt hết óc tưởng á tưởng, rốt cuộc nện ra cái đội danh. Nếu không, chúng ta kêu tất thắng đội. Phó Minh Diệp biện nói, liền quan sát các đội viên phản ứng. Miểu Thương nghe xong hỏi, chúng ta đây nếu bị thua đâu? Không phải, chúng ta này còn không có bắt đầu đâu, như thế nào có thể nói thua đâu? Phó Minh Diệp nhìn còn không có bắt đầu liền giật chính mình uy phong miểu thương, thật là tâm mệt. Những mới sinh ra đội danh xem như bóp chết rớt, vì thế hắn đem ánh mắt theo dõi miểu thương, nói: "Nếu không ngươi ra một cái." Miểu thương nhìn quanh mấy người một vòng, sau đó nói: "Thượng bao đội." Phó Minh Diệp vừa nghe, cảm thấy còn hành, nói: "Thượng ái mộ hảo, bảo cái này tự ta cảm thấy cũng không tệ lắm, giữ được chúng ta ích lợi, giữ được chúng ta đế địa bàn, giữ được chúng ta đội viên, ngươi được lắm." Miểu Thương nghe xong nhìn Phó Minh Diệp liếc mắt một cái, giải thích nói, "Ta nói chính là ăn no no." Hàn Tử Thích cùng Từ Mộ nghe xong khẽ miệng đồng thời vừa kéo, mà Phó Minh Diệp đã nói không ra lời. Miểu Thương nhìn bọn họ đều không nói lời nào, hỏi, "Các ngươi không cảm thấy ăn no rất quan trọng sao?" Tiếp theo ở trong lòng yên lặng nói, "Còn có ăn ngon độ vật." Phó Minh Diệp hít sâu một hơi, nói, "Ngươi nói có đạo lý." Sau đó dò hỏi những người khác nói, "Chúng ta dùng cái này." Hàn Tử Thích gật gật đầu nói, Còn có thể. Từ Mộ cũng là vừa cảm thấy có điểm buồn cười, hiện tại ngẫm lại cảm thấy cũng không tồi, rất độc đáo, vì thế cũng đồng ý. Vì thế bọn họ đội danh liền như vậy qua loa quyết định. Đạo diễn nhìn không sai biệt lắm, liền giơ lên trong tay loan nói, từ tả đến hữu, báo thượng các ngươi đội danh. Bên trái kia một đội đội trưởng Têu Trần Vũ Túc, là vừa tới thời điểm lại đây theo chân bọn họ trong đó một vị khách quý, hắn về phía trước khen một bước, khí thế dâng chào nói, chúng ta là Đội viên khác chỉnh tề nhất chí nói tiếp, "Bay qua đội. Bay lượn phi, siêu vi càng." Mọi người đồng thời vỗ tay. Trung gian kia một đội đội trưởng kêu tạo thiên nặc, bọn họ chỉnh tề hô lên bọn họ khẩu hiệu, "Chúng ta là đột kích đội." "Đột kích đột, đột kích đánh." Mọi người đồng thời vỗ tay. Đến phiên Phó Minh Diệp này tổ thời điểm, làm đội trưởng Phó Minh Diệp do dự một chút, hắn có điểm hối hận vừa mới không ra tay phản đối, nhìn một cái nhân gia đội danh, tiếp theo một cái có khí thế. Thì hắn có phải hay không cũng đến niệm đến có khí thế một ít tới cứu lại một chút. Vì thế Phó Minh Diệp cũng khí thế dâng trào đi đầu nói, chúng ta là Thượng Báo Đội, Thượng Tốt Thượng, An No No. Mọi người theo bản năng vô tay, chờ chụp vài cái đột nhiên phản ứng lại đây, Phó Minh Diệp nói chính là An No No. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó đều vui vẻ, chính vui sướng. Đạo diễn dơ loa nói, này đội danh hảo, các người hai ngày sau một đêm quan trọng nhất chính là điền no chính mình bụng. bảo đảm chính mình càng tốt tại dã ngoại sinh tồn. Mọi người nghe thế liền cười không nổi, nói cái này game show xác thật cùng dĩ vãng tiết mục bất đồng, vì tiết mục chân thật tính, đều là làm cho bọn họ trực tiếp đến trên núi đi. Bất quá tiết mục tổ có trước tiên tiến hành bài tra, một ít tương đối nguy hiểm vị trí đều chắn đi lên, lộ tuyến cũng thiết trí một chút, rốt cuộc còn phải cho cái bản đồ. Lộ tuyến gì đó bọn họ khẳng định muốn đi trước đi một chút. Đạo diễn lại giảng giải một chút hoạt động an toàn vấn đề, cùng với có thể mang đồ vật sau mới giải tán bọn họ, làm cho bọn họ trở về hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu chính thức khiêu chiến. Cái này sân có 2 cái dựng phòng tắm, mọi người lục tục tắm rửa xong sau, liền đều hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Đạo tử Nhã nhìn đến Miểu Thương hồi chính hắn nhà ở sau, cứ yên tâm hồi nàng nhà ở nghỉ ngơi đi. Ước chừng 12 giờ, sở hữu nhân viên công tác đều nghỉ ngơi, bao gồm một ít thu cả mạ giặt cũng đóng cửa. Miểu Thương bốn phía nhìn quanh một chút, không phát hiện có sáng lên cả mạ giặt sau, nhìn nhìn hắn nơi nhà ở. Phát hiện góc tường kia có cái bàn tay lại động, đương nhiên, nếu là không động, Miểu Thương đều có thể cho nó làm ra động tới. Cái này sân là dùng tường đất xây lên, bên kia có thể là sau lại không ai chủ sau, lão thử ở kia đào động. Miểu Thương nhìn nhìn môn lại nhìn nhìn động, do dự một chút, vẫn là đem gối đầu nhét vào trong chăn, ngụy trang có người ở, sau đó chính hắn cũng chui đi vào, lại lặng lẽ chuẩn ra tới thời điểm, chính là mới sinh trạng thái hắn. Đều nói miêu là nước chảy động vật. Đối với cái kia so miểu thương còn nhỏ động, miểu thương vẫn là có tin tưởng có thể chui qua đi, bất quá, miểu thương nhìn nhìn chính mình móng vuốt, trực tiếp bá bá bá đem cái kia động cấp lay lớn hơn một chút, sau đó chậm rãi chui qua đi. Hàn Tử Thích đang nằm ở trên giường nhắm mắt lại chờ mắt, đột nhiên nghe được từ trong một góc truyền đến tích tích tắc tắc thanh âm, nàng mở to mắt nói: "Miểu thương?" Miêu Miểu Thương hững thanh, tiếp tục phủ phục đi trước, nếu không phải sợ quá rõ ràng, hắn đều tưởng đem cái này động lại cấp lộ đại trút. Hàng Tử Thích bang một chút mở ra phòng đèn, hướng tới phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, liền nhìn đến Miểu Thương từ góc tường lộ ra cái đầu, chính một chút hướng bên này chui qua tới. Hàng Tử Thích vội vàng tiến lên giúp hắn, nàng nhẹ nhàng nâng hắn đầu, sau đó đem hắn kéo lại đây. Chờ một thân thủ Miểu Thương lại đây sau, Hàng Tử Thích trước đem Miểu Thương nhấc lên vô vụ, sau đó xoát xoát chìu hai chiếc ngực khăn giấy, cấp mặt sáng mày cho Miểu Thương từ đầu tới đuôi lau hai lần. Chờ thu thập xong Miểu Thương sau, Hàn Tử Thích vừa định nói với hắn đừng lại từ kia chui, lại nghĩ đến bọn họ phòng trường là sẽ không lại ở nơi này, liền không nói cái gì nữa. Hàn Tử Thích dựa vào đầu giường, duỗi tay khẽ khẽ miểu thương treo ở trên cổ Tịch Thương, hỏi, ngươi cái này còn không thể dùng sao? Miểu Thương túi đầu nhìn hắn Tịch Thương, mới nhớ tới hắn Tử có thể hóa hình sau, liền chưa thử qua Tịch Thương có thể hay không mở ra. Tịch Thương mở ra yêu cầu linh lực, Miểu Thương cảm thụ một chút trong thân thể linh lực, phát hiện chữ hàng còn thành. Liên thử vận chuyển một ít linh lực, nếm thử mở ra tịch thương. Nguyên tưởng rằng nhiều ít sẽ đã chịu một ít trở ngại, lại không nghĩ thế, nhưng phi thường nhẹ nhàng liền mở ra, miểu thương nội coi một chút tịch thương bên trong, sau đó trước tiên đem miểu phủ cùng Bạch Diễm bức họa đảo ra tới. Nếu là miểu phủ biết miểu thương có thể trước tiên móc ra bọn họ bức họa, mà không phải ăn chơi, phòng trừng sẽ cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng. Hàn thử thích nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên giường bức họa quận tròn khi, trái tim rụt một chút, hoàn vài giây sau, hỏi Đây là cái gì? Miểu Thương gấp không chờ nổi biến trở về hình người, sau đó duỗi tay đem bức họa cuộn tròn cầm lấy tới, biên thổi bỏ biên nói, đây là ta phụ vương cùng mẫu hậu bức họa. Hàn Tử thích vừa nghe, cũng chờ mong nhìn cái kia bức họa cuộn tròn, tò mò miểu Thương cha mẹ khi trông như thế nào. Bức họa cuộn tròn mở ra có chút trưởng, hai người cùng nhau đem bức họa cuộn tròn phô ở trên giường, chỉ thấy họa trung gian đứng hai cái thân xuyên trưởng bảo nam nữ, bên cạnh còn có một con mèo cùng một con hồ ly. Hai người trên người trang phục loại hình cùng miểu thương quần áo không sai biệt lắm, đặc biệt là miểu thương mẫu hẫu, quần áo nhan sắc cùng miểu thương một cái nhan sắc. Mà bên cạnh miểu phủ, còn lại là bạch mầu Lam Trường Bảo Thiên thân, hắn đứng ở kia nhìn phía trước, trên người ẩn ẩn có cổ uy nghiêm khí thế. Nhìn nhìn lại Bạch Diễm, cả người thoạt nhìn có loại tự nhiên mị thái ở bên trong, nhưng không phải cái loại này làm người không mừng cảm giác, tương phản, người còn sẽ nguyện ý nhiều xem nàng vài lần. Hàn Tử Thích đem ánh mắt dừng ở hai người bên cạnh một miêu một hồ thượng, chỉ vào bọn họ hỏi, "Đây là?" "Ngươi huynh đệ?" Miểu Thương Chính Hoài Niệm nhìn Miểu Phủ cùng Bạch Diễm, thình lình nghe được Hàn Tử Thích nói, nháy mắt đem hắn từ tưởng niệm cảm xúc lý kéo ra tới. Miểu Thương nhìn Hàn Tử Thích chỉ địa phương, vội lắc đầu nói, "Không đúng không đúng, đó là ta phụ vương cùng mẫu hậu bản thể a." Hàn Tử Thích kinh ngạc nhìn mắt, không nghĩ tới này họa là trực tiếp đem hai người bản thể cùng hóa hình sau bộ dáng đều biểu hiện ra ngoài. Đột nhiên Miểu Thương lỗ tai giật giật, nói, có người tới. Sau đó động tác phi thường mau đem bức họa cuộn tròn thu lên. Hàn Tử Thích rũi tay đem phòng đèn tắt đi, qua một lát, Hàn Tử Thích mới nghe được có tiếng bước chân từ nảng phòng cửa trải qua. Miểu Thương trong bóng đêm không chịu trở ngại bò đến trên giường, sau đó hướng Hàn Tử Thích bên cạnh mùa thoa, bắt đầu xem xét tịch thương đồ vật. Vừa nhìn vừa nhác mại nói, ta phụ vương cho ta chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều, đây là tính toán đem ta ra bên ngoài ném cái mấy trăm năm đúng không? Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là thiệt tình tưởng đưa ta đi rèn luyện, nhưng hiện tại ngẫm lại ta mới hiểu được, hắn chính là tưởng đem ta ném đi. Gì? Miểu Thương ở trong góc tựa hồ phát hiện cái gì? Nay thế nhưng có mấy cái ký ức quả, thích thích, ngươi ăn không? Ăn, có thể tăng mạnh trí nhớ, ngươi nhìn một cái ta, ngày thường nhớ đồ vật nhanh như vậy, đều là bởi vì ta ký ức quả ăn đến nhiều, ta vừa mới bắt đầu biết chữ kia hội, đã không nghĩ học, bởi vì xem qua liền đã quên, kỳ thật là không dụng tâm nhớ. Sau lại ta phụ vương liền đi bí cảnh hái được ký ức quả, an sao ta liền quét một lần liền nhớ rõ. Miểu Thương nói, giơ tay linh một cái ra tới, sau đó hướng Hàn Tử thích miệng một tấc, nói: "Thích thích, ngươi mau ăn, cái này nhưng ngọt, có một lần ta bởi vì nó ăn ngon, hợp với ăn mười mấy viên, sau lại ta phụ vương liền không hề cho ta hái được, không nghĩ tới lần này thế nhưng trả lại cho ta thả mấy cái." Nói còn lẩm bẩm nói, tang đến thật đúng là thơm, bằng không ta đã sớm cắp ăn luôn, bất quá còn hảo tang đến thơm. có thể để lại cho thích thích ăn, thích thích ngươi mau ăn a. Hàn Tử Thích bị ký ức quả đổ miệng nói không được lời nói, duỗi tay tiếp nhận sau, mới hỏi nói, tăng cường trí nhớ. Miểu Thương gật gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy, nhưng quá dùng tốt, dùng tốt lại ăn ngon. Hàn Tử Thích gật gật đầu, lại nói, ngươi có thể ăn. Miểu Thương nhìn mắt Hàn Tử Thích, cảm thụ được nàng trong cơ thể lưu chuyển năng lượng, khẳng định nói, người khác có lẽ không được, nhưng ngươi có thể, ngươi trọng thân thể thật nhiều. Giống linh lực giống nhau đồ vật. Hàng tử thích nhìn ở trong bóng tối tản ra ánh hình quang ký ức quả, cuối cùng hỏi, chính ngươi còn có? Miểu thương gật đầu nói, còn có, còn thật nhiều viên đâu, đối ta đã vô dụng lạc, ta đều là lấy đảm đương đồ ăn và ăn. Hàng tử thích nghe thế mới yên tâm cắn một ngụm ký ức quả, nồng đậm quả hương ở trong miệng lan tràn mở ra, Hàng tử thích cảm thấy một cổ ấm áp dòng khí tựa hồ theo nàng biết hầu tiến vào đến thân thể của nàng, đầu hóc đều thành tỉnh không ít. Miểu thương chờ mong nhìn nàng nói, ăn ngon đi Sau đó chịu đựng không được kia thơm ngọt hương vị, lại từ tịch thương đảo một viên ra tới, đi theo Hàn Tử Thích cùng nhau ăn. A ngon, thực ngọt rất thơm. Hàn Tử Thích vẫn là lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy trái cây. Cảm tạ điểm đánh, Cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nhóm, giải hoa hoa. Phần 61. Chương 61. Tới rồi đi vào giấc ngủ thời gian, miêu thương lại hóa thành nguyên hình hoa ở Hàn Tử Thích bên cạnh, một người một miêu dần dần tiến vào mộng đẹp. Cao ngất trong mây ngọn núi thẳng cắm tận trời. Ngọn núi trung ương, một cái thật dài thác nước cực nhanh mà xuống, dòng nước từ quá cao địa phương rơi xuống sau, bắn khởi bọt nước hóa thành hơi nước quanh quần ở chung quanh, hết thể phản phất tiên cảnh giống nhau. Mà hàng tử thích lúc này đang đứng ở cái này tiên cảnh giống nhau địa phương, nàng tại đây chân núi nghi hoặc ngắm nhìn chung quanh, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy cái này địa phương đặc biệt quen thuộc, chính là nàng có thể khẳng định nàng trước kia cũng không có đã tới nơi này. Hàng tử thích lại hướng bốn phía nhìn nhìn. Rốt cuộc phát hiện có một cái đá cuội phô thành con đường, nàng hướng bên kia đi rồi một bước, lại phát hiện chính mình cả người thổi qua đi. Hàn Tử thích hoảng sợ, chạy nhanh nhìn một chút thân thể của mình, lại phát hiện nàng lúc này thân thể đặc biệt hư ảo, cũng không trấn thản. Nàng sững sốt một chút, nỗ lực hồi tưởng chính mình phía trước đang làm gì, cuối cùng nghĩ tới ngủ trước cùng Miểu Thương ăn cái ký ức quả, sau đó liền ngủ. Hàn Tử thích thầm nghĩ, không phải là kia trái cây ta không thể ăn, sau đó liền Kia nơi này là địa phương nào? Tiên đường. Hàn Tử thích làm chính mình bình tĩnh lại, nàng thử gọi một chút trưởng thọ cùng cái kia mới tới, liền tên cũng chưa báo đại ban hệ thống, cuối cùng vẫn là không có được đến nửa điểm đáp lại. Nàng đang muốn dọc theo đá cuội lộ hướng trong phiêu, đột nhiên từ thác nước vị trí chạy ra khỏi một đầu tròn vo tiểu bạch hổ, nàng lắc lắc trên người bạc nước, bắt đầu dọc theo đá cuội hướng trong đi. Tuy rằng là chỉ lão hổ, nhưng tại đây hoang tàn vắng vẻ địa phương, cũng coi như là chỉ sống, hơn nữa Hàn Tử thích xem kia tiểu bạch hổ bộ dáng. cho nàng cảm giác cũng phi thường quen thuộc, hàng tử thích sửng sốt một chút, vội theo đi lên, hy vọng có thể tìm được một cái đường ra. Đi theo tiểu bạch hổ, hàng tử thích bay tới một cái đại đại sơn cốc, sơn cốc tận cùng bên trong kiến một đống phi thường đại cung điện, ở cung điện hai nghiêng hướng bên ngoài rỗi còn kiến một ít tiểu nhân cung điện. Hàng tử thích nhìn đến này đó kiến trúc thời điểm, chỉ cảm thấy nào nào đều rất quen thuộc, nàng tự hỏi một chút, vẫn là quyết định qua đi nhìn xem. Khởi điểm hàng tử thích còn không quá dám qua đi. Kết quả có một cái thị nữ trang điểm người từ nàng mặt sau qua đi, lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Hạng Tử Thích nhìn hạ chính mình ăn mặc, nhìn nhìn lại cái kia thị nữ trang điểm, cuối cùng một ý niệm bay tới kia thị nữ phía trước. Mà kia thị nữ như là không nhìn thấy giống nhau, ở hạng Tử Thích không phản ứng lại đây thời điểm, trực tiếp từ hạng Tử Thích thân thể xuyên qua đi. Hạng Tử Thích sững sốt nửa ngày, mới phản ứng lại đây chính mình không có thật thể, đối phương nhìn không thấy đồng thời, nàng tựa hồ còn có thể xuyên qua người cùng đồ vật. Hàn tử thích đi theo chỉ tiểu Bạch Hổ mà sau, nhìn chung quanh đi qua thị nữ đều hướng về tiểu Bạch Hổ không lưng, chờ tiểu Bạch Hổ đi rồi mới ngồi dậy tới đón làm chính mình sự tỉnh. Trên đường, một đám sắp hàng chỉnh tề thị nữ hướng cái kia đại cung điện đi đến, mỗi người trên tay bưng một mâm đồ ăn. Đi qua những cái đó cung điện phụ cận, bên trong bọn thị nữ đều ở bận rộn, nhìn các nàng ăn mặc cùng với chung quanh đồ vật, Hàn tử thích không chút nghi ngờ nàng đi tới thời cổ, ít nhất khẳng định không phải hiện đại kia chỗ ngồi. Trong đại điện chỉnh tề bãi rất nhiều cái bàn, bọn thị nữ trực tiếp đi vào lớn nhất cái kia cung điện, sau đó đem trên tay mâm theo thứ tự bãi ở trên bàn. Hàng tử thích nhìn đến kia tiểu bạch hổ tránh đi mọi người tâm mắt, chạy tới một cái ẩn nấp vị trí nằm, sau đó mở to mắt to an tính nhìn lui tới thị nữ. Hàng tử thích cũng đứng ở một bên nhìn các nàng bận rộn ra ra vào vào, có thể thấy được nơi này đợi lát nữa liền sẽ làm trọng đại trường hợp chiêu đái một ít khách nhân. Đợi ước chừng một giờ. Bọn thị nữ rốt cuộc đem đồ vật đều bố trí hảo, một ít khách nhân lục tục vào được, hảo chút nhìn là quen biết liền cho nhau hàn huyên một chút, mới ở thị nữ dẫn rất hạ nhập tòa. Hàn Tử thích quan sát đến bọn họ phục sức, tổng cảm thấy không rất giống một cái triều đại, án mặc hoa hoè loè loẹt, loẹ, cái dạng gì đều có, giống như cũng không có một cái thống nhất hình thức. Bất quá quần áo nhưng thật ra phi thường tinh xảo, Hàn Tử thích nhìn đến thế, nhưng có người đem lông chim đều thiết kế ở trên quần áo, còn có một ít là mang mao hoa văn, còn có giống vải giống nhau sóng nước long lảnh. Hàng Tử Thích nhìn bọn họ cùng đi tú giống nhau một cái hoặc là mấy cái đi vào tới, đột nhiên, nàng ánh mắt dừng lại ở mấy vừa đi vào hai người trên ngụy, chờ thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng sau, nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đi vào tới đúng là Miểu Thương tối hôm qua cho nàng xem bức họa, hắn phụ vương cùng mỗ hậu, Miểu phủ cùng Bạch Diễm. Hàng Tử Thích lại lần nữa quan sát một chút người chung quanh, trong lòng khiếp sợ nói, ta không phải là ở yêu giới đi. Hàng Tử Thích cẩn thận nhìn một chút Miểu phủ cùng Bạch Diễm. xác định chính mình không có nhận sai, bởi vì bọn họ trên người quần áo đều vẫn là họa thượng kia một bộ, lại kết hợp những cái đó mang chút lông chim, da lông hoặc là vải cá giống nhau phục sức, chân tướng tựa hồ đã miêu tả sinh động. Chỉ là Hàn Tử thích không nghĩ ra nàng vì cái gì lại muốn tới nơi này, chính suy tư, từ ngoài cửa cấp vội vàng đi tới một cái thị nữ, nàng ở bốn phía nhanh chóng nhìn quanh một chút, lại tìm ba cái địa phương, rốt cuộc đem ghé vào trong một góc tiểu bạch hổ cấp tìm được rồi. Thị nữ vội la lên, công chúa Nương nương chính tìm ngài đâu, mau cùng ta đi thôi." Tiểu Bạch Hổ nhàn nhạt nhìn thị nữ liếc mắt một cái, sau đó đứng lên thân hạ chân, nói: "Đi thôi." Hàn Tử thích nhìn đến Tiểu Bạch Hổ đi theo kia thị nữ đi rồi, suy nghĩ hạ vẫn là theo đi lên, nơi này giống như còn không có muốn bắt đầu bộ dáng, nếu này Tiểu Bạch Hổ là công chúa, kia đợi lát nữa khẳng định còn tới, trước đi theo đi xem đi." Tiểu Bạch Hổ một cái xoay người vòng tới rồi cung điện mặt sau, nguyên lai like nơi này còn có một cái cửa sau có thể đi, ra cửa sau Bạch hổ liền chạy lên. Con hảo hàn tử thích hiện tại là dùng phiêu, bằng không thật đúng là chính là đuổi không kịp. Chờ các nàng dừng lại thời điểm, các nàng đã đi tới một tòa trong cung điện mặt, tiểu bạch hổ ngừng lại, nhìn ngồi ở ghế trên nữ nhân nói, "Mẫu hậu." Môi ở vị trí thượng thưởng thức cây quạt nữ nhân ngẩng đầu lên, thanh âm uy đạo, lại mang theo chút sủng nịch ngữ khi nói, "Hồ thất, ngươi lại biến như vậy tiểu đi trốn tránh, làm thị nữ một phen hảo tìm, lần sau nhưng không cho." "Tuất, mẫu hậu." Hàng Tử thích nhìn nữ nhân mặt ngơ ngẩn ra thần, không biết vì cái gì, nàng đối nơi này người cùng vật đều có một loại quen thuộc cảm, đặc biệt là trước mắt cái này tiêu hổ thất tiểu Bạch hổ, cùng với tiểu Bạch hổ mỗ hậu, tổng muốn một loại nói không nên lời cảm giác, nam cảm giác đem nàng giam cầm thật sự khó chịu. Bên kia, hổ thất mỗ hậu hổ, hổ Du nói tiếp, "Hóa hình đi, ngươi thành niên lễ muôn bắt đầu rồi." Vừa dứt lời, trên mặt đất Bạch hổ chớp mắt biến thành một cái duyên dáng yêu kiều nữ hài, Hắc Bạch là chủ phục sức. đem nàng dáng người thực tốt phác họa ra tới, tận hiện khí trước. Hồ Thất do dự một chút, hỏi, vì cái gì miểu thương vẫn là không có tới? Hắn nói qua sẽ đến tham gia ta thành nghi lễ. Hồ Du thở dài nói, ngươi cũng biết hắn tính tình, lần trước hắn trộm chạy tới Liên Châu bí cảnh, thời gian không tới cũng chưa về. Hồ Thất vội la lên, Liên Châu bí cảnh. Hắn còn không có thành nghiền, sao lại có thể đi Liên Châu bí cảnh? Hán phụ vương mẫu hậu cũng sốt ruột đâu, chính là bí cảnh đóng, ai còn không thể nào vào được. chỉ có thể chờ bí cảnh chính minh khai. Hồ Du túi đầu trầm mặc không nói chuyện nữa, như là ở tự hỏi cái gì. Mà một bên Hàn Tử Thích còn lại là khiếp sợ với bọn họ nói chuyện, chỉ là còn không có tới kịp tiếp tục xem, liền cảm giác đầu mình một vựng, lại trợn mắt ghi, ánh vào mi mắt chính là miểu thương mắt mèo. Rốt cuộc viết đến này bộ phận, cốt truyện sẽ rõ lãng một chút, cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì mà ngoạ. Phần 62. Chương 62. Miểu thương nhìn tỉnh lại Hàn Tử Thích, ha hả cười nói: Thích thích buổi sáng tốt lành a, ta đang muốn gọi ngươi đó, bên ngoài đã có người đi lên. Một phản ở nhà tình huống, Miểu Thương ở bên ngoài nghỉ ngơi đều sẽ tương đối cảnh giác, cho nên bên ngoài một có động tĩnh hắn liền tỉnh. Đương nhiên, tỉnh lại tư thế vẫn là bất biến, cả người bái ở Hàn Tử Thích trên người, đem nàng ép tới thật thật, phát hiện Hàn Tử Thích còn không có tỉnh, hắn vội vàng hóa thành nguyên hình. Hàn Tử Thích quan sát một chút Miểu Thương, đầu óc chậm rãi hoãn lại đây, nghĩ đến trong mộng cảnh tượng, nàng chứng thực nói, Miểu Thương Ngươi nhận thức hổ thất sao? Miểu thương nghiêm đầu, nghi hoặc nói, hổ thất. Hổ, hổ tóc sao? Nói xong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không ấn tượng, không quen biết. Không thành niên trước ngươi đi qua liên châu bí cảnh sao? Không à, ta liền lần này đi à, không đúng, lần này cũng không tính à, ta còn không có thấy đâu, liền tới đến nơi này. Miểu thương nói xong kỳ quái nhìn hàng tử thích nói, thích thích, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên hỏi này đó. Hàng tử thích đẹ đẹ cái chán. Không rõ ràng lắm chính mình tối hôm qua là nằm mơ vẫn là thật đi yêu giới, bất quá nơi đó người rõ ràng nhắc tới Miểu Thường, hơn nữa nhìn rất quen thuộc bộ dáng, vì cái gì Miểu Thường sẽ không có biết. Hàn Tử thích nghĩ nghĩ lại nói, hổ tộc có công chúa sao? Công chúa? Rất sớm trước kia nghe nói có một cái, nhưng nghe nói không thấy, bất quá ta phụ vương không cho ta hỏi, ta có thứ tò mò hỏi hạ, nhưng đem ta đánh thảm, đệ đều không thể đẻ. Ngươi biết tên nàng sao? Không biết, nghe người khác nói qua vài lần. Nhưng là ta quá biết thì biết quên mất, như thế nào đều nhớ không nổi, đến sau lại liền rất thiếu nghe người khác nói lên. Hàng tử thích trong lòng một lộn bộ, hỏi, ngươi nghe qua hổ thất tên này sao? Hổ thất? Chưa từng nghe qua. Ta vừa rồi hỏi qua ngươi. Miểu thương nghi hoặc nói, có sao? Ngươi mới vừa không phải hỏi ta có nhận thức hay không cái kia tê ơ. Têo ai tới? Ta như thế nào không nhớ rõ? Hàng tử thích càng mẹ hoặc, miểu thương nói hắn không nhớ rõ cái kia công chúa tên. Cố tình cái kia công chúa kêu hồ thất, vừa mới nàng hỏi qua Miểu Thương, hắn hiện tại rồi lại không nhớ rõ, nguyên bản còn cảm thấy khả năng chỉ là giúp Ngộng Hàn Tử thích, lúc này đã không quá dám kết luận. Hàn Tử thích đang muốn hỏi một chút Miểu Thương gặp qua kia công chúa mâu hồ không, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Đao tử nhã ở bên ngoài hô, "Thất bảo, đến đi lên." Hàn Tử thích sờ sờ Miểu Thương đầu nói, "Ngươi đi về trước đi." Miểu Thương chạy nhanh đường cũng phản hồi, về tới hắn trong phòng. Hàn Tử thích đơn giản thu thập một chút Sau đó đem cửa phòng mở ra, Đào tử nhã nói: "Thích bảo, ta giúp ngươi hóa hạ trang đi." Hàn Tử thích lắc đầu nói: "Như vậy đi là được. Lần này là đi trên núi, rất nhiều đồ vật đều không cho mang, đến lúc đó tháo trang sức đều thành vấn đề, nàng cũng sẽ không đem đạo diễn tối hôm qua lời nói vào thai này ra thai kia, cho nên chỉ dẫn theo một bộ quần áo, bàn chải đánh răng kem đánh răng, khăn giấy, nước khăn giấy, một lọ thủy." Đào tử nhã nhìn không hóa trang làn da cũng thủy linh linh Hàn Tử thích Làn da cùng ngũ quan thật là không chọn, nàng đem tay cầm ở bên nhau đặt ở khuôn mặt, khoa trương nói, chúng ta thích bảo thật là thiên sinh lệ chất. Đường Bẩn, Hàn Tử thích nói vòng qua Đào Tử Nhã, nói, Miểu Thương cũng không cần hóa trang. Sau đó mang theo Tử trong môn gia tới Miểu Thương hướng ăn sớm một chút địa phương đi đến. Hàn Tử thích nhìn mắt Miểu Thương kia phình phình ba lô, hỏi, ngươi mang cái gì? Miểu Thương buột miệng thốt ra nói, ăn, ăn, ăn, chơi, quần áo. Hàn Tử thích khệ miệng vừa kéo, nghi hoặc nói, ngươi đường không phải phân. Dưỡng hành lý còn có a. Mặt sau cùng chụp người quay phim nguy hiểm thật không cười ra tới, Hàn Tử thích còn lại là bất đắc dĩ lắc đầu. An qua cơm sáng sau, đạo diễn đêm tối có người tập hợp lên, hắn đứng ở khách quý trước mặt, trong tay cầm loa, chỉ vào ở trên trời phi tam giá máy bay không người lái nói, này mấy giá máy bay không người lái đem ở buổi sáng 8 đến 12 điểm, buổi chiều 2 điểm đến 7 điểm, toàn bộ hành trình cùng chụp Cung có tương quan, kỹ thuật nhân viên đem hình ảnh truyền tiếp đến phát sóng trực tiếp ngôi cao, nhập khẩu phân tam bình, bọn họ có thể tùy ý cắt xem nào một tổ, nói cách khác, các ngươi đợi lần nữa. Nhất cử nhất động đều đem thật khi truyền bá đến phát sóng trực tiếp ngôi cao, giọng nói truyền là từ các ngươi trên người treo mạch truyền qua thứ. Sở hữu khách quý đều nhìn ở bọn họ trên đầu xoay quanh máy bay không người lái, bọn họ tới phía trước đều biết cái này tiết mục tận mấy năm qua đều là phát sóng trực tiếp, nhưng không biết dùng chính là phương thức này. Bọn họ còn tưởng rằng là xác định địa điểm phát sóng trực tiếp đâu, ai biết thế nhưng tùy cơ cùng. Nói xong quay chủ vấn đề, đạo diễn nói tiếp, yêu cầu ta tối hôm qua đã nói, hiện tại bắt đầu quay chụp, trước tới kiểm tra các ngươi mang vật phẩm, vi phạm quy định toàn bộ tịch thu. Đạo diễn mới vừa nói xong, Miểu Thương đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội hướng Hàn Tử Thích bên kia cọ cọ, dựa vào nàng bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Thích Thích, mang ăn tính vi phạm quy định sao?" Hàn Tử Thích nhìn mắt Miểu Thương ba lô, ý vị thâm trường nói, "Ngươi nói đi." Miểu Thương trong lòng một đột, túm ba lô tay chính là căng thẳng, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, vội đem ba lô ôm lấy, kéo ra một chút khe hở, đem một bản tay rơi đi vào, sau đó, Hàn Tử thích nhìn Miểu Thương bao ở chậm rãi bẹp đi xuống, người khác không biết hắn đang làm cái gì, nàng có biết, vì thế vội ngăn cả nói, "Hảo." Lại giảm đi xuống nên bị người đã nhìn ra. Miểu Thương đành phải đem động tác dừng lại, sau đó trong mắt vừa chuyển, từ cặp sách bắt một bao khoai lát ra tới, lại đem cặp sách hướng trên mặt đất một phóng. thủy đi khoai lật liền ăn lên. Mọi người, chờ mong đã lâu khán giả, nhìn đến phát sóng hậu quả nhiên lại là Di vãng đoạt lại vật tư một màn, vừa định bắt qué một chút các khách quý đều mang theo thứ gì, lại nhìn đến Miểu Thương đem trong bao đồ ăn vặt lấy ra tới liền ăn, làng đạn thượng đánh một đống. Đạo diễn vừa muốn làm người tiến lên kiểm tra, nhìn đến Miểu Thương động tác sau, một câu nghẹn ở trong cổ họng, thiếu chút nữa sắp đến. Mang theo như vậy nhiều giới khách quý, hắn còn không có gặp được vì không bị thu đi. mà lựa chọn đem đồ vật ăn vào đi. Mặt khác khách quý nhìn đến Miểu Thương thao tác sau, nghĩ nghĩ kê tiếp đem có 2 ngày ăn không đến đồ ăn vật, nháy mắt liền cảm thấy những cái đó đồ ăn vật quả thực chính là vô cùng trân quý. Vì thế những cái đó bí mật mang theo hàng lậu khách quý, vội đem chính mình ba lô mở ra, đưa bọn họ cảm thấy ăn ngon đồ vật lấy ra tới, sau đó nhanh chóng mở ra, ngay tại chỗ nhóm nháp, thuận đường còn hào phóng phân chút cấp bên cạnh không có mang khách quý. Đến nỗi ba bao, đều học Miểu Thương hướng trên mặt đất một phóng. Hào phong cấp nhân viên công tác kiểm tra rồi. Đạo diễn cầm mít rồ phồn nghẹn đỏ mặt, cuối cùng nói, các ngươi này giới khách quý thật là quá khó mang theo, cũng không biết phân ta một ít, còn phải ta chính mình nói ra. Ha ha ha, này giới khách quý đều bị mang chạy trật. Ta là tới xem ta đại la cây, mặc danh bị cái kia siêu xoáy tiểu ca hốt phấn, ta cảm giác ta đầu tưởng quơ quơ, ta một phút nội muốn hắn toàn bộ tin tức. Trên lầu, đó là nhà ta thích bảo phòng làm việc trước thiêm nghệ sĩ Nga, hiểu biết càng nhiều tin tức Thỉnh ấy bùa chú ý hàn tử thích phòng làm việc. Hàn tử thích ra fans có độc A, này quảng cáo đánh, cho ngươi quảng cáo phi sao. Bất quá ta một khác chi di động lúc này liền có tác dụng ha ha ha. Có hai chi di động gê gấm A. Là rất vĩ đại, ta cũng muốn. Đạo diễn nghẹn nửa ngày nghẹn như vậy một câu, ha ha ha. Miểu thương vừa nghe, hỏi, ta phân ngươi ăn, ngươi khiến cho ta mang. Đạo diễn lời lẽ chính đang nói, kia không được, quy tắc không thể sửa. Miểu thương vừa nghe. tiếp tục đem dư lại khoai lát giải quyết, sẵn nhân viên công tác không có tới trước lại cầm một túi, sau đó bớt thời giờ trả lời, kia tính. Đạo diễn. Vừa muốn cấp đạo diễn để thượng đồ ăn vặt các khách quý, tiên lặng đem chính mình bước ra đi bước chân lại thu trở về. Đạo diễn ở trong lòng mặc niệm nói, ta cảm thấy ta phải cùng kế hoạch lại thương lượng một chút như thế nào tăng lớn nhiệm vụ khó khăn. Kia tính. Ha ha ha. Đồng tình đạo diễn 3 giây đồng hồ. Không cho mang liền chẳng phân biệt ngươi ăn. Hừ. Ha ha ha, còn tưởng rằng sẽ giống như trước đây, bị thu đi đồ vật sau sẽ phi thường áp suất thấp, ai biết thế nhưng còn có thể như vậy sung sướng, tức chết đạo diễn hệ liệt ha ha ha. Hào ngay thằng A, ta thích, phấn phấn. Cái này tiết mục thu đều ở thứ 7 ngày, cho nên phát sóng trực tiếp thời điểm đương nhiên cũng là thứ 7 ngày, đại bộ phận học sinh đều là có rảnh tới xem, hơn nữa càng ngày càng nhiều người theo đuổi nguyên nước nguyên vị tổng nghệ hoạt động, cho nên mấy năm nay Ở đại gia cho rằng phát sóng trực tiếp sẽ bởi vì khi trường quá dài mà giảm bất điểm ba suất thời điểm, cái này tiết mục lại lần lượt sáng tạo cao. Nhân viên công tác động tác thực mâu bài tra xét bọn họ muốn mang đồ vật, chỉ để lại quần áo cùng khăn giấy ít hôm nữa đồ dùng. Hiện tại giống như liền hữu dụng máy bay không người lái phát sóng trực tiếp, bất quá không hiểu được hiệu quả thế nào lạc, chúng ta coi như hắn hiệu quả chuẩn cờ mở nở giờ đi so cái tâm. Phần 63 Chương 63 Đạo diễn lại lần nữa dơ lên loa nói Hiện tại mỗi tổ các có một lần cơ hội, vì các ngươi thắng được một ít giá ngoại chuẩn bị phẩm, đến nỗi chịu đến chính là cái gì, phải xem các ngươi vật khí. Nhân viên công tác đem một bên dùng chậu khấu đến kín mít khay bưng đi lên, ở bọn họ trước mặt bày bài bày trang hảo. Mọi người nhìn kia mấy cái cái đến kín mít khay, thầm nghĩ, thật đúng là một chút đều nhìn không ra tới, xem ra chỉ có thể bằng vật khí. Phó minh diệp này tổ cuối cùng quyết định từ miểu thương đi chịu, chờ bọn họ đem kia chậu mở ra thời điểm, bên trong lại là giống nhau đồ vật. chính là một tấm cản, mở ra vừa thấy, mặt trên viết một, 2, 3. Mọi người, Phó Minh Diệp bất đắc dĩ nói, đạo diễn, liền một tấm cản, ngươi trực tiếp mang lên làm chúng ta chịu một chút không phải được rồi. Làm như vậy phô trương làm cái gì? Đạo diễn liếc Phó Minh Diệp liếc mắt một cái, ho khan một tiếng, giơ lên loa tức giận trả lời, kia trường hợp có thể giống nhau sao? Có vẻ chúng ta tiết mục thực nghèo túng bộ dáng. Mọi người, dùng thiết trợ thủ sẵn giống như cũng không cao cấp đến chỗ nào đi. Miểu Thương chịu đến tấm cạc là hai, nhân viên công tác đưa bọn họ chịu đến trang bị cấp cầm lại đây, mở ra vừa thấy, phát hiện có một quyển giấy bạc, một bọc nhỏ than, cùng với một cái két sắt. Trần Vũ túc bay vọt đội còn lại là may mắn chịu đến một cái nồi cùng một cái cái xẻng. Tào Thiên nặc đột kích đội còn lại là chịu đến một cái gáo múc nước cùng một cái bật lửa. Hàn Tử thích nhìn giống nướng bở bở ở trang phục giống nhau tài liệu, quay đầu nhìn Phó Minh Diệp nói, "Giao cho ngươi." Phó Minh Diệp nhún nhún vai, Hắn mới vừa bị phân tại đây một tổ thời điểm, liền biết chính mình là trốn không thoát nấu cơm vận mệnh. Tư Mộ đối với chính mình cùng bọn họ một tổ cũng là rất vui vẻ, nhìn ra được tới mọi người đều tương đối hảo ở chung, vì thế nàng chủ động nói, "Đồ vật ta hỗ trợ bối đi." Phó Minh Diệp vội xua tay cự tuyệt nói, "Không cần không cần, sao lại có thể làm nữ hài tử lấy đồ vật, ta tới là được." Một bên Miểu Thư nghe được lời này, như suy tư gì nhìn thoáng qua Hàn Tử thích đặt ở một bên bao, đột nhiên nói, "Thích thích Ngươi bảo ta giúp ngươi bối à, sao lại có thể làm nữ hài tử lấy đồ vật đâu?" Nói cũng không đợi Hàn Tử Thích đáp lại, liền đem Hàn Tử Thích bao bỏ vào hắn kia đã còn thừa không có mấy ba lô. Hàn Tử Thích nhìn chung quanh cạ mạ dạ, tưởng nhắc nhở Hạ Miểu Thường, nhưng ngẫm lại giống như lại không có gì hảo thuyết, liền tùy hắn đi, dù sao cao lãnh nhân thiết gì đó, phòng trưng Miểu Thường chính mình đều vấp đến vạn trượng trong vực sâu, khi nào nhớ tới lại nhặt đi. Mà lúc này quan khán phát sóng trực tiếp người xem Đặc biệt là Miểu Thương Tân phấn cùng với Hàn Tử thích phén xôi nổi nổ tung chảo. Hơi sợ phấn, thích thích. Có như vậy kêu lão bản sao? Vì cái gì hắn kêu đến như vậy thân mật? Làm nhảm phấn, vì cái gì ta cảm thấy hắn ở liêu nhà ta thích bảo? Hơi sợ phấn, chúng ta ra gia gia thích bảo bà lô. Đương nhiên. Ta cho phép ngươi giúp nàng bối đến mục đích điệu lại bông ra. Phan Chính Phú, Hoa Nga mụ mụ hỏi ta vì cái gì không đói bụng, ta nói ta ăn đường ăn no. Ma Miểu Thương Tân Tân Fans băng phấn cũng không cam lòng yếu thế, sở dĩ kêu băng phấn là bởi vì Miểu Thương họ là từ ba cái thủy tạo thành, trừ hai cái thủy ra tới làm hai điểm thủy, thêm một cái thủy liền thành băng, băng phấn cũng là một loại thức ăn tên. Băng phấn, a ta idol vừa mới động tác nhỏ quá manh đi ấy. Băng phấn, ta bạn trai hảo chi kỷ. Chuẩn bị xong, bọn họ lấy thượng đạo diễn phân phát tiểu lá cờ cùng bản đồ, rốt cuộc xuất phát. Tang tổ thành viên lên núi thời điểm là cùng điều vào núi khẩu. Nhưng là căn cứ bản đồ thượng biểu hiện, bọn họ hướng lên trên đi một đoạn đường liền sẽ gặp được phân nhánh giao lộ. Mà có tài nguyên sẽ trên bản đồ thượng biểu hiện ra tới, có tài nguyên còn lại là không ở trên bản đồ biểu hiện ra tới, toàn dựa trên đường có hay không cái kia vận khí gặp được. Đến cái thứ nhất ngã rẽ thời điểm, bản đồ biểu hiện phụ cận có 6 điều bất đồng lộ, liền xem bọn họ như thế nào lựa chọn. Hàng tử thích bọn họ đến ngã rẽ thời điểm cũng không nóng này đi, mà là vây ở một chỗ nhìn bản đồ, thương lượng muốn ấn nào con đường tuyến đi Đường núi bị rửa sạch đến tương đối khoăn, mặt khác hai đội cũng đứng ở bọn họ phụ cận, nhưng đều sợ chính mình này tổ suy đoán bị đừng tổ đã biết, cho nên đều ở nhỏ giọng thảo luận. Đột kích đội nói, một hào biển báo giao thông hiện có vật tư nhiều nhất, chúng ta hướng này đi nguy hiểm có thể hay không tiểu một ít. Bay vọt đội nói, đạo diễn khả năng cố ý đem vật tư nhiều nhất một cái lộ, dấu ở này tiêu có vật tư ít nhất trên đường, chúng ta muốn hay không suy xét một chút này. Miểu Thương Lộ hai giật giật, nghe rõ bọn họ thảo luận sau, Tỏ vẻ giống như đều đoán không, bởi vì các người đều có thể nghĩ đến sự tình, đạo diễn nhất định cũng nghĩ đến. Hàng tử thích đồng dạng ở trình thám, cuối cùng chỉ vào một cái nhìn khá xa, nhưng vật tư là đệ nhị thiếu 5 hào con đường, này thử xem. Phó Minh Diệp cùng từ mộ đều cảm thấy nhiều thiếu đều có nguy hiểm, khả năng nhiều cái kia liền như vậy nhiều, thiếu cái kia cũng không thấy đến sẽ che dấu quá nhiều vật tư, chính lưỡng lự, ở nhìn đến hàng tử thích chỉ ra tới con đường kia sau, sôi nổi kinh ngạc bưng kín miệng. Chỉ thấy Hàn Tử thích ngón tay theo con đường kia hướng lên trên hoa, trên đường vòng 3 lần, phân biệt đến một hào, ba hào cùng bốn hào trên đường, hơn nữa lộ trình tức đoạn, vật tư lại rất hảo lấy. Mấy người lén lút đem chính mình che lại tay bôm xuống, sau đó thừa dịp bên cạnh hai đội còn đang tứ lượng, trước bọn họ một bước bước vào năm hào lộ, trong lòng ho hé nói, vật tư a, chúng ta tới. Chờ mặc khắc hai cái đội phản ứng lại đây thời điểm, Hàn Tử thích bọn họ đã tiến vào giao lộ, hai cái đội người lẫn nhau nhìn thoáng qua. cũng chạy nhanh đích xác nhận muốn từ nào con đường đi vào, cấp vội vàng đi rồi. Lúc này quan khán thượng báo đội khán giả, nhìn kia viết thượng báo đội tiểu kỳ ở không trung bay, so Hàn Tử thích bọn họ còn kích động, bởi vì mới vừa Hàn Tử thích ở chỉ bản đồ thời điểm, máy bay không người lái cho cái đặc tả, khán giả nhìn lộ tuyến liền đoán được bọn họ muốn làm cái gì lại sự. Mau ngừng a, bọn họ cũng đi vào lạc. Mau mau mau, đuổi ở bọn họ phía trước đem vật tư lấy đi. Ta đợi lát nữa nhất định phải đi thưởng thức một chút bọn họ ngốc rất biểu tình ha ha ha. Hào kích thích cảm giác ha ha ha. Thượng báo đội cũng biết bọn họ cần thiết đuổi ở khác đội ngũ vào tay vật tư trước tới, bằng không vật tư bị khác đội ngũ cầm đi, bọn họ kế hoạch liền ngâm nước nóng, cho nên cũng ở tăng lớn mã lực đi phía trước đuổi. Bốn người đều dùng chạy, bởi vì sợ mặt sau không thể lực, cho nên chạy trốn không phải thực mau, nhưng cũng so đi mau nhiều. Lúc này dùng máy bay không người lái quay chụp chỗ tốt liền hiện hiện ra. Mặc cho bọn hắn ở dưới như thế nào chạy, nó ở mặt trên tự do tự tại phi, hình ảnh ổn định vững chắc. Phó Minh Diệp vừa chạy vừa nói, chúng ta muốn lưu ý một chút xung quanh hoàn cảnh, xem có hay không che giấu vật tư cho chúng ta nhặt, chúng ta giữa trưa cơm còn không có tin tức đâu. Mới vừa còn không chút để ý chạy vội miểu thương, vừa nghe nói cơm trưa còn không có bóng dáng, nhìn cảnh vật xung quanh đôi mắt không khỏi mị mị, thầm nghĩ, không cơm ăn à, khó mà làm được, ta phải ra sức điểm tìm. Kế tiếp bọn họ đơn giản phân phối một chút Hai người xem một bên, một cái tìm tới mặt, một cái tìm phía dưới, tìm phía dưới người một người xách theo một cây gậy gỗ vừa chạy vừa phủi đi qua chung quanh ngùi cỏ, tìm tới mặt liền chú ý trên cây có hay không vật tư cột vào mặt trên. Liền như vậy thản thức tìm tòi đi phía trước chạy vội, bọn họ ở quải đi một hào lộ trước, đã tìm được rồi hai cái vật tư, một cái là một vài muối, một cái là hai căn hong gió sương sưởi. Theo sau bọn họ liền bắt đầu tiến công một hào lộ, nếu không phải bởi vì mỗi tổ chỉ có một trận máy bay không người lái Phó Minh Diệp bọn họ kỳ thật là tưởng phân sóng đến các con đường tuyến đi, nhưng bất đắc gì đi theo người quay phim nói không được. Bởi vì máy bay không người lái là lợi ít dễ ảm, còn có một đài ca mê ra là cùng trụ, là vì để người vãn nhất, muốn lưu đế, cho nên bọn họ không thể ly đến qua xa. Miểu thương từ một viên thụ sau giò ra đầu nhìn về phía một hào lộ, lỗ thai cũng giật giật, theo sau đầu cũng không quay lại chiều bọn họ vây tay nói, không ai, cũng không động tĩnh, phỏng chừng bọn họ còn muốn đã lâu mới có thể đến. Vì thế Thượng báo đội Quang Minh chính đại lắc lư ở một hào trên đường, Phó Minh Diệp lấy ra bản đồ, tưởng xác nhận một chút phương hướng, Hàn Tử thích chỉ vào phía trước nói, nơi đó, bên phải. Phó Minh Diệp đem bản đồ vừa thu lại, vừa chạy vừa xua tay nói, đi, chúng ta đến mau một chút. Bốn người chạy còn không có một phút, liền thấy được tiệm mục tổ đặc bia ấn ký, đại biểu nơi này có chuyên môn đặt vật tư, mấy người nhìn đến sau ánh mắt sáng lên, xông lên đi cầm liền đi. Miểu Thương chạy vài bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Đem cái kia ấn ký sẽ xuống dưới, nói, các ngươi đi trước, ta một hồi liền đuổi kịp. Hàn Tử Thích biết Miểu Thương tốc độ thật mau, vì thế nói, ngươi nhanh lên. Hàn Tử Thích mấy người bá bá bá trở về chạy, mà Miểu Thương còn lại là dọn cái đại thạch đầu đặt ở lộ trung, sau đó từ bên cạnh chất mấy cây đại thảo, đem đại thảo đặt ở trên tảng đá, lại đem ấn ký dán ở mặt trên, cười nói, cho các ngươi nhóm lửa nha. Theo sau nhanh chóng đuổi theo Hàn Tử Thích bọn họ. Miểu Thương đi làm cái gì? Ta nhìn đến hắn đem ấn ký xé đi rồi. Các mê gia đại ca gia, ném người lạp. Hảo hảo kỳ hắn làm cái gì, bọn tỉ muội. Ta muốn thiết bình đến đột kích đội. Mang lên ta a. Miều thương, nhẹ nhàng, ta tới, nhẹ nhàng, ta đi rồi, cho các ngươi lưu lại mấy cây đại thảo nhóm lửa nha. Đột kích đội, đại ca, kia thảo là lục. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa, bình luận tiểu thiên sứ nha sao sao ngoa ngoạ. Phần 64. Chương 64. Ở Miểu Thương trở về đuổi thời điểm, thật nhiều các võng hữu sôi nổi đem màn hình thiết tới rồi đột kích đội cùng bay vọt đội phát sóng trực tiếp thượng. Đột kích đội cùng bay vọt đội hai đội nguyên trụ dân còn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn đến nhà mình idol phát sóng trực tiếp thượng nháy mắt nhiều ra thật nhiều người, treo nít nạm còn đều là thượng báo đội bên kia, các fan sôi nổi trêu chọc nói: Thượng báo đội, các người bên kia có phải hay không thực nhảm trắng a? Ta thế nhưng nhìn đến thượng báo đội fans chạy đến chúng ta phòng phát sóng trực tiếp Phòng trưng là bọn họ bên kia không có gì xem đâu. Vẫn là chúng ta đẹp như vậy, ha ha ha. Từ thượng báo đội nơi đó lại đây các phàn cũng không cùng các nàng trang, mà lại ở đột kích đội cùng bay vọt đội phát sóng trực tiếp phía dưới, xoát làn đặt hỏi. Các ngươi đội tuyển chính là mấy hào lộ tuyến a? Một hào tuyến là có phải hay không các ngươi đội ở đi a? Cấp cầu, các ngươi đi mấy hào tuyến? Bay vọt đội phòng phát sóng trực tiếp có người trả lời. Sáu hào tuyến a, vừa thấy không phải chúng ta ra phấn. Sáu hào tuyến hiểu biết một chút. Thượng báo đội fanser bay vọt đội phát sóng trực tiếp phía dưới trả lời. Hiểu biết, vậy các ngươi còn không nóng nảy? Đối, chúng ta trước triển lạm. Mà đột kích đội phòng phát sóng trực tiếp có người trả lời. Chúng ta nơi này đi một hào tuyến, xuất sắc nhiều hơn a, muốn hay không lưu lại cùng nhau xem a. Chúng ta vẫn là rất rộng lượng, hố phân các ngươi ngồi xổm nha. Thượng báo đội các fan nhìn đến đột kích đội sau khi trả lời, ở đột kích đội phát sóng trực tiếp phía dưới trả lời. Không sai. Các người bên này là tương đối xuất sắc ha, chúng ta đến xem. Cùng nhìn một cái. Nhìn một cái một. Nhìn một cái một không không tám sáu. Nhìn một cái là ai? Bọn tìm mội, ta đi thét to một tiếng. Vì thế các fan sôi nổi chạy đến thượng báo đội cùng bay vọt đội thét to nói. Mau mau mau. Một hào lộ là đột kích đội ở đi. Tới, cảm ơn lắm mội. Không bài phút, mặt khác đội người xem sôi nổi dụng hướng đột kích đội phòng phát sóng trực tiếp, nguyên bản người không như vậy nhiều. Nhưng bởi vì mặt sau có fence detector, bay vợ đội nguyên trụ dân nhìn đến sau cũng tò mò theo lại đây. Vì thế đột kích đội số liệu liền cọ cọ cọ trực tiếp phá kỷ lục. Kỹ thuật viên nhìn đến cái này số liệu khi đều phải hú chết, còn hảo hệ thống ổn định không ngã rớt. Mà đột kích đội nguyên trụ dân còn lại là vẻ mặt ngốc nhìn mặt trên điên cuồng nhảy lên con số, nhìn nhìn lại thượng báo đội cấp phan phát làn đạn, tổng cảm giác các nàng nói có chuyện. Đương đột kích đội bốn vị khách quý, từ thượng báo đội vừa rồi đi ra cái kia phân nhánh khẩu trải qua khi, Làn đạn điên cuồng sắt nói: "Tới tới tới, bất mí thời khắc tới rồi. Chờ mốc mặt, ta phải làm hảo ghi hình chuẩn bị. Bọn họ biểu tình nhất định có thể vì biểu tình bao nghiệp lớn làm ra hữu lực cống hiến. Hoa ha ha ha ha ha. Ta chính là lại đây Khang Khang cuối cùng rốt cuộc làm sao vậy? Cùng Khang Khang, ta cùng Khang Khang." Đột kích đội nguyên trụ dân đại bộ phận đều cảm thấy thượng báo đội này đó Fen's có điểm không bình thường. Có chút đột kích đội nguyên trụ dân cùng vừa lại đây bay vọt đội Fen's Mẫn cảm nhận thấy được tựa hồ có cái gì là các nàng không biết, nhưng lại rất thú vị sự tình đã xảy ra, vì thế có người hỏi: Các ngươi muốn xem cái gì nha? Ta tựa hồ nghe thấy được bắt quái hứng vị. Muốn biết, khẩn cầu tố. Cùng câu 1. Thượng báo đội fans đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ, mà là bán cái nút nói. Một hồi các ngươi sẽ biết. Nói ra liền không thú vị. Đối. Chờ đợi cơ nào tốt đẹp. Đột kích đội một đường đi tới, dựa theo trên bản đồ nhắc nhở, Ở phía trước trên đường nhặt được hai phần tài nguyên, phân biệt là một cái nồi sắt cùng một cái bí đỏ. Đội trưởng Tào Thiên Lặc vừa đi vừa nhìn bọn họ bản đồ, chính cao hứng bọn họ tuyển đúng rồi lộ, đi không biết ở bọn họ còn chưa đi đến địa phương, đã có người đưa bọn họ tài nguyên đoạt đi rồi. Đi phía trước lại đi rồi một quãng đường, Tào Thiên Lặc nói, không sai biệt lắm là nơi này, chúng ta chú ý một chút. Mặt khác vài vị khách quý sau khi nghe được xôi nổi bắt đầu lưu ý, trong đó một cái nữ khách quý đi được tương đối mau, Nhìn đến lộ trung gian đại thạch đầu thượng ấn ký khi, ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, nơi đó, ở nơi đó. Mấy người phần phật hướng nơi đó chạy đến, vị tiêu nữ khách quý cao hưng quá khứ đem ấn ký xé mở, lại phát hiện phía dưới nằm mấy cây xanh mượt đại cỏ xanh. Ha ha ha bật mí bật mí. Hoa Nga, trên núi người thật biết chơi, này có phải hay không tỏ vẻ bọn họ không lấy không đổ vật nha. Đối đắt đối đắt nhà ta ai đổ lấy thảo thay đổi, mới mẻ u. Ha ha ha không có sai. Ai biết kia trong bọc có gì, nói không chừng đều không đáng giá này, mấy cây đại cỏ xanh đâu, như vậy tưởng vẫn là nhà của chúng ta mệt. Trên lầu, đem ta cười chết đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ha ha ha. Nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta Mạc Danh có điểm chỗ dạ. Chết tiệt. Đột kích đội nguyên chủ dân nguyên bản vẫn là không rõ, nhưng từ bọn họ phát làn đạn chậm rãi đoán được, nhìn nhìn lại đột kích đội các khách quý, nhìn kia thảo biểu tình quả thực là một lời khó nói hết, bọn họ Đột kích đội nguyên tưởng rằng dựa theo lộ tuyến tìm được tiêu tài nguyên nhẹ nhàng, ai biết lần này tài nguyên thế nhưng là mấy cây thảo. Đội trưởng Tào Thiên Nặc đem kia mấy cây thảo cầm lấy tới tinh tế đánh giá một chút, sau đó hướng bên cạnh vừa thấy, một mảnh nhỏ cao cao mặt cỏ liền ở bọn họ bên cạnh. Tào Thiên Nặc nhìn chúng nó nghi hoặc nói, chẳng lẽ khó khăn thăng cấp, yêu cầu chúng ta đem chúng nó đều rút. Vẫn là tài nguyên liền ở trong bụi cỏ. Mắt khác vài vị khách quý nhìn kia đồi bụi cỏ, suy nghĩ hạ đề nghị nói: Nếu không chúng ta liền lấy cành cây gộc lay một chút. Tao Thiên Nặc cảm thấy có thể, rốt cuộc nếu có cái gì phóng bên trong, khẳng định sẽ không quá tiểu. Vì thế bốn người một người tìm một cây trường côn, ở kia phiến trong bụi cỏ bắt đầu quét. Phòng phát sóng trực tiếp, thượng báo đổi fans thấy như vậy một màn đều phải cười điên rồi, bọn họ còn tưởng rằng đột kích đội có thể đoán ra tài nguyên bị thay đổi đâu, ai biết bọn họ trực tiếp náo động mở rộng ra, tưởng tiết mục tổ cho bọn hắn thiết trí nan đề. Trăm triệu không nghĩ tới a, ha ha ha. Ta muốn biết, khi bọn hắn biết chân tướng thời điểm có thể hay không nước mắt rơi xuống. Chúng ta biết quá nhiều, xe bị. Ha ha ha xem xong lạc, lưu lưu. Trở về thưởng thức nhà của chúng ta thỉnh thế mỹ nhân đi lạc. Cùng đi. Tiếp tiếp, đột kích đội nguyên chủ dân nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhân số bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, chỉ còn lại có bọn họ này đó nguyên chủ dân tại đây, tức khắc. Nghe một bụng khí bọn họ, có chút trực tiếp chạy đến thượng báo đội phòng phát sóng trực tiếp đi, nghị rôi thượng vài câu lại trở về. Ai biết đi sau, lại thấy được thượng báo đội một loạt tao thao tắc sau, liền một chút cấp đưa tới hố. Thương báo đội đem một hào lộ tuyến cái kia tài nguyên cướp đi sau, tiếp theo đi nhanh đi phía trước đuổi, bọn họ còn vội vã đi lấy ba hào tuyến tài nguyên. Miểu Thương đuổi theo sau, tiếp nhận vừa rồi kiếp tới tài nguyên, sẽ kéo vài cái liền đem bao bì mở ra, kết quả phát hiện bên trong là một con chân không gà. Ờ như vậy thời tiết hạ, như vậy gà ước chừng có thể bảo tồn cái một ngày tà hữu. Miểu Thương cao hứng nói, thích thích Chúng ta giữa chưa có thịt gà có thể ăn. Ngày thường cũng không ăn ít này đó, nhưng lại như vậy thông qua trò chơi được đến đồ ăn tựa hồ càng có ý nghĩa một ít, Miểu Thương còn rất thích như vậy cảm giác. Hàn Tử thích nhìn Miểu Thương đem đồ vật bỏ vào ba lô, duỗi qua tay nói, "Ta hỗ trợ bối đi." Miểu Thương một fan chính toát, "Ta bối đến động." Nói xong lưu loát đem ba lô một lần nữa bối hảo, sau đó đệ cùng kẹo que cấp Hàn Tử thích nói, "Thích thích cấp, ăn đường." Mấy người cơ hồ vẫn luôn ở chạy, chạy mau 20 phút. Trên đường chỉ bổ sung chút ý thủy, Hàn Tử thích biết Miểu Thương khẳng định còn có, cũng không thoái thác, mà là lưu loát nhận lấy. Bất quá vẫn là cho hắn kết thúc ba nói, ngươi tối rất đại. Miểu Thương trong mắt vừa chuyển, nháy mắt minh bạch, nói tiếp, đùng đùng đúng, có thể trang rất nhiều đồ vặt, tỉ như kẹo que. Nói đem bàn tay tiến trong túi, lại đào tam cây kẹo que ra tới, sau đó có chút không tha nhìn kẹo que hai mắt, cùng bên cạnh Phó Minh Diệp cùng từ mộ nói, nha, xem ở chúng ta là một đội phân thượng, ta thỉnh các ngươi ăn. Phó Minh Diệp cùng Từ Mộ đều không phải làm ra vẻ người, lưu loát tiếp nhận, nói, cảm tạ. Miểu Thường, các ngươi đều không khách khí một chút sao? Như vậy ta liền có lý do thu hồi tới. Hàn Tử thích nhìn Miểu Thường mắt trông mong nhìn Phó Minh Diệp trên tay đường, khóe môi nhịn không được giơ lên hạ, sau đó đem trên tay kẹo que mở ra, đưa cho Miểu Thường nói, nhanh ăn đi. Miểu Thường vừa thấy, cao hứng tiếp nhận hướng trong miệng một tắc, trên mặt mắt thưởng có thể thấy được mưa rầm chuyển tình, sau đó cũng đem trên tay kẹo que mở ra. đưa cho hắn tự thích. Phó Minh Diệp nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy răng đau. Mà rảnh rỗi mở ra phát sóng trực tiếp giao ca, vừa lúc thấy được một màn này, trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình máu xông thẳng đầu, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Hắn ôm màn hình di động ở trong văn phòng truyền vòng, trong miệng toé toé thì thầm, "Têu các ngươi thú liễm, tiêu các ngươi cào lánh một chút, tiêu các ngươi tràng không thần, các ngươi lúc này mới bao lâu? Một ngày sao?" "Không có." "Các ngươi thế nhưng ở màn ảnh trước mặt cho ta cho nhau huy đường." À à à, mà cùng giao ca giống nhau sao động còn có quan khán phát sóng trực tiếp các fan, hơi sợ phấn cùng làm nhảm phấn đối hàn tử thích là phi thường hiểu biết, nàng ở bất luận cái gì trường hợp đều sẽ cùng khác phái bảo trì khoảng cách nhất định, trăm triệu sẽ không làm ra như vậy hành động, nhưng là vừa mới. Nàng làm, sợ lao phấn, hàn tử thích fans gọi chung là, chúng ta thích bảo ở chiếu cố tân nhân, chúng ta thích bảo thật là cái hảo tỉ tỉ, chúng ta thích bảo ôn nu săn sóc, trên lầu. Những lời này nói ra các ngươi chính mình tin sao? Chúng ta tin hay không không quan trọng, người ngoài tin liền thành. Ngươi sở đối với? Bang Phấn. Ta đương mấy ngày bạn gai Phấn, kỷ niệm một chút. Cùng kỷ niệm một chút, ta hiện tại chuyển thành mụ mụ Phấn. Cùng kỷ niệm một chút, ta hiện tại chuyển thành phan chính phú. Cùng kỷ niệm một chút, không. Vi Miểu thương nhan, ta còn có thể lại cẩu khẩu. Phan chính phú. Chúng ta Khái CEP là thật sự. Chúng ta Khái CEP phát đường. chúng ta khá CEP hắn còn không có tên. Đối nga buổi tối mở hộp lấy một cái. Lúc này, lại có fan sử lộ ra nói: "Ngày hôm qua ở sân bay thật nhiều tỉ muội phân tới rồi kẹo que, những cái đó chính là thích bảo thương bảo bọn họ cấp. Ta làm chứng. Thương bảo ngày hôm qua đem đường cho chúng ta tam thời điểm, ánh mắt liền cùng mới vừa cấp lá con bọn họ giống nhau ha ha ha sau lại chúng ta đem đường phân cho tiếp cơ bọn tỉ muội. Ta phân tới rồi. Ăn ngon. Ta cũng có." Vì cái gì các ngươi đều phân tới rồi? Bởi vì thương bảo hắn mang theo một ba lô haha. Ha. Khiếp sợ chung. Đề tài này một hai, thật nhiều tỉ muội tiến đến nhận lệnh, mà không ăn đến còn lại là chua xót nhìn phòng phát sóng trực tiếp bốn người ăn. Cảm tạ điểm đánh, cất chứa tiểu thiên sứ nhóm, thời tiết lại biến lãnh lặng, chú ý giữ ấm u. Phần 65. Chương 65. Hàng tử thích mấy người trong miệng một người tắc cái kẹo que, hảo bổ sung một chút có chút tiêu hao thể lực, theo sau mấy người hãm chứa kẹo que. Nhanh chóng ở chính mình lộ tuyến thượng tìm vật tư, đồng thời còn không quên đánh mặt khác mấy cái lộ tuyến chú ý. Lúc này đang ở quan sát đến các phòng phát sóng trực tiếp đạo diễn, nhìn đến Miểu Thương móc ra kẹo que sau, quay đầu hỏi, "Chúng ta buổi sáng không phải thu đi ăn sao?" Như thế nào còn có? Một bên trợ lý nói, "Trong túi không kiểm tra." Đạo diễn, này giới khách quý thật sự thực không tự giác. Hàng thử thích bọn họ sẽ thường thường giúp Phó Minh Diệp chia sẻ một chút tìm kiếm vật tư nhiệm vụ, làm hắn nhiều điểm thời gian nhìn điểm lộ tuyến. Lúc này, ở trải qua một cái ngã rẽ thời điểm, Phó Minh giật nói, hẳn là chính là nơi này. Hắn cầm bản đồ, chỉ vào ba hào tuyến thượng đánh dấu đồ ăn nói, chúng ta hướng nơi này đi vào liền có thể vòng đến ba hào tuyến đi, cái này vật tư ly giao lộ rất gần, chúng ta tốc độ mau một chút, nếu này có người đi, chúng ta cũng có thể đuổi ở kia phía trước trở về. Mấy người gật gật đầu, uống lên nước miếng sau, lại bắt đầu nhanh chóng hướng ba hào lộ chạy tới. Đến lúc này, Phía trước còn không có Minh Bạch Thượng Báo đội các fan vì sao Tử đột nhiên dũng đi đột kích đội các Vong Hữu, rốt cuộc Minh Bạch, cảm tình Thượng Báo đội đánh chính là cái này chủ ý a. Mà Tử bay vọt đội cùng đột kích đội lại đây fan không bình tĩnh, đột kích đội fan thì là nghĩ tới kia mấy cây đại thảo, mà bay vọt đội còn lại là nhìn đến Thượng Báo đội lúc này muốn đi địa phương thế nhưng là đệ ba lộ tuyến. Mà bọn họ rõ ràng biết, bay vọt đội bởi vì tuyển một cái hiện tính tài nguyên tương đối thiếu lộ, tin tưởng vững chắc Tiết Mục tổ sẽ đem càng nhiều tài nguyên giấu ở trên đường. Cho nên đang dùng thảm thức tìm tòi đi tới, lúc này cách này Tiêu có tài nguyên địa điểm còn xa đâu. Vì cái gì còn có như vậy thao tác? Sao lại có thể đoạt nhà ta tài nguyên? Nguyên lai like trò chơi là như vậy chơi sao? Ta thấy được trò chơi chính xác mở ra phương thức. Như vậy chơi mới kích thích sao? A a a bay vọt đội Dương A, các ngươi tài nguyên phải bị bọn họ cướp đi lạp. Ai có bay vọt đội liên hệ phương thức nha, hảo muốn đánh cái điện thoại nói cho bọn họ a. Thượng báo đội cũng quá âm hiểm đi. Bọn họ đem mặt khác đội ngũ tài nguyên cầm đi, kia bọn họ làm sao bây giờ? Trên lầu cũng quá khôi hài đi, đây là game show, vẫn là cái dạng ngoại sinh tổn hoạt động, trừ bỏ dựa thể lực, còn phải dựa đầu óc a. Đúng vậy nha, đạo diễn tổ rõ ràng cho 6 con đường, bọn họ tổng cộng mới tám đội, giống như trừ bỏ thượng báo đội, mặt khác đội ngũ cũng chưa nghĩ đến có thể đến khác lộ tuyến lấy tài nguyên, chỉ có thể nói ân. Bên kia các lộ các fan rằng co, bên này thượng báo đội còn lại là thuận lợi bắt được tài nguyên. Sau đó, đương nhiên là khai lưu lạp. Khai lưu trước, chỉnh cổ nghiệm miểu thương, từ trên cây chiết một tiểu chi nhánh cây xuống dưới, sau đó như cũ dán lên ấn ký, mặc kệ có hay không người đi, trò chơi này đến tiến hành rốt cuộc nha. Bọn họ lần này bắt được vật tư có điểm ý tứ, là một cái tiểu nồi đun nước cùng bốn người phân dùng một lần chén đũa, nhìn đến này đó thời điểm, bọn họ mới nghĩ đến tại đây trên núi ăn cơm ra hỏa đều không có, cũng may hiện tại có. Thượng báo đội như cũ nhiệt tình 10 phần đi phía trước đi tới. Lực hiện chống vắng ba lô cũng chậm rãi cộ lên. Đến mặt sau, liền Hàn Tử thích ba lô đều từ miểu thương trong bao đem ra, bất quá chứa đầy đồ vật sau, chính hắn một cái bối phía trước, một cái sau lưng mặt, chính là không cho Hàn Tử thích bối. Dao Ca nhìn đến này thời điểm, cũng không biết là vui mừng hảo, vẫn là tiếp theo dụng tốc hảo. Hàn Tử thích bọn họ ở mau rời khỏi chính mình lộ tuyến cuối khi, kinh hỉ phát hiện một cái tiểu sơn tuyển. Phó Minh Diệp kiến nghĩ nói, chúng ta muốn hay không tại đây nghỉ ngơi một chút? Dù sao phía trước liền phải tới rồi, phòng trừng cũng không có gì đổ vỡ, hiện tại cũng 10 giờ, chúng ta tại đây đem cơm chưa làm, cơm nước xong lại đi tìm buổi tối nghỉ ngơi địa phương. Mấy người vui vẻ đồng ý, rốt cuộc tại đây trên núi muốn tìm được nguồn nước vẫn là tương đối không dễ dàng, huống hồ chạy đã lâu, bọn họ đều mệt mỏi. Sơn truyền tuy rằng không phải rất lớn, nhưng lộc cục lộc cục ra bên ngoài bảo thủy, vẫn là tự nhiên hình thành một cái tiểu mương, mương hai bên trồng một ít thủy khoai đại la cây.